Thiên thủy giơ tay, trước làm cái kia tiểu gì tử đi ra ngoài, lại quay đầu lại nhìn với ma ma nói ma ma nói lòng ta minh bạch, loại chuyện này vốn là có thể mặc kệ liền mặc kệ. Nhưng kia vài vị đều đẩy lại đây, nếu là liền ta đều mặc kệ, tương lai cái kia vệ thường ở thật không có, sợ là có người muốn biết sai, còn nữa, ta cũng không nghĩ rơi xuống cái không từ thành rành. chúng ta tại đây trong cung tuy rằng bước đi duy gian, quá thực không dễ dàng, cũng hại quá một ít người, nhưng lòng ta hiểu rõ. Chúng ta này trên tay nhưng cho tới bây giờ không có dính quá huyết, ta đó là không nghĩ làm hầu hạ đi theo ta người tương lai không được phúc báo, này vệ thị thành thật buồn phận, lại là cái khiếp nhược. Ta nếu không quản, với tâm khó an a Thiên thủy nói nghe nàng này đó bên người hầu hạ nô tải một đám trong lòng đều là cảm động muốn mệnh, nguyên lai, like. công chúa từ trước đến nay thiện tâm, cũng không sợ chạm mạng người sự tình, tất cả đều là vì bọn họ á trong lòng càng thêm quyết định muốn chung với công chúa, đến chết mới thôi chính là với ma ma cái này nhìn quen nhân tình ấm lạnh vương tâm đến không được cũng là trong lòng nóng lên chạy nhanh túi đầu trộm lau một chút nước mắt nước nở nói chủ tử là cái thiện tâm bọn nô tỳ đều cảm ơn đâu công chúa tức làm quyết định nô tỳ cũng không nói cái gì chỉ là công chúa muốn vạn sự tiểu tâm a thiên thủy gật đầu chiều với ma ma cười cười chấn ăn nàng lúc này mới mang theo mấy cái tiểu thái giám có khác hạ hà cùng thu phong cùng đi hàm phúc cung hàm phúc cung nguyên lai ở tây lục cung trung thật là cái không tồi chỗ ở Ban đầu Khang Hy rất sủng ái Vinh Tần, đem nơi này làm Vinh Tần chỗ ở ban thưởng xuống dưới, sau lại Vinh Tần mất sủng, Hàm Phúc cung cũng lập tức quặn cú é lên, hiện giờ toàn bộ Hàm Phúc cung cũng chỉ có một cái thường ở ở, kia vệ thị xuất thân hèn mọn, lại là cái không tính toán trước, áp không được nô tài, này Hàm Phúc cung cũng không ai xử lý, hiện hoang vắng khẩn. Thiên Thụy đi đến Hàm Phúc cửa cung, nhìn nhắm chặt đại môn, nhìn nhìn lại đầu tường thượng đều sắp trường thảo, còn có bên ngoài thềm đá cũng muốn trường rêu xanh, nhịn không được chính là nhíu mày. Vệ thì lại không tốt, kia cũng là hoàng thượng nữ nhân, này những đầy tớ ước hiếp chủ nhân đồ vật, liền dám như vậy khi dễ nàng, quả thực là không đem hoàng thượng để vào mắt. Tiểu cửa, Thiên Thụy nói một câu, sớm có tiểu thái giám qua đi gõ cửa, kết quả gõ nửa ngày cũng chưa người ứng. Thiên Thụy căng khí, lớn tiếng nói cấp bản công chúa tông cửa. mấy cái cơ linh tiểu thái giám có cái thân mình linh hoạt nhẹ nhàng, rất là có ánh mắt, trực tiếp trèo tường qua đi mở cửa. Thiên Thụy đi nhanh đi vào, liền thấy trong viện hoa cỏ không thấy trừ bỏ đường đá xanh ở ngoài, địa phương khác hoặc nhiều hoặc ít đều dài quá thảo, này nơi nào là hoàng cung nội viện nơi ở, quả thực liền có thể trụ quỷ phiến sao? Hàm phúc cung nô tài đều chết đến chạy đi đâu? thiên thụy hét lớn một tiếng người này đều phải bị thảo chôn, cũng không gặp người ra tới sửa sang lại một chút, thật đương vệ thường tại thân phận thấp hèn liền dám tùy tiện khi dễ sao? nói chuyện, thiên thụy trực tiếp bước đi vào nhà, tiến nhà ở, càng hiện quận cũng é, chín tháng thiên tuy rằng không tính thực lãnh, nhưng trong phòng đã hiện ám ước. Tiêu Hàm Phúc cung Thiên Điện bản thân liền không quá ánh sáng mặt trời, vệ thường ở ở nơi này cũng không có như thế nào xử lý, nàng cũng không có tiền đi hối lộ bọn nô tài giúp nàng làm việc, đành phải như vậy ở. Hiện giờ đảo hiện trong phòng âm ủ và ướt, rất có một cổ tử mùi lạ. Thiên Thụy bị lanh đánh cái run run, nhìn không được cười lạnh lên hạ hà, Bản công chúa hôm nay thật đúng là biết cái gì kêu nịnh giàu đạm nghèo, cái gì kêu đẩy tớ ước hiếp chủ nhân. Nhìn xem vệ thường ở tình cảnh hiện tại, bản công chúa liền nghĩ, bản công chúa nếu là nào ngày mất sủng có phải hay không cũng muốn rơi vào loại này bị nô tải khi dễ nông nỗi. Một phòng nô tải đều thấp đầu không dám nói lời nào, Thiên Thụy lời này quá chu tâm, cái nào luẩn quẩn trong lòng muốn tự sát mới có thể nói tiếp tha đâu. Thiên Thụy thấy này đó bọn nô tải cũng không dám mở miệng, lớn tiếng nói tiểu đinh tử, người đi đem này hàm phúc cung bọn nô tải đều tìm tới, ta đảo muốn hỏi một chút bọn họ, chính là như vậy hầu hạ chủ từ sao? Thiên Thụy đang ở gian ngoài phát giận, liền nghe phòng trong một trận ho khan thanh truyền đến công chúa. Nô tỷ cấp công chúa Thịnh An Thiên thủy nghe xong Khẩn đi vài bước tới rồi phòng trong Liền thấy rửa cửa sổ trên giường đất nằm một cái gầy trơ cả xương Đã nhìn không ra nguyên lai bộ dáng nữ nhân Nhìn kỹ nữ nhân mặt mày Đúng là vệ thị không thể nghi ngờ Chưa xong con tiếp Nếu ngài thích này bộ tác phẩm Hoan nên ngài tới khởi điểm kỳ đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng Ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực chương 125 tiểu bốn đã thương người Như thế nào liền thành như vậy nhìn đến như vậy vệ thị thiên thủy kia viên càng luyện càng lạnh nhạnh tiểu tâm can cũng có chút mềm hóa xuống dưới chạy nhanh qua đi vài bước đỡ lấy nàng ngươi có mang có cái gì muốn ăn muốn chơi đều phải nói một tiếng nhưng cái đó bọn nô tài không tốt liền đuổi rồi đều có tốt tới đến nỗi như vậy lăn lộn chính mình sao ngươi không vì người khác suy xét cũng đến vì trong bụng hài tử ngẫm lại a vệ thị cụ hai tiếng tái nhợt trên mặt hiện ra hai mảnh đỏ ửng tới túi đầu sờ sờ nàng kia không nhiều rõ ràng bụng nhỏ Nhàn nhạt cười cười ta vốn chính là vô phúc người, ai biết trời xui đất khiến dưới được hoàng thượng sủng, lúc này mới có đứa nhỏ này, lòng ta cũng minh bạch hoàng thượng không thích ta, không nghĩ thấy ta, liền nghĩ có thể có cái thanh tính địa phương đem hài tử sinh, chậm rãi xem hắn lớn lên, ta cũng coi như kết liễu này thân tàn, chính là ta rốt cuộc phúc mỏng, thừa nhận không được như vậy thiên đại ân điển, sợ là giống vệ thị như vậy không tranh không đoạn đạm nhiên mà chống đỡ, mặc kệ tới rồi cái gì tình cảnh đều cùng thế vô tranh tính cách Nói thật ra lời nói, Thiên Thụy tại đây tử cấm thành thật đúng là không thấy được quá, không khỏi đem đối nàng vài phần không mừng chi tình cũng giảm phai nhạt Phía trước Thiên Thụy không nghĩ thấy vệ thị, cũng là buồn bực Khang Hy cầm vệ thị đương hách xá lý thế thân, đối vệ thị bản thân đảo cũng không có cái gì, bất quá Khang Hy tuy rằng làm việc này không sao tích, lại đối Thiên Thụy là thật sự yêu thương, lấy một cái đế vương tôn sư tới xem, Khang Hy đối Thiên Thụy quan ái đã thực vậy là đủ rồi, Thiên Thụy đối Khang Hy cảm tình muốn so hách xá lý thâm thượng rất nhiều Nàng chính là có khí, cũng không thể làm cho Khang Hy mặt giải, đành phải đối vệ. Thị hờ hững, lấy nàng đương nơi chút giận. Đáng thương vệ thị gì cũng chưa làm, đã bị Khang Hy ít ít rõ lúc sau vứt đến một bên, lại bị vị này cố luân công chúa không thích, tự nhiên có kia tâm cao khí ngạo nô tải làm thiên nàng. Người thiên thủy nhìn vệ thị suy yếu bộ dáng, cũng không biết nói gì hảo, sâu trong nội tâm đảo có một loại ai này bất hạnh giận này không tranh cảm giác. Công chúa! Vệ thị nâng nâng đầu! vươn gầy như tủi đốt giống nhau, tay tới mạnh mẽ bắt lấy Thiên Thủy tay ta cũng biết thân phận thấp kém, không xứng hoàng thượng sủng ái, nhưng ta này trong bụng hài tử rốt cuộc cũng là lòng chủng, cầu công chúa nhìn ở hắn phân thượng. Tạm thời. Khu Làm ta qua cái này khảm, chờ hài tử sinh hạ tới, ta sống hay chết, đều sẽ không oán trách công chúa. Nói chuyện. Vệ thị liền phải dùng hết sức lực rời giường, phải cho Thiên Thủy cắn đầu, nhưng xem như đem Thiên Thủy khiếp sợ, chạy nhanh ngăn lại nàng, ngươi nói cái này têo nói cái gì? Ngươi như vậy rằng, là cố ý muốn trách cứ ta trị cung không nghiêm, vẫn là muốn hư ta thanh danh, chạy nhanh nằm hảo, ngươi yên tâm, ta sẽ tự bảo các ngươi mẫu tử bình an. Trấn an hảo vệ thị, thiên thủy đứng dậy cắn chặt rằng, trong lòng vẫn là không mấy ưa thích vệ thị, bất quá nhưng thật ra có một phân thương tiếc. Thiên thủy kiếp trước thời điểm từ nhỏ đã chịu giáo dục chính là cố gắng tự mình cố gắng, không nhận mệnh, không túi đầu. Tới đại thanh lúc sau, bởi vì thân phận nguyên nhân, càng thêm cường thế lên. Thiên Thụy nhìn đến vệ thị cái dạng này, thật là nhịn không được thở dài, khó trách trong lịch sử vị kia Bát Á Ca cuối cùng rơi vào bại vong kết cục, không riêng gì bởi vì hắn mẫu ra xuất thân, vẫn là bởi vì hắn có như vậy một vị mẫu thân, kia gì, tựa như vệ thị khiếp nhược nữ nhân, nơi nào có thể dưỡng ra cái gì hảo hài tử? Bát Á Ca tâm tư linh hoạt là đủ rồi, lại không đủ cường thế, luôn là ở vào xem người khác sắc mặt địa vị, nếu có thể bước lên đế vị liền có quỷ. Thiên Thụy cảm thấy đi. Nếu nàng nếu là giống vệ thị như vậy không tranh không đoán, sợ nàng cùng Bảo Thành xương Cốt đã sớm lạn thành cha đi, nào còn có hiện giờ quyền thế địa vị. Công chúa, hạnh phúc cung bọn nô tài tới. Thiên thủy đi ra khỏi phòng khi, liền nghe được tiểu đinh tử hồi báo. Thiên thủy cười cười tới hảo, bản công chúa đang có hỏa khí muốn phát đầu, bọn họ nhưng thật ra đụng vào hỏng súng thượng. Đứng ở bậc thang, thiên thụy nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn thoáng qua đứng ở trong viện bụi cỏ trung bọn nô tài, vỗ một chút bên mái tóc rối người hỏi này đó là hầu hạ vệ thường ở bên người người, các ngươi làm hảo A, đều đứng ra đi, ta nơi này chính là có thưởng. Phía dưới mấy cái thái giám cung nữ mặt mang vui mừng, mấy người này cũng biết vệ thị không được yêu thích, công chúa là cực hận nàng, hiện tại vừa nghe thiên thủy như vậy giảng, đều là đặc biệt cao hứng, nghĩ nói không chừng công chúa xem ở bọn họ làm tiện vệ thị phân thượng, sẽ thăng thưởng bọn họ. Nô tải mấy cái thái giám cung nữ đứng dậy bọn nô tải là hầu hạ vệ thường ở, công chúa thưởng là không dám nhận bất quá là tận buồn phận hầu hạ thôi. Nga. Thiên Thụy nhẹ thở một tiếng này cũng không thể, bản công chúa nhìn các ngươi làm đều hảo, như thế nào có thể không thường đâu? Bản công chúa từ trước đến nay chính là thưởng phạt phân minh. Kia, mấy cái nô tài quỳ xuống đất, một đám đều là hỉ khí dương dương. Với ma ma đứng ở một bên thẳng nhíu môi, lời trong lòng, công chúa à, ta không cần như vậy trêu cợt người được không? Ta đừng giỡn chơi được chưa? Nô tỳ biết ngài trong lòng có khí, ngài đánh chửi những người này một đốn cũng phải. Như vậy mặt mang mỉm cười trêu cợt những người này, đem người phụng cao cao, sau đó lại thật mạnh nga xuống, rất có ý tứ sao? Rất có ý tứ sao? Hạ Hạ túi đầu cười nhạt, thầm nghĩ, quả nhiên công chúa không hổ là hoàng thượng thân quê nữ, ý tưởng này cách làm thật đúng là thật sự giống nhau như lúc, đều thích phụng sát ta. Thoạt nhìn, hạnh phúc cung nô tài chính là muốn xui xẻo, cũng là bọn họ xứng đáng. ở trong cung làm việc tuy rằng phải có mi cao mắt thấp, khá vậy không thể quá mức, chủ tử chính là chủ tử, nô tài chính là nô tài. Đây là không thể thay đổi, này đó nô tài liền chính mình buồn phận cũng không biết, xứng đáng muốn ai phạt. Công chúa, một cái vẻ mặt tranh chua dạng cung nữ ngẩn đầu nô thì không cầu cái gì thường, chỉ cầu có thể hầu hạ công chúa là được. Kết quả, đứng ở thiên thủy phía sau cảnh nhân cung cung nữ thái giám tất cả đều đối nàng trận mắt giận nhìn, phải biết rằng ở trong cung hầu hạ chủ tử nô tài đều là có lệ, các cung nô tài đó là một cái củ cải một cái hố, ngươi chiếm cái này hố, làm nhân ra khác củ cải đi đâu. Thiên Thụ vui tươi hớn hở nhìn hạ Hà, thu phong một chúng cung nữ thái giám đối với cái kia cung nữ nháy mắt nĩu môi, càng có nhỏ giọng mắng. Thiên thủy cười cười nguy, nhưng thật ra cái chúng tâm, tên cứ gọi là gì? Cái kia cung nữ hỉ cực, chạy nhanh cúi đầu nô tỳ phương tâm, phương là Phương Thảo Phương, tâm là Hoa Tâm Tâm. Tên này vừa báo ra, Thiên thủy lập tức đem mặt lôi kéo Phương Tâm sao người tới. Phương Tâm mục vô chủ tử, lớn mật vọng nghị, dẫn đi trừng trách. Là Tiểu Ninh Tử vui tươi hớn hở lên tiếng, vung tay lên đều có kia hung thần ác sát dường như ma ma mang phương tâm đi xuống, phương tâm nơi này còn không biết vì sao đâu liền phải bị đánh, trong miệng thẳng kêu vang uổng, thiên thủy nghe không kiên nhẫn, làm người đổ phương tâm miệng đi xuống. Thiên thủy này một phen phát tác, một chúng nô tài tất cả đều thành thật, càng có nơm nớp lo sợ không biết làm sao. Thiên thủy trầm giọng nói vệ thường ở mặc kệ thế nào, đều là tình có long tự. Các ngươi làm tiện nàng chính là mục vô quân chủ, mục vô cung quy, chủ tử mặc kệ thế nào chính là chủ tử, đây là không dung thay đổi. Ta vừa lại đây thời điểm ở ngoài cửa hô nửa ngày, mà ngay cả cái quản môn người đều không có, vệ thương ở bệnh thành như vậy, thế nhưng không có người đăng báo, cũng không có thỉnh thái ý gì hay duyên gì hay đưa dược. Đây là các ngươi này đó nô tài nên làm sao? Công chúa thứ tội một đám người sắc mặt hồi bại xin tha. Thiên thủy không ứng, khoát tay người tới, đem này đó bất kính chủ tử nô tài dẫn đi, giao từ thận hình tư. Công chúa! Thiên thủy lời nói còn chưa nói xong. Một cái tiểu thái dám bài chúng mà ra quỷ gối thiên thủy trước mặt công chúa, không phải bọn nô tài bất kính chủ tử, thật sự là. Thật sự là tam khanh khách nơi đó buộc bọn nô tài như thế a. Nay tiểu thái dám buổi nói chuyện nói ra, thiên thủy trong lòng càng thêm buồn cười, nàng liền biết sẽ như vậy, này hàm phúc cung là vinh tần sinh thời chủ quá địa phương. Hiện giờ bị một cái hoài lòng trùng đê tiện nữ tử chủ tiến vào, tam khanh khách trong lòng khẳng định không dễ chịu, khẳng định là hận cực kỳ vệ thị, lấy tam khanh Nếu là không náo ra điểm cái gì tới, sợ là không có khả năng. Là như thế này sao? Thiên thủy trên cao nhìn xuống nhìn tiểu Thái giám. Tiểu Thái giám vì bảo mệnh, cấp thẳng gật đầu công chúa không tin có thể tra hỏi, nô tải nếu có một câu lời nói dối kêu nô tải không chết tử tế được, trời đánh ngũ lôi hoanh. Đến, ngươi cũng đừng thề thề. Bản công chúa tin ngươi thiên thủy trầm trọng cười tức là như vậy, tuy rằng sự ra có nguyên nhân, bất quá, cũng là các ngươi không đủ trung tâm nguyên nhân. Nay tội chết có thể miễn, mang vạ lại là khó thứ, cứ như vậy đi, bản công chúa làm một lần chủ, các ngươi liền tại đây trong miệng quỳ, chờ đến thái dương ngả về tây tái khởi. Về sau đâu, nếu là làm bản công chúa lại nghe nói các ngươi làm tiện chủ tử, đã có thể không phải đơn giản như vậy. Thiên thủy một phen phân phó xong rồi, đứng dậy liền đi, trước khi đi nhìn xem hạ ha hạ hà, hà, hà, hà ngươi trước tiên ở nơi này chiếu cô vệ thường ở, khắc phái người đi thỉnh thái y đi hè, thiếu cái gì thiếu gì đó liền đi cảnh nhân cung hồi báo một tiếng yêu cầu làm vệ thường ở sớm ngày khác phục. Là Hạ Hà không người lên tiếng. Thiên Thụy mang theo nhất ba người ra hàm phúc cùng, dọc theo đường đi đều ở buồn cười, tam khanh khách người này thật sự là thiếu kiên nhẫn, không, có mưu phi che chở, cùng thân huynh đệ lại không thân, liền loại tình huống này dưới, người còn như vậy kiêu ngạo, thật không biết nàng kia đầu óc là như thế nào lớn lên, bất quá như vậy cũng hảo. Lúc này, nhưng thật ra có biên cương xa sôi hỏa thân đối tượng. Ô nhĩ cổn a, thật sự ngượng ngùng. Cho ngươi tìm kiếm như vậy một tranh chua lao bà, chỉ mong sau này ngươi đánh bại được, thiên thủy trong lòng thầm kêu xin lỗi, ô nhĩ quẩn người này tuy rằng không tồi, nhưng thiên thủy lại không nghĩ đi mông cổ, kinh thành về sau chính là cái thị phi nơi, nàng nhưng không yên tâm lưu bảo thành một người ở trong cung, như thế nào đều đến nhìn thủ đi, đành phải hủy khuất ô nhĩ quẩn, cho hắn khác tìm đối tượng. Với mama ngươi làm người đem tam khanh khách khi dễ vệ thường ở sự tỉnh tản đi ra ngoài, nói khuyết đại một ít. Yêu cầu làm tam khanh khách chua ngoa hình tượng thâm nhập nhân tâm Thiên thủy không nhanh không chậm phân phó một câu Với ma ma ghi nhớ Trong lòng rất là kỳ quái Vì cái gì công chúa làm ra loại này Tổn hại người bất lợi đã sự tình Tô lại tam khanh khách đối nàng Cũng không có gì chỗ tốt ta Lại tưởng tượng Với ma ma đem lúc trước ý niệm vứt đi Vị này công chúa làm cái gì đều là có chủ ý Cũng sẽ không làm vô dụng chi công Chuyện này sợ còn có cái gì huyền cơ Ai nha công chúa càng lớn Này tâm tư càng thêm khó cấm nhắc. Thiên Thụy một trận gió dường như đi qua, nắm chặt nắm tay, trong lòng tính toán như thế nào thúc đẩy Tam Khanh Khách cùng Ô Nhị của nhân duyên, tản lợi đồn là bước đầu tiên, làm Khang Hi càng không mừng Tam Khanh Khách, lúc sau lại hơi chút nhắc tới điểm, Khang Hi sợ sẽ tưởng sớm đem cái này chỉ biết gây chuyện sinh sự nữ nhi sớm gả đi ra ngoài đi. Vế đút vế đút vế đút con. Khang Hi tính tình Thiên Thụy vẫn là hiểu biết một ít, người của hắn, chính hắn có thể khi dễ, người khác lại không thể nói một cái không tự Tuy rằng vệ thị chỉ thị tầm một đêm, nhưng nói như thế nào đều là khang hy nữ nhân đi. Hơn nữa, vệ thị trong bụng chính là còn có một cái hài từ đâu. Nếu là khang hy biết tam khanh khách khi dễ vệ thị sự tình, chỉ biết cho rằng tam khanh khách không tử, không có tỷ đệ ý, không niệm hương coi tình, là cái bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa người, loại. Người này, khang hy ước gì gả đi ra ngoài thai họa người khác đâu. Liên ở thiên thủy yên lặng tính toán thời điểm, liên nhìn đến mưa xuân vội vàng chạy tới. Vừa thấy thiên thủy chạy nhanh hành lễ, vội la lên công chúa, ngài mau quay trở lại đi, tứ A ca bị thương người, hoàng thượng giận dữ, muốn phản hắn đâu. Nãi nãi hùng, thiên thủy trong lòng thầm mắng, như thế nào nàng một hồi tới việc này liền một kiện tiếp một kiện tới, làm người không được ngừng nghỉ, thoát nhìn, nàng thật đúng là chính là cái lao lực mệnh. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, kỳ đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Tờ ép cái kia, Phượng ở chỗ này cùng đại gia nói một tiếng, Phượng ấy ngày nay trong nhà có sự tình, bình thường đổi mới tận lực không chậm trễ thêm càng sự tình chỉ có thiếu nợ, yên tâm, Phượng không phải thiếu nợ không còn, tháng 10 nhất định bổ đi lên, kia gì, đến cuối tháng, có phấn hồng phiếu thân nhóm cấp Phượng đầu thượng một phiếu đi, Phượng trước cảm ơn. chương 126 người tuyển nào bộ, cho trẫm quỳ hảo, Khang Hy đau đầu nhìn quỳ trên mặt đất còn vẻ mặt không phục luôn là chiều đứng ở một bên bảo thanh cùng bảo thành đưa mắt ra hiệu tiểu tứ khi thật muốn cấp tiểu tử này một cái tát tăng quá nghĩ đến thiên thủy đau tiểu tứ kính hắn nếu là đánh tiểu tứ nói không chừng trong chốc lát thiên thủy là có thể xông tới tìm hắn tính toán sổ sách khang hy này trong lòng có điểm nguy hiểm đành phải làm bộ nhìn không tới một phách cái bản lớn tiếng răn dại tiểu tứ là hoàng a mã tiểu tứ tiểu tử này cũng không nốc đương nhiên nhìn ra hiện tại khang hy là chỉ hổ giấy trong lòng cũng không sợ hãi Lớn tiếng đáp ứng, nhưng thật ra quỷ chính chính, cũng không hề tả hưu văn mẹo. Xem tiểu tứ vẫn là man nghe lời, Khang Hy nhịn không được gật đầu, thiên thủy dạy ra hoa chính là hảo A, mặc kệ như thế nào nung chiều, ngày thường như thế nào bá đạo, này nên có lễ nghĩa vẫn là không thiếu, hơn nữa vẫn là thực hiếu thuận. Kia gì, Khang Hy cái này siêu cấp nữ khống đầu góc lại có điểm chịu chịu, Lại xem một cái quỷ gối tiểu tứ bên cạnh bị đánh thành mắt bầm tím ô nhĩ cổn, Khang Hy này đau đầu lợi hại hơn. Ô nhị cổn đó là mông cổ tiểu vừng ra, lại là thân thích, liền như vậy bị tiểu tứ cấp đánh, nếu là không cho nhân ra giao đái nói, sợ là mông cổ kia đầu không dễ làm à, nhưng nếu là trách phạt tiểu tứ, thiên thủy nơi đó cũng không dễ làm, này hai đầu không lấy lòng sự tình, như thế nào lại cứ rơi xuống trên người hắn. Tiểu tứ, ngươi nói một chút, ngươi như thế nào liền cùng ô nhị cổn đánh nhau rồi. Khang Hi lại buồn lại tức, một lòng tay tiểu tứ bắt đầu thẩm tra lên. Tiểu tứ quỳ cắn cái đầu ngẩng đầu lên khi vẫn là vẻ mặt quật cường nhìn khăng hy, lại không nói lời nào. Mà ô nhĩ cổn tắc chạy nhanh xua tay nói hoàng thượng, không có việc gì, không có việc gì, ta bất quá cùng tứ A ca đùa giỡn, tứ A ca tiểu hài tử sao, ra tay khó tránh khỏi không biết nặng nhẹ. Ô nhĩ cổn rõ ràng thế tiểu tứ cầu tình, bất quá, tiểu tứ lại không cảm kích, trừng mắt ngươi mới tiểu hài tử đâu, các ngươi cả nhà đều tiểu hài tử. Bảo thanh cùng bảo Thành cười trộm. Bà vai kích thích lợi hại, tiểu tứ ra hỏa này Đem thiên thủy thiền ngoài miệng đều học xong, còn biết sống học sống dùng. Khang Hy cũng có chút bật cười. Bất quá nghĩ đến thân phận của hắn, tiểu ý cười cũng cấp nhịn trở về, một phách cái bàn phản ngươi, tiểu tứ, ngươi thân là hoàng tử tùy ý đánh nhau chính là không đúng. Hiện tại lại cùng ô nhĩ cổn sát thanh, ngươi, ngươi quỷ gối nơi này tỉnh lại đi. Hoàng thượng, ô nhĩ cổn trong lòng cũng có khi à, bị một cái nhóc con cấp đánh, quá thật mất mặt, nhưng ô nhĩ cổn trên mặt hàng hậu, tâm nhãn lại không ít biết tứ a ca là được sủng ái hoàng tử cũng không muốn cùng tứ a ca nháo cương chạy nhanh cầu tỉnh tứ a ca chân tình thật là cái sáng sủa người ô nhĩ cổn lời nói còn không có nói xong đâu liền mỗi ngày thụy vội vàng đi đến vừa vào cửa liền trước tà tiểu tứ liếc mắt một cái lại nhìn nhìn ô nhĩ cổn, nhìn đến ô nhĩ cổn dáng vẻ kia thiên thủy trong lòng cười ầm lên không nghĩ tới tiểu tứ lợi hại như vậy thế nhưng đem ô nhĩ cổn đánh thành quốc bảo hoàng a mã nữ nhi cấp hoàng a mã thịnh an Thiên thủy trước tiến lên thấy lễ, mới nói nghe nói tiểu tứ bị thương người. Nữ nhi đặc đặc đến xem. Nói xong những lời này, thiên thủy chuyển hướng ô nhị cổn, thâm làm thi lệ ô nhị cổn vương tử, mặc kệ nói như thế nào. Đều là tiểu tứ bị thương người, cũng là ta rẻ dỗ bất lực, ta ở chỗ này, trước đại hắn hướng ngươi bồi tội, vạn mong vương tử bao dung. Nhìn đến thiên thủy doanh doanh hạ ngồi sổm, nói ra nói lại như vậy văn nhà em hay, Ô nhị cổn này trái tim lập tức nóng bỏng nóng bỏng, trong lòng muốn nhạc Nào còn sẽ so đo tiểu tứ đánh chuyện của hắn, chạy nhanh xua tay công chúa, không có gì đáng ngại, công chúa ngài cũng không nên như vậy giảng, ta không dám nhận. Vương tử đương đến. Thiên thủy đối ô nhị cổn cười cười, tiểu tứ thấy được, một trận hư lạnh Lúc sau, thiên thủy cùng Khang Hy hai cha con này kẻ sướng người họa đem ô nhị cổn chấn an thoải mái, đem người tặng đi ra ngoài, quay đầu lại vào đại điện. Thiên thủy mặt lôi kéo tiểu tứ, đây là có chuyện gì, ngươi có phải hay không nên cùng chúng ta nói nói rõ ràng. Tỷ tỷ vẫn luôn quỳ tiểu tứ vẻ mặt ủy khuất bộ dáng, ngẩng đầu nhìn Thiên Thụy, muốn nhiều đáng thương liền có bao nhiêu đáng thương. Thiếu cho ta trang đáng thương, thành thật giao đãi. Thiên Thiên Thụy lần này quyết tâm muốn cùng tiểu tứ so đo. Tiểu tứ thấy kế sách không có hiệu quả, chạy nhanh thay đổi sắc mặt, bĩu môi, nhướng mày nói đều là cái kia ô nhị cổn. Thiên Tử thảo nguyên đuổi tới kinh thành tới, tỷ tỷ không biết, trong cung đều ở truyền ô nhị cổn nhìn chúng tỷ tỷ, hoàng thái thái cùng hoàng a mã cố ý làm chủ muốn đem tỷ tỷ gả cho hắn. Tiểu tứ lời này vừa ra, trong điện khang hy ở bên trong, bao gồm thiên Thụy còn có bảo thanh cùng bảo thành đô là cả kinh, này không lâu phía trước mới ở từ Ninh Cung nói qua nói, như thế nào nhanh như vậy liền truyền ra tới. Tiểu tứ mới không cần tỉ tỉ gả như vậy xa đâu, người mông cổ có cái gì hảo. Ta mãn người hảo Nam Nhi có rất nhiều, tỉ tỉ phải gả, cũng muốn gả đến kinh thành thủ tiểu tứ, hừ, ô nhĩ cổn lại cóc muốn ăn thịt thiên Nga, ra không có nhìn, đương nhiên muốn tấu hắn tiểu tứ lớn tiếng đem sự tình nói ra tới. Nghe thiên thủy cái này hắn a, Nguyên lai, like, tiểu tứ mang theo người chơi đùa trong chốc lát, liền muốn đi từ Ninh Cung tìm thiên thụy, người này còn chưa đi đến từ Ninh Cung đâu, liền nghe được hai cái tiểu cung nữ đang nói lời nói, lời trong lời ngoài ý tứ chính là Thái Hậu thực thích mông cổ tới ô nhị cổn tiểu vương ra, cố ý làm chủ muốn đem thiên thủy công chúa gả cho tiểu vương ra. Tiểu tứ nghe xong, này trong lòng thực không cao hứng, thiên thủy tỷ tỷ như thế nào có thể gả đến mông cổ đâu, tiểu tứ tuy rằng tuổi con nhỏ, bất quá hài tử tinh thực. Cả ngày nghe thiên thủy cùng tĩnh Lan nói chuyện, hiểu sự tình cũng rất nhiều, đương nhiên biết đại thành công chúa gả đến mông cổ, không mấy cái quá hạnh phúc, phần lớn đều là đoạn mệnh quỷ, sớm liền đã chết. Tiểu tứ não bổ nếu thiên thủy tương lai gả đến mông cổ, bị ngạch phụ đánh, bị người khác khi dễ, sau đó mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, buồn bực không vui, lại tưởng bảo thanh đại ca, bảo thanh nhị ca còn có tiểu tam tiểu tứ, lại thấy không mặt, chậm rãi bắt đầu nhiễm bệnh. Nay não bổ kết quả chính là làm tiểu tứ trong cơn giận dữ. Hắn mới không cần thiên thủy tỷ tỷ rơi xuống như vậy thảm cảnh đâu, cho nên, tiểu gia hỏa tự nhận là chính nghĩa kỵ sĩ, muốn giải cứu hắn công chúa tỷ tỷ, lập tức hóa thân cái kia 72 biến tôn hầu tử, đạp bảy màu tường vân, thẳng tắp hướng từ Ninh cung phóng đi, hắn muốn nói cho thiên thủy, ngàn vạn không cần gả cho Ô Nhị Cổn, càng yêu cầu thái hổ không cần tùy tiện chỉ hôn gì. Kết quả đâu, tiểu tứ còn không có vọt tới từ Ninh cung, liền thấy Ô Nhị Cổn vẻ mặt tươi cười từ từ Ninh cung ra tới. Tiểu tứ nhìn đến ô nhị cổn kia thật là kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, xem ô nhị cổn kia tươi cười, sợ hắn liền đánh cái quỷ gì chủ ý. Cái này ô nhị cổn chính là kia tiếu lý tàng đau người, nhìn trên mặt hàm hậu thành thật, ai biết là như thế nào hát tâm chẳng người, đại kẻ lừa đảo, muốn lừa thiên thủy tỷ tỷ, không có cửa đâu, chẳng những không có cửa đâu, liền cửa sổ đều không có. Nghĩ đến đây, tiểu tứ rốt cuộc kìm nén không được, trực tiếp nhảy dựng lên. Đối với Ô Nhị Cổn bụng chính là một quyền ta đánh ngươi cái đại kẻ lừa đảo, đánh chết ngươi. Đánh chết ngươi. Kia gì? Ô Nhị Cổn vốn dĩ rất xuân phong đắc ý, nghe Thái Hậu còn có cái kia đồng quý phi lời trong lời ngoài ý tứ chính là tưởng đem Thiên thủy công chúa chỉ cho hắn, hắn đương nhiên cao hứng, công chúa như vậy xinh đẹp, thân thủ lại hảo, ca hát cũng dễ nghe, thật là hoàn mỹ không được một người, nếu có thể cưới đến công chúa, nên là thật tốt đẹp một sự kiện. Ô Nhị Cổn chính khát khao tốt đẹp sinh hoạt đâu, thình lình một quyền lại đây. Đừng nhìn tiểu tứ tuổi còn nhỏ, nhưng sức lực lại không nhỏ, này một quyền lại là hắn dùng ra ăn mãi kính đánh ra tới, ô nhị cổn bị mạnh như vậy không đinh một tá. Lui về phía sau vài bước, thế nhưng mất mặt té ngã. Tiểu tứ nhìn lên hắn một quyền thế nhưng đem người đà đảo, trong lòng đắc ý phi thường, trực tiếp nào qua đi lại bổ ô nhị cổn mấy quyền. Kết quả, ô nhị cổn liền hóa thân quốc bảo gấu trúc. Chuyện sau đó đương nhiên chính là thái giám cùng thị vệ đi kéo hai người kia, nhưng tiểu tứ quật tính tình đi lên, ai nói cũng không nghe. Cuối cùng kinh động Khang Hy. Khang Hy nơi này đang ở khảo sát bảo thanh cùng bảo thành công khóa, vừa nghe việc này. Làm người mang theo đương sự tiến đến, nhìn lên, nhân ra ô Nhĩ cổn bị tiểu tứ đánh thành như vậy, mà tiểu tứ tắt một chút việc đều không có. Đương nhiên cũng biết là ô Nhĩ cổn nhường tiểu tứ, mà tiểu tứ hạ tàn nhẫn tay, đó chính là lại bên vực người mình, Khang Hy cũng đến làm bộ dáng nhìn không phải. Này cũng liền có lúc trước một màn. Thiên thủy nghe tiểu tứ nói xong, thật là lại tức lại giận lại hận. Nàng mới hao hết tâm tư chuyển tam khanh khách ngược đáy vệ thị sự tình. Chính là muốn cho trong cung lời đồn đãi nổi lên bốn phía, làm nhạt nàng cùng ô nhị quần sự, mà tiểu tư như vậy một làm mà mỹ chuyển đi ra ngoài, ai biết trong cung những cái đó toái miệng bọn nô tải sẽ chuyển thành bộ dáng gì, cái này làm cho người lại quạt gió thêm tuổi một phen, nàng còn muốn hay không sống. Chiều Khang Hy nhìn thoáng qua, thiên thủy vẻ mặt đau khổ quỳ xuống hoàng A Mã, tiểu tứ như thế đều là nữ nhi sai, là nữ nhi quản giáo không nghiêm, nữ nhi biết tội Thỉnh Hoàng A Mã trách phạt. Hoàng A Mã, là nhi thần sai bảo thanh cùng bảo thành vừa nghe, cũng chạy nhanh quỳ xuống tình tội, làm đủ huynh đệ tình thâm bộ dáng, miễn cho tương lai Khang Hy phiên cũ trướng, đem trách toan đến bọn họ trên người. Muốn đều chiếu các ngươi nói như vậy, lớn nhất sai chẳng lẽ là chấm? Khang Hy không sao sinh khí, trong lòng nhưng thật ra rất cao hứng tiểu tứ hộ tỉ hành vi đâu. Ha ha cười nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha, tiểu tứ sai, còn không được chấm sai, cũng thế, nếu đều phải lĩnh tội. Trở về phạt sao hiếu kinh mười biến, tiểu tứ cũng sao, đều khởi đi. Khang Hi buông xuống việc này, làm Thiên Thụy nhẹ nhàng thở ra, cũng biết Khang Hi không muốn nhắc tới, lên lúc sau lại nói chút thảo hỉ nói giống Khang Hi nhạt hớn hở. Chờ đến từ Càn Thanh cung trở về, Thiên Thụy vào nhà giữ cửa một quan, đem tất cả mọi người nốt ở ngoài cửa, mặc cho ai kêu đều không mở cửa, cũng không ra tiếng, thật là cấp hư sợ hãi mọi người. Tiểu tứ ở ngoài cửa đổi tới đổi lui, mỗi ngày Thụy hồi lâu cũng chưa động tĩnh, đều mau dọa khóc. Mang theo khóc nức nở ở bên ngoài kêu tỷ tỷ, đều là tiểu tứ không đúng, tỷ tỷ sinh khí chỉ lo trách phạt tiểu tứ, ngàn vạn không cần tức điên chính mình, tỷ tỷ mở cửa, tiểu tứ biết sai rồi, không bao giờ đánh nhau, tỷ tỷ. Công chúa với ma, ma mang theo thiên thủy kia bốn cái đại cung nữ ở bên ngoài khẩn cầu công chúa có hỏa khí chỉ lo chiều bọn nô tài phát, vạn không thể hoa ở trong lòng tức điên bản thân, công chúa. Công chúa, mọi người lại cầu lại tố cáo sau một lúc lâu, thiên thủy vẫn là không động tính một đám sốt ruột thượng hỏa liền kém đi tông cửa, tiểu tứ ở ngoài cửa cũng là cấp một đầu một đầu hãn. liền ở tiểu tứ thiếu chút nữa ngồi dưới đất hoa hoa khóc lớn thời điểm, thiên thụy mở cửa, hổ một khuôn mặt đem tiểu tứ xách vào nhà, vội vội vàng vàng, thiên thụy dẫn theo tiểu tứ đi đến mép giường, nhìn trên giường bảy biện đồ vật, thiên thụy một lóng tay tiểu tứ, ngươi tuyển một bộ xuyên đi, tiểu tứ đặng chân ngắn nhỏ rốt cuộc rửa gần mặt đất, đại tung một hơi, không hề đổ váng mắt hoa thời điểm, định tinh vừa thấy, bùng một tiếng ngã ngồi trên mặt đất. Cảm giác này trận dọa, so đứng ở chỗ cao còn muốn cho người sợ hãi, kinh hồn táng đảm đồng thời, tiểu tứ trong miệng xin tha tỉ tỉ không cần, tỉ tỉ tha tiểu tứ đi. kia gì, trên giường bãi vài bộ quần áo, quần áo không quan trọng, lại là các loại động vật trang, có thiên thủy vẽ đồ làm người làm hỉ dương dương trang, còn có lao hổ trang, mai con trang, tiểu cầu trang, tiểu hùng trang, soi sáng trang. Nhiều vô số thả một giường, tiểu tứ biết này đó trang phục lợi hại tính, hắn đã bị độc hại qua. Biết không nhưng muốn xuyên này đó quần áo, mặc vào còn muốn giả manh giả đáng yêu, đương nhiên không làm. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 1278 Hiền Vương Ngày xuân ánh mặt trời chiếu xuống dưới, ấm áp, phơi người đều lười biếng đánh không dậy nổi tinh thần tới. Lương Cửu Công đứng ở đã phát xanh non chi mầm liêu rủi hạ lẳng lặng nhìn bạn Xuân Đình nội Thiên Thụy cùng Khang Hy có qua có lại chơi cờ, nhìn Thiên Thụy ăn mặc đỏ thâm quần áo, lẳng lặng ngồi ở chỗ kia nghiêng đầu trầm tư, cái miệng nhỏ nhấp cực thần, cặp kia đại đại mắt vượng cũng nửa hiếp, chính là cái dạng này, cũng chút nào không giảm tươi đẹp nhan sắc. Lương Cửu Công liền cảm thấy đi, chưa bao giờ có một người có thể xuyên màu đỏ rực xuyên ra Thiên Thụy loại cảm giác này. Thường nhân xuyên đỏ thấm giống nhau đều là nhan sắc đem người che lại, sấn người mất tinh thần. Mà thiên thủy lại xuyên ra diễm lệ sáng người cảm giác, chính là như vậy nửa hít mắt, cũng có một loại mê hoặc lòng người cảm giác. Lương cửu công kỳ thật không biết, thiên thủy bản thân cũng không có cái gì, bất quá chính là được nữ hoa về điểm này thần thức. Sử nàng có mị người khí chất, phải biết rằng, nữ hoa nương nương chính là yêu tộc xuất thân, mị hoặc là yêu tộc đặc có khí thế. Thiên thủy phàm nhân chi khu, tuổi lại tiểu, chỉ là đem kia mị ý phát huy ra tới một chút, liền đã làm người mê hoặc, nếu là thiên thủy lớn lên hiểu biết thần thức nhiều, cũng không biết như thế nào chung hoặc nhân tâm đâu. Khang Hi An mặc màu tím thường phục, vẫn luôn mỉm cười nhìn thiên thủy, thoạt nhìn tâm tình vẫn là cực hảo, lương cửu công trong lòng đại tùng một hơi, trong khoảng thời gian này hoàng thượng vì thiên địa sẽ sự tình chính đau đầu đâu, hơn nữa quốc sự bận rộn, này tâm tình vẫn luôn hảo không đứng dậy, vẫn là thiên thủy công chúa có biện pháp, đi cản thành cung chỉ chốc lát sau liền đem hoàng thượng nói cao hứng, này không, cha con hai vui mừng du xuân, đi mệt liền triển khai cờ vây tranh tài một. Hồi. Bang. Một tiếng giòn vang, Hắc Ngọc quân cờ dừng ở ngay ngắn bản cờ thượng, Khang Hy cười đắc ý chấm liền hạ nơi này. Thiên Thụy híp mắt nghiêng đầu, rất là giả hoạt hỏi Hoàng A Mã xác định, không sửa đổi. Nói gì vậy? Khang Hy giả vờ tức giận chấm là vua của một nước, nói ra nói chính là miệng vàng lời ngọc, nói hạ nơi này chính là hạ đến nơi đây, sửa đổi cái gì? Thiên Thụy cười, tay cầm bạch ngọc quân cờ bang rơi xuống một tử. Tức khắc, Khang Hy vừa thấy, hắn hắc tử liền phải bị ăn được đại một mảnh đâu. Thiên Thụy đắc ý nở nụ cười hoàng a mã. Đây chính là ngài nói, không sửa đổi, nhưng không cho đi lại nga. Không được, không được Khang Hy giơ tay liền muốn đi lấy ra quân cờ lại tìm địa phương rơi xuống, trong miệng thẳng nói chấm là hoàng đế. Chấm nói muốn đi lại, liền phải đi lại. Thiên Thụy cũng thật là, thế nhưng không biết nhường một chút hoàng a mã, tiểu nha đầu. Thiên Thụy hết trò nói rồi, nhìn ở nàng trước mặt đại chơi xấu Khang Hy, nghĩ lại trên triều đỉnh uy phong lấm lấm, vững vàng ổn định Khang Hy, thật không dám tin tưởng đây là một người Hoàng A Mã, nhấc tay bất hôi chân quân tử Nga. Sau một lúc lâu, thiên thủy mới nói ra như vậy một câu tới. Chấm là hoàng đế, ngươi nhìn quá cái nào hoàng đế là chân quân tử. Khang Hy vô lại rốt cuộc. Chính là đem quân cờ lấy ra lại hạ. Thiên thủy cái kia đổ mồ hôi à, không có biện pháp. Lần thứ hai hạ qua, nhìn Khang Hy rơi xuống hát tử. Thiên Thụy méo lên bạch tử tới lại rơi xuống cái địa phương. Lần này, vẫn là ăn đã chết Khang Hy hát tử. Hoàng A Mã, ngươi không cần lại sửa lại. Ngươi cờ đã đi đã chết, không có đừng ra. Thiên thủy vẻ mặt cười hì hì bộ dáng. Khang hy nản lòng. Đem quân cờ lấy về cờ hộp, trong miệng lẩm bẩm ngươi nha đầu này, sợ ngay từ đầu liền tinh kế hảo châm đi, cùng ngươi chơi cờ thật không thú vị. Chấm về sau. Thiên thủy trắng non ngon trỏ rôi ra tới, ở khang hy trước mặt lắc lắc hoàng a mà a, không cần nói thêm gì nữa, ngươi lời này đã nói không biết mấy lần, ta đều xe bối. Khang hy đại quẫn, cười gượng vài cái. Tiến đến Thiên Thụy trước mặt nói nha đầu, ngươi liền không thể nhường châm chút. Không thể. Thiên Thụy cười gật đầu nhường Hoàng A Mã người nhiều, cho nên Hoàng A Mã cờ nghệ dù sao cũng phải không đến tiến bộ. Ta đâu, vì Hoàng A Mã suy nghĩ, vì làm ngươi mau chóng để cao cờ nghệ đại sát tứ phương, đương nhiên không thể làm, chẳng những không thể làm, lại còn có đến nỗ lực thắng ngài. Hoàng A Mã, A, xem ta làm bao lớn hy sinh, ngài liền không thưởng điểm cái gì. Kết quả, Thiên Thụy đến tới một cái não băng ngươi nha đầu này, miệng lươi chân chu thật không biết cùng cái nào học. Tuy rằng Khang Hy thua cờ, tám quá, tâm tình nhưng thật ra bạo hảo lên, phải biết rằng, Khang Hy là cái người chơi cờ dở, chính là đâu, hắn cố tình lại đam mê chơi cờ, bình thường cùng các đại thần hạ, hắn hạ không thoải mái, nhưng cái đó đại thần cũng là hạ kinh hồn tăng đảm, cái nào dám thắng hoàng đế a không muốn sống nữa a Chẳng những không thể thắng, muốn thua, còn muốn thua không dấu vết, làm Khang Hy nhìn không ra tới, còn phải phủng Khang Hy tâm tình hảo. Này cùng Khang Hy chơi cờ việc thật không phải người làm, cái nào đại thần cùng Khang Hy hạ quá một lần cờ lúc sau, lần đó đi đều nhiễm bệnh thượng mấy ngày, vô nó, bị Khang Hy cờ nghệ làm sợ a Muốn thua ta không quan trọng, chính là, mãi cùng Khang Hy chơi cờ, kia thua lên quá không dễ dàng, liền hắn cái kia người chơi cờ dở tư thế, người ra sức suy nghĩ đều không thấy được có thể thua, húng chi muốn thua không giấu vết. Cho nên, ngần ấy năm tới, các đại thần là nghe cờ biến sắc, mỗi người hạ chiều lúc sau đều trốn tránh khang hy đi Liền sợ Khang Hy nhất thời tâm tình hảo chảo cá nhân tới chơi cờ. Chính là loại tình huống này, năm gần đây lược có chuyển biến tốt đẹp, kia gì, thiên thủy công chúa trưởng thành sao, cờ nghệ cũng có tiến bộ, Khang Hy cùng người khác chơi cờ không thoải mái, liền thường thường bắt lấy thiên thủy tới hạ, thiên thủy cũng không cần che giấu, trực tiếp tàn nhận thắng Khang Hy, chính là đâu, Khang Hy trước kia chơi cờ luôn là thắng người khác, hắn nhưng thật ra càng rơi xuống càng không kính, cùng thiên thủy chơi cờ luôn là thua, lại càng rơi xuống càng hăng hái luôn là tốn thiên thụy không được luận bàn cờ nghệ. thiên thụy đôi khi liền cảm thấy đi khang hy có phải hay không có bị ngược thuộc tính. mãi mãi mỗi lần thắng hắn đều làm hắn thể diện vô tổn, nhưng lần sau đâu vẫn là cao hứng phân chấn muốn hạ. kỳ thật thiên thụy không biết khang hy mưu trí lịch trình. bắt đầu thời điểm khang hy cùng thiên thụy chơi cờ thua, liền rất là tự đắc, cho rằng thiên thụy cờ nghệ thiên hạ vô song, sau lại cân nhắc quá vị tới mới biết được những cái đó các đại thần đều là cố ý thua hắn. khang hy như vậy ái sĩ diện người đương nhiên không phục kính liền hạ quyết tâm khổ luyện cơ nghệ nhất định phải chính đại quang minh thắng trở về đáng tiếp người khác cùng hắn hạ đều là tú tài chuyển nhà không phải thua cũng là thua chỉ có thiên thủy dám thắng hắn khang hy bất đắc dĩ đành phải cùng thiên thủy hạ từ thiên thủy cùng khang hy chơi cờ tới nay thiên thủy phát giác trong cung ngoài cung mặc kệ là thị vệ thái giám vẫn là các đại thần thấy nàng đều là một bộ mang ơn đội nghĩa bộ dáng thiên thủy rất kỳ quái không biết vì sao qua hơn nửa năm mới lộng minh bạch là chuyện như thế nào Từ đây lúc sau càng thêm khổ luyện cơ nghệ, thể muốn thắng Khang Hy rốt cuộc. Nơi này, Khang Hy nguyên nhân chính là vì liền thua mấy mâm mà tâm tình hề hoài. Bên kia, Lương cửu Công bưng trả bánh tới cười hì hì phóng hảo, nhỏ giọng nói Hoàng thượng, dung nô tài nhiều một câu miệng, không biết Hoàng thượng lần này là thắng vẫn là thua. Ngươi này nô tài, càng thêm lớn mật, chấm là thắng là thua cũng là ngươi có thể hỏi. Khang Hy tâm tình khó chịu, đâm Lương cửu Công vài câu. Lương cửu Công trong lòng rơi lệ Còn là đánh bảo nói còn không đều là hoàng thượng nhân đức dày rộng, đãi bọn nô tài hảo, mới dưỡng bọn nô tài càng thêm gan lớn lên, lại nói tiếp, vẫn là hoàng thượng quá mức rộng lượng. Kia gì? Lương Cửu công cũng không muốn đi sở lão hổ mông a, bất đắc dĩ khẩn, có người bộ tới, trong cung rất nhàm chán, tiểu thái giám các cung nữ trưởng thiên rút ngày cũng không có tiêu khiển, tự thiết đánh cuộc, mỗi lần đều cầm Khang hy cùng Thiên thủy thắng thua đánh đố, mà này duy nhất có thể được đến chuẩn xác tin tức nơi phát ra Lương Cửu công đã bị đưa vào lương sơn lần nào đến đều thám thính hư thật, lương cửu công mặt một phen hãn, thầm nghĩ thành thật người các ngươi chịu không nổi à, còn không phải bởi vì ta thành thật, mỗi lần đều bị buộc tới làm này đó tốn công vô ích sự, dám ngại danh, chờ ngày nào đó ta không cao hứng, cho các ngươi cũng tới hỏi một chút hoàng thượng là thắng là thua. khang hi nhìn lương cửu công liếc mắt một cái, thấy này nha dọa thành dáng vẻ kia, liền cũng không nhiều làm khí, trực tiếp một lóng tay thiên thủy nói ngươi hỏi thiên thủy đi, là thắng là thua nàng nhất rõ ràng bất quá, công chúa. Lương Cửu Công cười một cái ngàn chát đi xuống ngài cùng nô tải nói một chút, lần này rốt cuộc là thắng vẫn là thua. Thiên Thụy nhìn Khang Hy banh một khuôn mặt, lại chi lăng khởi lỗ tai tới muốn nghe nàng như thế nào trả lời. Nha đầu này trong mắt chuyển động, cười nói ta cùng Hoàng A Mã tổng cộng hạ tăng cục, ván thứ nhất đâu, Hoàng A Mã không thắng. Ván thứ hai, ta không có thua, ván thứ ba Hoàng A Mã muốn cùng ta hòa, ta không đồng ý. A. Lương Cửu Công đầu còn không có chuyển qua tới, không tính rõ ràng rốt cuộc nào một ván thua, nào một ván thắng đâu. Khang Hi nơi này nhịn không được cười ha hả, sờ sờ Thiên Thủy đầu, vẻ mặt kiêu ngạo hiền tử, cười nói ngươi nha đầu này, quá cơ linh, cũng thế, tam cục đều là Hoàng A Mã thua còn không được sao. Lương Cửu Công lúc này mới minh bạch, nguyên lai Khang Hi liền thua tam cục, cũng khó trách vừa rồi tức giận như vậy đâu, đầu cũng xoay lại đây, Minh Bạch Thiên Thủy lời này ý gì, không khỏi cảm thán, cái này Thiên Thủy công chúa, nho nhỏ tuổi tác tâm tư cứ như vậy nhiều, trưởng thành con được, liền như vậy linh hoạt, đó là mười cái nam nhân đều so ra kém cũng khó trách hoàng thượng yêu thương, nếu là ta cũng có cái như vậy tốt khuê nữ, ta cũng đau đến không được, đáng tiếc, ta là cái vô căn Người, đời này cũng không trông cậy vào, kiếp sau đi. Thiên thủy một phen lời nói đem khang hy hống cao hứng, khiếp mắt ngẩn đầu nhìn xem ánh sáng càng thêm mãnh liệt đại ngày, cười vãn khang hy tay hoàng a mã, này xuân cũng đạp, vườn cũng đi dạo, cờ cũng hạ, thắng thua cũng định rồi, ngài nhìn một cái, lúc này mới nhập ngày xuân đầu liền như vậy đầu, mau buổi trưa thiên. Ta cha con hai nếu là lại tại đây ngày thấp hèn phơi, không ra mấy ngày, nhất định thành hai hát than, nữ nhi còn không muốn làm bao há tử, không bằng A, chúng ta cắt hồi cắt. Cung, các ăn các cơm như thế nào? Một trường xuyến nói như chuông bạc văn quá, thiên thủy lời này thanh thúy, nói lại chặt chẽ, nghe nhân tâm cũng là sảng khoái khẩn. Hảo! Khang Hy cực yêu thích nhìn thiên thủy, gật đầu ứng hạ lương cựu công A, bại giá cản thanh cung. Hoàng thượng khởi giá lương cựu công lời này còn không có kêu xong đâu. Cách đó không xa một cái tiểu thái giám vội vàng chạy tới, bùng một tiếng quỷ gối Khang Hy trước mặt nô tài cấp Hoàng thượng tỉnh An, Hoàng thượng, hàn phúc cung vệ thường ở sinh cái tiểu A-ca. Khang Hy trên mặt vô hỉ vô nộ, bình đạm quét cái kia tiểu thái giám liếc mắt một cái sinh thì sinh đi, hoang mang rối loạn làm gì, nói cho hi quý phi một tiếng, ấn phân lệ ban thưởng. Là, tiểu thái giám kiếp sợ, chạy nhanh lên tiếng lui ra. Thiên thủy nơi này xem Khang Hy thượng ngự liễn vội vàng đi rồi. Liên ngốc đứng ở ngự hoa viên sau một lúc lâu, trong lòng vẫn luôn nghĩ, cái kia nghe nói là ôn nhuận như ngọc, cười như xuân phong, đẹp như minh nguyệt giống nhau, làm thanh xuyên nữ nhóm lại ái lại đau lòng bắt hiển vương này liền sinh ra. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 128 đế, vệ thị sinh sản tình huống như thế nào? Thiên thủy trở lại cảnh nhân cung việc đầu tiên chính là dò hỏi với ma, ma về vệ thị cùng tiểu tám sự tình hy quý phi nơi đó ban thưởng nhưng tới rồi, vệ thị nơi đó còn thiếu cái gì. Liên tiếp nói hỏi ra lúc sau, thiên Thụy ngồi vào sơ trước đài biên thao xuống một ít vướng bận đồ trang sức trang sức, lúc sau liền nằm nghiêng ở giường nệm thượng nghe với ma ma hội báo, dối tay xoa xoa cái chán, thiên thủy trong lòng nói thầm, khó trách trong cung thị vệ còn có ngoài cung đại thần đều là sợ cờ như hổ, cùng khang hy chơi cờ này việc thật đúng là không phải người làm. Thiên thủy tuy rằng nói dám thắng Khang Hy, chính là, lại cũng không dám làm Khang Hy quá mất mặt mũi, thắng cũng không thể thắng quá mức. Việc này đối với thiên thủy tới nói thật đúng là không dễ làm, không có biện pháp à, Khang Hy kia cờ nghệ quá lạ, làm người không dám khen tạo. Hồi công chúa, chỉ nghe nói vệ thị khó sinh, đau một ngày một đêm mới sinh hạ bát ra ca, tình huống tựa hồ cũng không như thế nào hảo. Hi quý phi nơi đó trước thời gian cũng đã trào hỏi qua, đồ vật đều chuẩn bị ước chừng, hiện tại ban thưởng cũng phát đi xuống tất cả đều là dựa theo phân lệ phát, một chút ít đều không kém. Thiên Thụy nghe xong gật đầu ta đã biết, Mama ma đi trước đi, ta trước nằm một chút, đợi chút lại đi Hàm Phúc Cung nhìn một cái. Nói chuyện, Thiên Thụy nhắm mắt dưỡng thần, với Mama rất cẩn thận lui đi ra ngoài. Quan Hảo cửa phòng lúc sau cảnh cáo bên ngoài giá trị thủ tiểu thái giám tiểu cung nữ phải cẩn thận, không thể kinh ngạc công chúa, hơn nữa muốn trung tâm cương vị công tác, không cần ra thá tử. Với Mama làm người cực nghiêm lệ. Những cái đó cung nữ thái giám cũng đều là rất sợ nàng. Nàng lợi nói những người này không dám không nghe. Tất cả đều hẳn là làm bảo đảm. Với Mama lúc này mới hồi chính mình trong phòng cấp Thiên thủy bắt đầu làm đổi mùa quần áo. Thiên Thụy nghỉ tạm trong chốc lát, vội vàng ăn cơm trưa, liền mang theo người đi Hàm Phúc Cung. Ngày thường rất là quặn khuếch Hàm Phúc Cung hiện tại cũng hiện náo nhiệt lên. Vệ Thị xuất thân lại hèn mọn, kia cũng là Sinh Hoàng tử người, mặc kệ nói như thế nào đều là có công. Sợ là Hoàng thượng lại không mừng Vệ Thị. Vị này phân lại là muốn nhấc lên, còn nữa, ai biết cái nào ca lớn lên lúc sau là cái bộ răng gì. Vạn nhất vị này bắt ca là cái tiền đồ, vệ thị đã có thể cá mặn xoay người. Sở hữu, liền có người đánh trước tiên đầu tư, tuyết trung đưa than chủ ý cùng vệ thị thân cận lên, dù sao bất quá là ra vài thứ. Nói vài câu lời hay, đối với những người này cũng không có gì tổn thất, bọn họ cũng nhạc làm người tốt. Thiên thủy tới rồi hàm phúc cung, liền gặp người người tới hướng. Hảo chút phi tần đều phái người tặng đồ vật cấp vệ thị. Vệ thị trong cung bọn thái giám cung nữ cũng hiện hỉ khí dương dương lên. Nhìn thấy thiên thủy tới, mấy cái thái giám cung nữ chạy nhanh hành lễ, mà phía trước cái kia tiểu gì tử bởi vì trung tâm chủ tử bị đề ra chủ quản, hắn mang theo cười hướng thiên thủy hành lễ, nói vài câu gặp may nói, liền cung kính dẫn thiên thủy đi vào. Bởi vì lúc này đã là buổi chiều, đầu mùa xuân thời tiết vẫn là có lạnh lẽo, thiên thủy ra tới thời điểm xuyên màu vàng hơi đỏ thêu hoa tiểu mỏng áo, phía dưới nhanh chân quần bên ngoài cháo thủy lục theo màu vàng đầy đất hoa hồng văn lập thức viên lanh áo choàng bên ngoài lại xuyên mang mũ choàng mỏng áo choàng thiên thủy vừa vào cửa liền đem mũ choàng hái xuống mưa xuân tiến lên cho nàng giải áo choàng dây lưng khởi bên ngoài áo choàng lúc này mới vào nhà thiên thủy vào nhà mà canh giữ ở bên ngoài hàm phúc cung tiểu cung nữ nhóm không có việc gì nhưng làm liền díu dít cùng mưa xuân nói lên thiên thủy áo choàng mưa xuân cười trong tay treo áo choàng nghe tiểu cung nữ nhóm giảng này áo choàng độc đáo đẹp cũng là nhịn không được một trận buồn cười, công chúa quần áo từ trước đến nay độc đáo. Nay trong cung cái nào không biết, một ít người không có việc gì nhưng làm, chuyên môn nghiên cứu công chúa ăn mặc để bắt trước, nói thật ra lời nói. Công chúa hiện tại đã thành tử cấm thành phục sức trào lưu dẫn đường người. Liên lấy cái này áo choàng tới nói đi, màu vàng hơi đỏ áo choàng thêu chiết chi hoa cỏ, cùng thiên thủy bên trong xuyên tiểu áo là một màu, này đảo cũng không có gì hiếm lạ, lại cứ là kia mũ choàng rất là hiếm lạ. Người khác áo choàng mũ choàng chỉ là đơn giản bố làm ra tới, Mặt trên thêu hoa văn, hoặc là lại phức tạp một ít nạm châu biên, nhưng Thiên Thụy lại cứ độc đáo, lại không văn hoa, cũng không nạm biên, mà là ở mũ choàng bên trong dùng thủy lục xa mỏng làm thành một tầng tầng lá sen biên phùng đi lên, kia xa khinh bạc mềm mại, đảo cũng không hiện chói buộc. Chỉ này mũ choàng liền hiện càng rắn chắc rất nhiều, có phong hoặc là trời giá rét khi mang ở trên đầu lại là so bình thường mũ choàng giữ ấm một ít, nhưng chờ đem mũ choàng hái xuống khi, đã có thể xinh đẹp Mũ tròn nội bộ lá sen biên tầng tầng lớp lớp triển khai thủy lục nhăn sắc, hơn nữa lụa mỏng đám xương giống nhau tràn ra, thật giống như là từng đóa hoa nở rộ. khoác ở thiên thủy phía sau càng hiện tiểu nha đầu môi hồng răng trắng, xinh đẹp hơn người. Mưa xuân sờ sờ mũ tròn nội bộ mềm xa, nghe mỗi tiểu cung nữ nhỏ giọng nói công chúa này quần áo một xuyên ra tới, sợ chờ ngày mai liền có người muốn nói theo. Mấy ngày nữa ngươi thả nhìn đi, này ngự hoa viên sợ tràn đầy hoa hoẹ lộc lẫy. Mưa xuân trong lòng buồn cười khẩn, cũng không nói cái gì chỉ là đứng ở ngoài cửa chung với cương vị công tác chờ Thiên Thụy. Thiên Thụy vào phòng trong, đã nghe đến một phòng dự vị, nhìn không được nhíu nhíu mày, lại cẩn thận nhìn về phía nằm ở trên giường vệ thị, liền thấy vệ thị sắc mặt vàng như nến, liền như vậy cực nhược nằm ở trên giường, nếu không phải xem nàng còn có hô hấp, Thiên Thụy đều phải cho rằng đây là người chết rồi. Công chúa. Vệ thị trấn mắt, nhìn đến Thiên Thụy, dây rủa muốn đứng dậy, Thiên Thụy chạy nhanh tiến lên vài bước đè lại vệ thị, ngươi thả ngừng nghỉ trong chốc lát đi. Đều cái dạng này, còn muốn để ý cái này, để ý cái kia, ngươi cũng không mệt. Muốn ta nói, đều là chính ngươi đa nghi lại tâm thần không chừng, luôn là sợ hãi cái này, sợ hãi cái kia, đem chính ngươi thân mình sinh sôi kéo suy sụp. Vệ thị tái nhợt cười cười cũng cũng chỉ có công chúa còn nhớ ta này bạc mệnh người. Nói chuyện, vệ thị lớn tiếng ho khan một trận, sinh sôi khụ ra một đống máu tới, lúc này mới lại nằm ngã vào trên giường. Thiên thủy nhìn kinh hồn táng đảm, tự năm trước thu khi. Thiên Thụy đã phân phó người phải hảo hảo chiếu cố vệ thị, không nghĩ tới, chính là ăn ngon uống tốt cung cấp nuôi dưỡng, lại vạn sự không cho nàng nhọc lòng, nàng vẫn là lộng tới tình trạng này. Người này à, tính tình thật đúng là quan trọng, gặp phải kia rộng rãi tường khai, chính mình làm cho cười, cũng không tự tìm phiên não, sợ lại là một khác phiên quan cảnh, lại cứ vệ thị người này tâm nhãn hẹp, lại tiểu tính tình, người khác còn chưa nói cái nói cái gì đâu, nàng liền liên tưởng đến nàng tự thân, khó tránh khỏi sẽ luẩn quẩn trong lòng hỏng rồi thân mình thật thật là cái lâm muội muội tính tính a thiên thụy nhịn không được thở dài nhìn vệ thị mồm to thở dốc thiên thụy rất là lo lắng cứ như vậy thân thể sinh ra tới hải tử có thể hảo đi nơi nào tiểu tám nhưng ngàn vạn đường sinh hạ tới chính là cái bệnh lao tử a bát đệ đâu thiên thụy nhìn về phía vệ thị cười hỏi ta tới như vậy trong chốc lát thế nhưng cũng chưa nhìn đến làm người ôm lấy cho ta nhìn một cái nhìn xem bát đệ sinh giống cái nào vệ thị vừa nghe đến nhà mình nhi tử lập tức cũng hiện tinh thần một ít làm các ma ma đi một khắc phòng ôm bát gia ca tới. Thiên Thụy cẩn thận tiếp nhận, vươn ra ngón tay đậu đậu còn ở ngủ say chung bát gia ca, trong lòng có điểm phạm nói thầm, này bát gia ca nhìn sắc mặt tái nhợt, tựa hồ cũng là cái không khỏe mạnh, trong cung hải tử tỷ lệ tử vong thật như vậy cao, hài tử giao ở vệ thị trong tay, cũng không biết có thể hay không dưỡng đến sống. Chính là, nếu không cho vệ thị dưỡng, phòng tới bắc năm sở cũng sợ sẽ chết yểu, nếu là giao cho khác các phi tần, Thiên Thụy thực khó xử muốn giao cho cái nào dưỡng suy nghĩ trong chốc lát, thiên thụy đơn giản không để ý tới, dù sao có khang hi đâu, đây là con của hắn, vạn sự đều có hắn quyết định, thiên thụy muốn không để ý tới, nhưng thiên có người không cho nàng như ý, vệ thị nhìn xem thiên thụy thuần thục ôm tiểu tam bộ dáng, nhịn không được cười cười người khác đều nói công chúa là cái yêu thương đệ muội, trước ta còn chỉ không tin, hiện tại nhìn tới, xác thật như thế, liền nhìn công chúa này ôm hải tử bộ dáng, liền biết tất là cái yêu thích tiểu hải tử, thiên thụy cười cười. Sơ sơ tiểu tám cái chán, nhìn nhìn lại hắn kia trương cùng thiên Thụy còn có bảo trưởng thành cực giống nhau khuôn mặt, thiên thủy cũng không biết nói như thế nào, kia gì, vì sao đều lớn lên giống nương. Không một cái lớn lên giống cha, láo khang đồng chí, người kia di chuyển rèn quá kém cỏi nhiều thế này cái hoàng tử hoàng nữ bên trong. Thế nhưng không có một cái quá giống người a Thiên thủy cùng bảo trưởng thành cực giống nhau mất hách xá lý hoàng hậu, mà vệ thị cùng hách xá lý cũng là rất giống, này cũng dẫn tới tiểu tám lông mày. Cái mũi cùng miệng lớn lên giống thiên thụy, nếu là cái không biết tình hình thực tế thấy, nhất định sẽ cho rằng này hai cái là ruột thịt thân tỷ đệ đâu. Chúng ta tiểu Tam A, lớn lên thật đúng là xinh đẹp. Thiên thụy trong lòng có điểm không thoải mái. Bất quá xem vệ thị dáng vẻ kia, nàng thật đúng là không đành lòng làm nàng nhìn, đành phải túi đầu che giấu đi xuống. Vệ thị cười khẽ một chút công chúa thích tiểu tám liền hảo, ta còn tưởng rằng, tiểu tám dáng vẻ kia, sẽ làm công chúa không mừng. Vệ thị nhưng thật ra cái người thông minh nhi, Thiên Thụy thẩm nghĩ vừa thấy tiểu tám bộ dáng liền em nàng tâm tư cấp đoán được, đáng tiếc là cái yếu đuối không tranh tính tình, bằng không như thế nào không mừng đâu. Thiên Thụy xấu hổ cười tiểu tám là ta đệ đệ, nào có đương tỷ tỷ không thích đệ đệ đạo lý, ta à đại tiểu tám sẽ tự cùng tiểu tam tiểu tứ giống nhau. Vệ thị trong lòng thông thấu, đây là Thiên Thụy ở an nàng tâm, sợ nàng đa tâm, nói ra nói như vậy tới ý tứ chính là nàng sẽ đối xử bình đẳng, không thiên hướng cái nào. Chính là, thật sự sẽ không bất công sao. Vệ thị chính mình đều không tin, bảo thành trước không nói, là thái tử, lại là thiên thủy ruột thịt đệ đệ, thiên thủy đại hán, tất nhiên là moi tim hảo, tiểu tứ là thiên thủy từ nhỏ nuôi lớn, hơn nữa thiên thủy cùng đức tần quan hệ rất tốt, tự nhiên đối tiểu tứ cũng nhìn với con mắt khác, tiểu tám làm sao có thể cùng này hai anh em giống nhau đâu. Bất quá, vệ thị cũng không phải cái không biết đủ, chỉ cần thiên thủy đãi tiểu tám cùng tiểu tam giống nhau, nàng liền rất thỏa mãn. Nhìn ngủ say chung tiểu tám, vệ thị nghiêng đầu cực từ hái cười, lại khụ hai tiếng, mới chống đỡ nói ta tự biết ta là cái không phúc, sợ cũng sống không được thời gian dài bao lâu, tiểu tám như vậy tiểu. Ta không yên tâm, này trong cung ta duy nhất yên tâm chính là công chúa, chỉ có công chúa có thể phó thác, cầu công chúa xem ở. Nhiều hơn chăm sóc một ít tiểu tám, ta không cầu khác, chỉ cầu hắn có thể bình an lớn lên liền hảo. Vệ thị là cái tinh thấu người, đang ở tân giả kho nhiều năm, cũng biết trong cung là như thế nào một cái tình hình cũng biết vô mẫu hải tử sống có bao nhiêu gian nan nàng không yên tâm đành phải hết sức có khả năng khẩn cầu thiên thụy thiên thụy ôm chặt tiểu tám nhìn chăm chăm vệ thị thấy nàng nhất phái chân thành trong lòng mềm nuốt không khỏi nói hảo ta đáp ứng ngươi sẽ tận lực chiếu cố tiểu tám bất quá ngươi cũng không cần nản lòng này thân mình vẫn là có thể dưỡng tốt ngươi thả tận lực điều dưỡng tương lai không chừng có thể nhìn đến con cháu mãn đường kia một ngày đâu thiên thụy cấp vệ thị vẽ cái thiên đại bánh dù hoặc nàng hướng tốt một mặt tưởng Đáng tiếc chính là, vệ thị đó chính là cái vạn sự chỉ nghĩ cho hoàng người, nơi nào trở nên lại đây. Khu vệ thị sắc mặt tái nhợt rũa ra tay, sờ sờ tiểu tám tay, cười nói công chúa là người tốt, khó được người, tức là công chúa đáp ứng, ngày sau ta cũng có thể an tâm đi. Nói xong lời nói, vệ thị nằm đảo, chỉ là rơi lệ nhìn thiên thụy cùng tiểu tám, tựa hồ là không còn có sức lực nói chuyện giống nhau. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, Kỳ Đi ẩn. Bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Đời S hôm nay là gấp đôi vẽ thắng A, thân, có chạy nhanh đầu A, thân, 10 tháng vượng nhất định đem thiếu nợ còn trở về A, thân, yên tâm lớn mật dùng phấn hồng phiếu phiếu tạm phượng đi. chương 129 phòng phi cùng 5 tuần, thiên thủy từ hàm phúc cung ra tới, này trong lòng vẫn luôn khó chịu, rất là bị đè nén hoảng, chính mình đem chính mình quan vào nhà, xoay người vào không gian, ở trong không gian ngồi thật lâu sau. Hô hấp có chứa sung túc linh khí không khí, chờ đến tâm tình biến hảo, biến ổn định lúc này mới ra tới. Ra không gian, thiên thủy liền mang theo một ít chuối cùng dứa đi tìm Khang Hy, tới rồi càn thành cung vừa vặn gặp phải Khang Hy cùng tắc ngạch đồ nghị sự, thiên thủy đành phải ở ngoài cửa chờ. Chờ đến thiên sát đen, tắc ngạch đồ mới ra tới, vừa thấy thiên thủy chạy nhanh hành lễ, đầy mặt tươi cười công chúa chính là có chuyện, như thế nào không cho người đi vào thông báo một tiếng, nô tài cùng hoàng thượng cũng không có cái gì quan trọng sự tình muốn nghị. Nhưng thật ra làm công chúa chờ lâu rồi. Tác Tương mau khởi. Thiên thủy chạy nhanh qua đi nâng dậy Tác Ngạch Đồ, cười cười nói quốc sự quan trọng, ta chờ lâu trong chốc lát cũng là hẳn là, Tác Tương trong khoảng thời gian này còn hảo, trong nhà còn hảo, ngài cũng không phải tiểu số tuổi người, nên nghỉ tạm vẫn là đến nghỉ tạm, thân thể quan trọng, này đại thanh cũng không phải ly ngài liền chuyển không khai. Cần phải nghĩ thoáng một chút. Nói chuyện, Thiên thủy đối Tác Ngạch Đồ chớp chớp mắt, Tác Ngạch Đồ sửng sốt một chút, chờ tỉnh quá thần tới thời điểm, Thiên Thụy đã vào nội điện. Nhìn Thiên Thụy bóng dáng, tắc ngạch Đồ nỗ lực cân nhắc Thiên Thụy những lời này ý tứ, chậm rãi đi ra cung đi, ngồi cốc tiệu mau đến cửa nhà thời điểm, trong lòng cả kinh, nhưng thật ra ra một thân mồ hôi lạnh. Thiên Thụy là cái cái dạng gì người? tắc ngạch Đồ cũng xem thực minh bạch, nếu nói này tiền triều hậu cung cái nào nhất đến hoàng thượng tâm tư, cái nào nhất có thể sở thấu hoàng thượng hỉ nộ, đương số vị này công chúa, công chúa còn tuổi nhỏ làm việc nói có sách mách có chứng, nói chuyện hành sự sạch sẽ lưu loát, thực làm người bội phụ. Tắc ngạch đồ cũng từng cùng Thiên Thụy nói qua vài lần lời nói, nhiều lần đều đối hắn có điều trợ giúp, làm hắn thực cảnh giác Thiên Thụy mỗi một lần sở giảng. Nói, lần này, tăng ngạch đồ trong lòng tính toán, Thiên Thụy lời này tựa hồ là muốn hắn thành thật một đoạn thời gian, ở cảnh cáo hắn trong khoảng thời gian này nào đó sự tình làm quá mức rồi, gặp kỵ. tăng ngạch đồ trước tư sau tưởng, nghĩ đến hắn nào đó hương ngạnh hành vi, đó là một trận kinh hại A, hách xá ly gia tộc hương thịnh còn có bảo thành thái tử chi vị làm hắn đã quên điệu thấp tận nhẫn, thế nhưng, hách xa lý ra lại như thế nào thịnh vượng, kia cũng là hoàng thượng nô tài, nếu là sự sự quá mức, hoàng thượng chỉ sợ cũng là không dung A. Suy nghĩ cẩn thận tắc ngạch đồ hạ kiệu vào gia môn. Lại còn có một ít nghi hoặc, nếu là hắn ngừng nghỉ, kia Minh Châu đã có thể. Vạn nhất bị Minh Châu ngăn chặn thế nhưng làm sao bây giờ? Thoát nhìn, còn phải tìm cái thời gian hỏi một chút công chúa A. Tắc ngạch đồ thở dài, hắn làm nhiều năm như vậy thần tử có thể nói là lão cá thực, lại nơi nào tưởng được đến, đến có một ngày hướng một cái bé gái thỉnh giáo, thật thật là làm cho người ta không nói được lời nào. Thiên thủy cười vào càn thanh cung nội điện, thầm nghĩ, tắc ngạch đồ này trận làm việc quá mức, sớm có người đối hắn cực kỳ bất mãn, nhìn Khang Hy vẫn luôn để bạt Minh Châu một đảng, Dung Túng Minh Châu mua quan bán quan, thu nhận hối lộ sẽ biết, tắc ngạch đồ đã có điểm chiêu kỵ. Tắc ngạch đồ rốt cuộc vẫn là Thiên thủy thân nhân, hắn đối Thiên thủy cùng Bảo Thành đó là thật sự hảo. Thiên Thụy cũng không phải ngốc tử, cũng có thể cảm thụ đến ra tới, có thể nhắc nhở hắn một câu. Thiên Thụy cũng vui nhắc nhở. Tiến càn thanh cung, liền nhìn đến Khang Hy Đại Khái là ngồi mệt mỏi, chính đứng dậy ở trong phòng chuyển động đâu. Thiên Thụy chạy nhanh tiến lên hành lễ hoàng A Mã. Khang Hy nhìn đến Thiên Thụy, rất là cao hứng, lôi kéo Thiên Thụy tay, cha con hai song song ngồi xuống. Khang Hy thực từ ái giỏ hỏi như vậy sắc trời như thế nào tới. chấm muốn bãi cơm, cùng châm cùng nhau dùng bữa đi. Thiên Thụy túi đầu cười nhạt ta sớm tới, bất quá là xem ngài cùng tác tương nghị sự. Liên đợi trong chốc lát, ta tới cũng không phải là vì ăn cơm, này không, đặc biệt cấp Hoàng A Mã đưa mới mẻ trái cây ăn, mà khác, xin chỉ thị Hoàng A Mã một chút sự tình. Nói chuyện, Thiên Thụy liền đem Bát A ca sự tình nói ra tới, mắt nhìn vệ thị dáng vẻ kia, sợ cũng rất không được nhiều thời gian dài, này Bát A can nên từ cái nào nuôi nấng, đây là cái vấn đề, còn có, nếu là vệ thị đã chết. Bát Già Ca ngọc điệp thượng nhớ kỹ mẹ đẻ bất quá là cái thương ở, nhìn lên tựa hồ có điểm khó coi, Thiên Thụy hy vọng Khang Hi ở vệ thị trước khi chết, cho nàng nhắc lên vị phân. Khang Hi lúc này mới nghĩ đến hắn lại nhiều một cái nhi tử, cái này Bát Già Ca hắn tựa hồ liền thấy cũng chưa thấy đâu. Nghe Thiên Thụy giảng vệ thị nhìn muốn đi, Khang Hi cũng không hề phiền chán nàng, cẩn thận tưởng tượng, tiêu chuyện cũng chẳng trách người khác, là chính hắn làm việc không đạo nghĩa, nhân ra vệ thị cũng là bị khổ sở. Khang Hi cũng biết hắn làm việc không đúng. Bất quá chính là quá sĩ diện, không nghĩ thừa nhận mà thôi, đành phải tư tâm đem sai đều đẩy đến vệ thị trên người, hiện giờ nghĩ đến, đối vệ thị đảo có chút ấy náy lên, nhân tiện đối cái kia chưa thấy qua mặt bát gia ca cũng có chút thương tiếc lên, nghĩ bất quá là hàng đơn vị phân, nhắc lên cũng đúng. Tức là người nói, liền nhắc lên đi, cũng làm vệ thị có cái giống dạng lễ tang, chờ chấm nghĩ tên, cùng chúng thần thương lượng qua đi lại làm định đoạt. Khang Hy cười đáp ứng rồi, lại nghĩ đến một việc tức là muốn để vệ thị vị phân. Nhân tiện đem hậu cùng những cái đó hiển thụ cẩn thận, làm người không tồi hoặc dục có con nối roi phi tần cũng đều nhắc lên, này trong cung có lẽ nhiều năm không có sách phòng, liền cũng cùng nhau làm đi. Thiên thủy cười lên tiếng, hỏi không biết muốn để này đó nương nương. Khang hy trầm ngâm một chút vệ thị là một cái, tĩnh lan mấy năm nay hiếu thuận thông thuệ, là cái tốt, triệu giai quý nhân cũng để một chút hảo, đức tần liền dục hai tử, là cái có công có phúc, đại A ca xử sự cẩn thận, làm người khiêm tốn có lễ, huệ tần giáo không tồi. Cất nhắc một chút cũng khiến cho, còn có nghi thần ngũ ca dưỡng ở Thái Hậu nơi đó, nghi tần cũng coi như là có công, này mấy cái cùng nhau xử lý đi. Là, thiên thủy cười nói Hoàng A mãi như này nói, thừa dịp hiện tại bát ca mới sinh ra không khí vui mừng kính, cùng nhau cấp các vị nương nương sách phòng, nói vậy các vị nương nương cũng sẽ mang ơn đội nghĩa. Khang Hy xua xua tay, cười nhìn bầu trời thủy sự tình thương lượng xong rồi, người trái cây đâu? Thiên thủy buồn cười, duỗi tay sau này một sách, Xách ra một rổ trái cây phóng tới Khang Hy trước mặt, cực đại cái dứa, còn có kia vàng tươi chối tản ra thơm ngọt hương vị, cực kỳ mê người. Cha con hai ngồi ở cùng nhau, mệnh Lương cửu Công làm người tức hảo dứa, liền trực tiếp khai ăn, này không gian dứa hương vị cực hảo, không cần nước muối tẩm cũng không có gì chua sót hương vị. An Khang Hy cùng Thiên Thụy bụng lưu viên lên lúc này mới dừng lại, một cái dứa ăn xong, chối nhưng thật ra không núc đích, Lương cửu Công cẩn thận đem chối thu lên, Thiên Thụy nhìn sắc trời đen xuống dưới cũng liền cáo từ ra tới. Sáng sớm ngày thứ hai, Thiên Thụy rời giường lúc sau được tin tức, Khang Hy muốn 5 tuần, Thiên Thụy cũng ở đi theo danh sách trong vòng, mặt khác còn có bảo thành cùng tĩnh Lan, lại có những cái đó các phi tần. Khang Hy mang theo tĩnh Lan ngạch nương triệu giai thị, lại chính là Hy Quý Phi, đức tần đám người lưu tại trong cung xử lý cung vụ. Hoàng thượng muốn đi tuần, nay trận trượng là cực đại. Muốn xử lý đồ vật cũng nhiều, Thiên Thụy mấy ngày vội chân không chạm đất, tăng cường xử lý trong cung vụ. Còn có xử lý đi theo muốn mang đồ vật, chẳng những muốn xử lý nàng chính mình. Còn có bảo thành cùng tĩnh lan đồ vật nàng cũng đến thao tâm. Lại có chính là tiểu tứ sự tình, thiên thủy cùng tĩnh lan muốn ra cửa, tiểu tứ liền không ai chiếu cố, thiên thủy khiến cho người trước tiên đem hắn đưa đến vĩnh cùng cùng đi theo đức tần. Tiểu tứ tuy rằng có điểm không muốn, hắn ở cảnh nhân cung trụ quán, mãnh vừa đến vĩnh cùng cùng thực không thích đứng, bất quá, tiểu tứ cũng biết đức tần là hắn thân ngạch đường, cùng đức tần cũng không gì vách ngăn. Ở chung vài ngày sau nương hai cái liền rất là thân mật. Nhưng thật ra đem Đức Tần cấp cao hứng hỏng rồi, đối thiên thủy cũng càng thêm hào lên. Liên ở thiên thủy vội vàng nam tuần công việc thời điểm, khang hy vài đạo thánh chỉ xuống dưới, đánh trong cung mọi người đầu góc choáng váng. Này đó là sách phong phi tần ý chỉ, vệ thị một cái nho nhỏ thường ở bởi vì dục tự có công, trực tiếp phong lương tần, Đức Tần, Huệ Tần, Nghi Tần tất cả đều tân chức phi vị, này cũng không có gì, dù sao kia ba vị vẫn luôn trưởng cung vụ Lại đều có nhi tử ở thang phi vị là chuyện sớm hay muộn, làm người ta nói cũng không được gì, vậy thị như vậy cũng là muốn đi, lại phong cũng hưởng thụ không được. Ai còn cùng một cái người chết so đo. Để cho người mở rộng tầm mắt, không dám tin tưởng, đấm ngực rừng chân chính là triệu giai thị sách phong ý chỉ, triệu giai thị một cái quý nhân, nhiều năm ở trong cung không hiện, sủng ái cũng không nhiều lắm. Lại không đứa con trai, nhưng cố tình chính là như vậy một cái thành thật người gỗ, thế nhưng trực tiếp sách phong dung phi. Dày rộng rộng lượng chi ý, đảo cũng pha phù cùng triệu giai thị tính tình, cũng coi như là khang hy sẽ dùng tự, lộng cái nhất thích hợp triệu giai thị chữ sách phong, chỉ là, cái kia phi vị, trong cung tần vị còn có rất nhiều, đều mắt trông mong nhìn gì thời điểm phong phi, một đám tranh đỏ mắt dường như, lại cứ triệu giai thị vô thanh vô tức được cân điển, lập tức thoán hứng lên, thật là làm người hâm mộ ghen tị hận a Các cung phi tần ở ghen ghét xong rồi triệu giai thị hảo vận lúc sau, lược một cân nhắc liền tỉnh qua thần tới. Nhân gia triệu giai thị sinh cái hảo khuê nữ à, Tĩnh lan khanh khách mấy năm nay càng dài càng là xinh đẹp, càng thêm có hoàng nữ uy nghi, làm người lại là cái hoạt bát đáng yêu, cơ linh thiện biến chủ, cực đến hoàng thượng sủng ái, nhìn lên, hoàng thượng là nhìn Tĩnh lan khanh khách trên mặt để dung phi. Một ít phi tần hối hận không nạ à, sớm biết rằng như vậy, lúc trước sinh ra sớm cái khuê nữ, đem khuê nữ ôm cấp thiên thủy công chúa dưỡng, nói không chừng, các nàng cũng sớm thăng lên tới. Thiên thủy ở biết được này đó ý chỉ lúc sau rất là vô ngữ, nói, nàng tiểu hồ điệp cánh đem cái hy chiều bốn phi chi nhất vinh phi cấp phiến không có, lại cứ lại phiến ra cái dung phi tới, lúc này, bốn phi lại toàn, thoát nhìn, lịch sử có này quỹ đạo tính A, không phải tưởng như thế nào sửa, liền như thế nào sửa, về sau làm việc, còn phải tiểu tâm cẩn thận vì thượng. Mặt khác, thiên thủy cũng là thiệt tình vì tĩnh lan cao hứng, nàng ngạch nương thăng phi vị, tĩnh lan đãi ngộ cũng liền đề cao, địa vị cũng so tam khanh khách cao thấy tam khanh khách cũng không cần như thế nào tiểu tâm hành lễ cứ như vậy tĩnh lan làm việc cũng phương tiện rất nhiều kia gì tĩnh lan ở biết được nàng ngạch nương phong phi lúc sau kia quả thực là hương phấn cực kỳ sáng sớm liền đi dung phi tân dọn thừa cản cung giúp đỡ bố trí nhà ở đi dung phi ở trong cung nhiều năm vẫn luôn tiểu tâm xử sự, sự cái nào đều không đắc tội nguyên nghị an an phận phân thủ nữ nhi sống qua tức không tranh cũng không đoạn đối với khang hy ân sủng cũng không nhiều để ý chính là ngao quang cảnh đâu lại không nghĩ rằng bánh nhân thịt khổng lồ tạp đến nàng trên đầu, tuy là dung phi bình thản bình tĩnh, kia trong lòng cũng là không bình tĩnh lên, muốn nói không cao hứng đó là giả, ai cũng nguyện ý đãi ngộ hảo một chút ta, cái nào nguyện ý cả đời làm nho nhỏ quý nhân, thấy ai đều phải hành lễ a. còn nữa, thừa càng cung rộng mở, nhà ở kiến cũng hảo, con nàng hiện tại vì phi chọn như vậy một chỗ cung điện ở, lại không cần cùng người tệ ở kia nho nhỏ thiên điện trung thấu cùng, như thế nào có thể không kinh hỉ dị thường? còn có lương tần. Phong tần liền có thể trụ một cung chủ điện, lương tần còn không có ở cữ xong, cũng không thích hợp chuyển nhà, khiến cho người sớm đem hàm phúc cung quét tước một lần, đem chính điện thu thập ra tới, chờ trăng tròn lúc sau dọn đến chính điện đi. Lương tần chuyển nhà phía trước, tam khanh khách lại đi hàm phúc cung náo loạn một hồi, ngại lương tần ở nàng ngạch nương địa phương, càng làm mắng lương tần hồ ly tinh, xuất thân thấp hèn, đem hết quỷ kế hướng lên trên bò, nói cái gì lương tần không chết tử tế được nói, làm lương tần khóc lớn một hồi, này bệnh lại trọng rất nhiều. Khang Hy đã biết việc này, rất là nghiêm khắc gian dạy Tam khanh khách một đốn. Lương Tần lại nói như thế nào đều là trưởng bối. Tam khanh khách như vậy người đàn bà đánh đá giống nhau đi làm ẩm ý giống bộ dáng gì? Này nơi nào là hoàng nữ nên có phương pháp, thật là ném chết người. Chẳng những Khang Hy, ngay cả Thái hậu đều gian dạy Tam khanh khách. Phạt nàng sao chép kinh phật, lại cấm túc phòng trong không chuẩn ra tới, liền như vậy. ở Nam tuần phía trước, trong cung nhưng thật ra ngừng nghỉ rất nhiều. Chưa xong con tiếp, nếu ngài thích này bộ tác phẩm. Hoan nên ngài tới khởi điểm, kỳ địa ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Đời S thân à, làm ơn làm ơn, có phấn hồng phiếu phiếu cấp phượng một chương đi, phượng thứ tự lại rất đâu. Chương 130 lương tần thệ. Khu khu. Trong phòng chuyên gia từng đợt ho khăn thanh, nghe ngoài phòng cung nữ thái giám kinh hồn tăng đảm, tiểu di tử đứng ở phòng hành lang hạ, mắt hàm chứa nước mắt, trong miệng nói nhỏ chủ tử đó là cái mệnh khổ người. Mắt nhìn có A-ca, lại phong tần. Về sau ngày lành liền phải tới, nhưng cố tình. Mấy cái cung nữ tưởng cập lương chủ tử ngày thường đãi nhân khoan dung kính, ngắm lại cái kia tuổi nhỏ tiểu ca cũng nhịn không được muốn khóc. Phòng trong, lương tần nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhật như tờ giấy, khỏe miệng còn treo một tia vết máu, nhìn lên lại có một loại thê thảm cực kỳ mỹ. Hạnh nhi, ta sợ là không được. Lương tần dối tay nắm lấy bên người cung nữ tay ta nếu là đi, ngươi liền chờ công chúa trở về, cầu nàng cho ngươi an bài cái nơi đi. Công chúa là này trong cung khó được thiện tâm người, sợ là sẽ chiếu cố người. Hạnh nhi nghe lương tần này một phen lời nói, sớm đã khóc không thành tiếng nương nương. Nô tỳ nào, nào cũng không đi. Nô tỳ liền vẫn luôn chiếu cố nương nương. Nhà đầu đốc, lương tần gian nàn cười cười đi theo ta có cái gì tốt. Ta là cái mềm yếu, người đi theo ta sẽ chỉ làm người khi dễ. Nói chuyện, lương tần tinh lực không kế, muốn nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát, chính là nàng trong lòng minh bạch. Nàng này một nhắm mắt không biết còn có thể hay không tỉnh lại, liền tiếp tục chống dao đái ngươi nghe rõ, ra cái này môn, ngươi liền đi vinh cùng ngoài cung biên trở, vẫn luôn phải chờ tới từ A ca ra tới, ngươi cầu tứ A ca, làm hắn chiếu cố chiếu cố ta Bát ca. Còn có, Bát ca sợ là phải bị đưa đến A ca sở, ngươi nói cho tiểu dị tử, làm hắn đi theo hầu hạ Bát ca. Muốn tận tâm, Bát ca thân ra cánh mạng liền dựa hắn. Là, hạnh nhi một chút một chút ghi tạc trong lòng. Gật đầu đáp ứng rồi một tiếng, hủy diệt trong mắt nước mắt, biết những việc này đều là sống còn đại sự, liền cũng không rảnh lo khóc thút thít, hàm chứa nước mắt rất là kiên cường nhìn lương tần nương nương giao đái nói nô tỳ đều nhớ rõ, nương nương còn có cái gì lời nói phải đối nô tỳ giảng, nương nương yên tâm, nô tỳ chính là liều mạng này mệnh cũng sẽ làm được. Lương tần cười, cảm giác trời cao vẫn là rất dày hái nàng, thế nhưng được hạnh nhi cùng tiểu di tử này hai cái thiệt tình vi nàng người tốt, cả đời này cũng đã đủ rồi. Giao đãi xong rồi sở hữu sự tình. Lương Tần thở hổn hển khẩu khí, làm người ôm Bát Giác lại đây, rất là vui mừng nhìn Bát tinh tế dặn dò lại các ma ma muốn chiếu cố hảo Bát ở Bát tỉnh lúc sau oa oa khóc lớn khi, Lương Tần mang theo tiếc nối rời đi. Hạnh nhi cùng tiểu dì tử khóc không kềm chế được, bất quá hai người biết còn có Lương Tần giao đãi sự tình, khóc một hồi lúc sau từng người đi làm việc. Lương Tần qua đời, Đúng là Khang Hy mang theo một chúng phi tử nhi nữ còn có đại thần ngồi thuyền theo kinh hàng kênh đảo thẳng hạ là lúc. Thiên Thụy ngồi ở theo sát Khang Hy sau đó thuyền rồng thượng, trong tay nhéo mưa xuân trộm tắc lại đây tờ giấy, kia chữ viết nhìn lên chính là tác ngạch đồ. Lần này 5 tuần, Khang Hy thế nhưng mang theo tác ngạch đồ tới, Lưu Minh Châu ở Kinh Thành, không cần phải nói. Đó là cực kiên kỵ tác ngạch đồ, cảm thấy vẫn là đặt ở bên người hảo. Thiên Thụy không biết nguyên bản trong lịch sử là như thế nào, bất quá. Mấy năm nay Khang Hy vẫn luôn hưng nông hưng thương, khai cắm biển, lại phát triển mạnh công thương nghiệp, rất là đề cao các thợ thủ công đãi ngộ, nhưng thật ra sử đại Thanh quốc khố trung bạc một chút một chút nhiều lên, đặc biệt là Tam phiên tri loạn bình định sau mấy năm nay, hộ bộ kho bạc hết năm này đến năm khác tích tăng. Khang Hy nội kho bạc cũng nhiều. Nay quốc gia giàu có, liền có đại thần bắt đầu đánh lên vai chủ ý tới, muốn nhiều tham ô một ít, càng có người ỷ vào quyền thế kiêu ngạo thực. Tăng nghịch đồ mấy năm nay làm sự tình, Thiên Thụy cũng biết một chút. Người này ủy vào là thái tử mẫu gia, mượn sức quan viên, kết bè kết cánh, càng thêm lợi hại chính là tác nghịch đồ khôn khéo, tâm tư linh hoạt. Thế nhưng cùng một bộ phận quan viên tổ đội tàu xuất dương, tránh kia tuyệt bút bạc. Chuyện này làm Khang Hy rất là kiên kỵ, cảm thấy tác nghịch đồ là ở dùng lức lợi buộc chặt quan viên, trường này đi xuống, triều đình quan viên nơi nào vẫn là đại thanh quan viên, chậm rãi sợ sẽ biến thành hách xá lý ra quan viên. Khang Hy không thể chịu đựng, Thiên Thủy cũng không thể chịu đựng chuyện như vậy. Từ xưa đến nay đó là cực kỳ ngoại thích chuyên quyền, Khang Hi hiện tại chính trẻ trung khỏe mạnh là lúc, tác nghịch đồ liền lớn như vậy hành này nói, vạn nhất tương lai bảo thành đăng cơ khi, hách xá lý gia môn sinh cố lại trải rộng, vàng bạc mãn phòng, hình thành đuôi to khó vây chi thế, kia đã có thể không hảo chơi. Cho nên, Thiên Thụy vẫn luôn ở gõ tác nghịch đồ, đừng làm ra lộng đi, lộng cái thân bại danh liệt kết cục. Nhìn tờ giấy thượng viết Minh Châu như thế nào này bốn chữ, Thiên Thụy cười cười, đi đến án thư tiền để bút viết xuống cân bằng hai chữ quấn cuốn đưa tới Mưa Xuân trong tay, nhỏ giọng nói ngươi trộm dao cho tắc tương. Mưa Xuân hiểu ý, thu tờ giấy đi ra ngoài, thiên thủy gõ cái bàn ám đạo, lần này là cuối cùng một lần. Nếu là tắc ngạch đồ còn không thu liêm nói, chính là Khang Hy không ra tay, nàng cũng đến cấp người này một chút giao hấn. Mặt khác, còn phải hảo hảo gõ một chút ông ngoại cắt bố kéo một nhà, cũng không thể làm cho bọn họ đi theo tắc ngạch đồ làm bậy đằng. Lại nói tắc ngạch đồ, mấy ngày nay vẫn luôn tưởng không ra như thế nào có thể không cho Minh Châu thế đại. Như thế nào có thể khẽ không tiếng động ngừng nghỉ xuống dưới, nghĩ tới nghĩ lui không cái chủ ý, vừa Vạn Khang Hy Nam tuần mang theo hắn, tắc Ngạch Đồ cũng không phải ngốc tử, trong lòng mình bạch thực, sợ là Khang Hy đã kiêng kỵ đến hắn, không, có biện pháp, liền viết tờ giấy hướng Thiên Thủy hỏi sách. Đưa ra tờ giấy lúc sau, tắc Ngạch Đồ còn không yên tâm, vẫn luôn ở trong khoang thuyền cấp loạn chuyển, liền hai bờ sông cảnh đẹp đều không rảnh lo xem. Chẳng được bao lâu, đi theo tùy tùng đưa lại đây một tờ giấy, Tác Ngạch Đồ nhìn lên, thượng viết cân bằng hai chữ. Đầu tiên là sửng suốt, không rõ đây là có ý tứ gì, ngồi xuống tế một cân nhắc, này mồ hôi lạnh chảy ròng A, tâm tư lập tức bùng ra, kia thật là tâm tư thanh minh rất nhiều. Tắc ngạch đồ lau một phen hãn, thầm nghĩ, hán cái này quan trường tên rào hoạn, thế nhưng còn không bằng một cái bé gái xem sự thấu triệt, nói ra đi có thể ném chết người. Này từ xưa đến nay đế vương từ trước đến nay tiên cứu cân bằng, nhìn trong chiều đại thần sẽ biết, thượng thư phòng từ trước đến nay là hai mãn lượng hán bốn vị đại thần, cho nhau tất thế lực ngang nhau. Nếu có một phương không địch lại, Hoàng thượng liền sẽ hơi chút áp chế một bên khác, cứ thế nhiều năm như vậy qua đi. triều đình vẫn là ổn nếu bàn thạch. Nếu là hắn tắc ngạch đồ lui một bước, Minh Châu không lùi, Hoàng thượng cũng sẽ bước hắn lui. Hoàng thượng nhưng không muốn nhìn đến một phương độc đại trường hợp A, hiện giờ là Hoàng thượng chèn ép hắn tắc ngạch đồ. Nhưng nếu hắn lui, hơn nữa vẫn luôn điệu thấp ẩn nhận đi xuống, sợ sẽ là Hoàng thượng chèn ép Minh Châu một đảng. Cái này thiên thủy công chúa thật thật khó lường A, đây là ở làm hắn nương Hoàng thượng Hơn nữa, sợ là còn có thể tại hoàng thượng trong lòng rơi xuống cái ấn tượng tốt. Tắc nghịch đồ tư tiền tưởng hậu, đêm này trong đó khuôn sáo đều suy nghĩ cẩn thận, ám nắm chặt tay, thầm nghĩ đáng tiếc, nếu là Thiên Thủy công chúa là cái hoàng tử, hắn còn dùng đến sầu cái cái gì. Liên kia khôn khéo lợi hại kính, cái nào hoàng tử là nàng đối thủ, bất quá cũng còn hảo, bảo thành có Thiên Thủy công chúa như vậy một cái tỉ tỉ che chở. Thời khắc đề điểm, sợ là cũng có thể thuận lợi kế vị đi. Thiên Thủy đưa ra tờ giấy cũng liền không hề quan tâm, đứng dậy đứng ở cửa sổ trước hướng ra phía ngoài vọng, nhìn trên bờ cảnh xuân tươi đẹp. Thảo trường ngoan phi, cỏ cây nhiễm lục, đào lý phân phương cảnh đẹp, tâm tình cũng liền chống trải vài phần, bắt đầu cân nhắc lên lần này hạ Giang Nam nhất định phải tìm chút trong không gian không có thực vật hạt giống, muốn nỗ lực gia tăng không gian giống loại. Đúng lúc này, với ma ma đẩy cửa tiến vào, trong tay lấy cái áo choàng cấp thiên thủy phủ thêm, trong miệng nói công chúa quá không cẩn thận, đứng ở này đầu gió thượng cũng không thêm kiện quần áo. Nếu là chữ lạnh lại là một phen lan lộn. Thiên thủy quay đầu lại cười cười ma ma yên tâm, ta đã biết, ma ma nhưng có chuyện gì. Với ma ma lúc này mới để sắt vào thiên thủy bên thai nhỏ giọng nói mới vừa kinh thành tấu, lương tần nương nương không có. Thiên thủy cả kinh, nàng ly cung phía trước còn chuyên môn xem qua lương tần, nhìn khí sắc vẫn là không tồi bộ dáng, lại bởi vì dọn chính điện, ánh sáng hảo trong phòng cũng ấm áp, đảo nhìn so với phía trước tốt hơn rất nhiều, như thế nào như vậy trong thời gian ngắn. Người này liền không có. Là chuyện như thế nào? Thiên thủy kinh hỏi. Chúng ta người ám cha xét, cũng không có vấn đề, là nàng chính mình tâm sự quá nặng, sinh sôi đem chính mình cấp liên lụy. Với ma ma đệ thấp thanh âm lương tần nương nương vừa chết. Nàng trong phòng hạnh nhi liền ở vĩnh cùng cửa cung ngăn cản tứ A-ca, muốn cho tứ A-ca cầu Đức Phi nương nương chiếu cố bắt A-ca, tứ A-ca buồn cầu Đức Phi nương nương đem bắt A-ca nhận được vĩnh cùng cùng dưỡng, bất quá Đức Phi nương nương không đồng ý, làm đưa đi A-ca trong sở, bất quá. Đức Phi nương nương đảo đại bắt A-ca không tuổi, mỗi ngày đều mang tứ A-ca đi nhìn bắt A-ca. Với ma ma lời này làm thiên thụy trong lòng càng thêm ngạc nhiên, cái kia thời không tiểu tứ cùng tiểu tám chính là sinh tử đại địch, cứ không đối bản, không nghĩ tới nơi này thế nhưng thành tiểu tứ chiếu cố tiểu tám, thật đúng là. Cũng không biết về sau Đức Phi cùng tiểu tứ chiếu cố tiểu tám lớn lên, tiểu tử này tương lai là cùng tiểu tứ nháo thành kẻ thu đâu, vẫn là giống 13 giống nhau thân mật kháng khít. Này lịch sử ra kém tử A. Thiên thủy thở dài, bảo thanh cùng bảo thành này đối tranh chữ thu địch nàng đã cấp ninh lại đây, không nghĩ tới, tiểu tứ cùng tiểu tám bởi vì lương tần mất sớm cũng cấp ninh thành bánh quay trèo, thật đúng là có ý tứ, về sau nhìn xem, này hai người đến làm ra chuyện gì tới. Ha ha, thiên thủy nghĩ nghĩ, nhưng thật ra không khỏi cười ra tiếng tới. Công chúa, với ma ma kinh dị, thiên thủy che miệng ta bất quá nghĩ vậy lương tần cùng Đức Phi đều là người thông minh, lương tần là chính mình luẩn quẩn trong lòng liên lụy chết đức phi nhưng thật ra cái lòng dạ chống trải chủ sợ là có thể được cái hảo kết quả với mama ma vẫn là không rõ một bộ sờ không được đầu góc bộ dáng thiên thủy đành phải làm nàng nỗ lực đi cân nhắc trong lòng vẫn là thực thở dài cái này với mama ma trung tâm cũng đủ ngay thẳng cũng đủ chính là quá mức thẳng chút đầu góc chuyển bất quá con tới linh hoạt độ không đủ a xem ra còn phải hảo hảo bồi dưỡng một phen hoặc là đem cái kia thả ra cung cố mama ma lộng tiến vào vị kia chính là cái cao thủ chân chính Mama chung chiến đấu cơ a. Người thả nghĩ đến, Lương tần vì cái gì trước khi chết không đi cầu Đức Phi, mà là làm hạnh nhi đi cầu tứ A ca, hơn nữa, một cái vô mẫu hoàng tử Đức Phi nương nương ôm qua đi sẽ không đối nạng, có bất luận cái gì chỗ hỏng, nhưng thật ra có thể làm tiểu tứ thêm cái cánh tay, vì sao Đức Phi nương nương kiên quyết không dưỡng, trực tiếp làm người đưa đi A ca sở. Thiên thủy cười hướng với Mama do hỏi. Với Mama nghĩ tới nghĩ lui, đều là sợ không tới bên a, nơi này loanh quanh lòng vòng thật là nhiều. Nàng liền độ lệch bất quá kia con tới. Thiên Thụy bất đắc dĩ, chờ tới chờ đi với ma ma không thông suốt, đành phải nói ngươi đem mưa xuân mấy cái kêu tiến vào, làm các nàng cũng giúp đỡ ngươi ngắm lại. Với ma ma theo tiếng đi ra ngoài, không trong chốc lát, liền đem Thiên Thụy bốn cái đại a đầu kêu tiến vào, đem sự tình một giải thích, này bốn cái nha đầu âm thầm cân nhắc lên. Thiên Thụy nhìn, mỉm cười đổ một ly trà, thưởng thức chén trà lặng lặng chờ mấy người này suy tư, trong lòng nghĩ, nếu là không ai có thể suy nghĩ cẩn thận, nàng đến sớm lại bồi dưỡng tân nhân, kia thật đúng là kiện chuyện phiền toái. năm người từng người tưởng từng người, một lát sau, đầu tiên là Đông Tuyết trước mắt sáng lời, cười nói công chúa, nô tỳ suy nghĩ cẩn thận. tiếp theo Mưa Xuân cũng đúng lễ công chúa, nô tỳ cũng biết. cuối cùng Hạ Hà còn có Thu Phong cùng nhau cười thì ra là thế a. Thiên Thụy nhìn xem với Mama, trong lòng may mắn, may mắn này bốn cái nha đầu thông minh, thoát nhìn, về sau còn phải làm các nàng nhiều hơn làm việc, với Mama chỉ nhìn cảnh nhân cung. Không cho người xếp vào tiến cọc thì tốt rồi Chưa xong con tiếp Nếu ngài thích này bộ tác phẩm Hoan nên ngài tới khởi điểm Kỳ đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng Ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực Đợi ép vẽ thắng phiên bộ Nga Kia gì, có phiếu thân chạy nhanh đầu đi Qua thôn này đã có thể không Cái này cửa hàng chương 131 bảo thành mất tích Các ngươi Với ma ma cực không tin nhìn bốn cái nha đầu Các ngươi đều đoán được a. Đúng vậy Bốn cái nha đầu thực thành thật gật đầu kỳ thật, cũng không tính quá khó đoán A. A. Với ma ma hoàn toàn bị đả kích. Mưa xuân hành lễ, trước mở miệng nói Đức Phi không dám đem a A.K. thu vào vĩnh cùng cung là sợ tao kỵ, trong cung còn có mặt khác phi tử, càng đừng nói còn có một cái đồng quý phi, nàng sợ người khác trong lòng sẽ không dễ chịu. Thiên thủy cười gật đầu, chỉ chỉ đông tuyết người tới nói một câu. Đông tuyết cười nói lương tần làm đi cầu tứ A.K. mà không đi trực tiếp cầu Đức Phi, cũng là vì điểm này. Sợ trực tiếp cầu Đức Phi, Đức Phi không ứng. Thu phong tiến lên nói từ A-ca là cái hài tử, chiếu cố một chút chính mình đệ đệ, mặc cho ai cũng không thể nói cái gì, cùng hài tử so đo, đó chính là không tử. Hạ hạ gật đầu ta cũng là như vậy tưởng. Với Mama đã nghe sửng sốt cả buổi, kia miệng chương đều có thể tác trụ một cái chứng vịt trong miệng thẳng lẩm bẩm như thế nào ta liền không nghĩ tới đâu. Thiên thủy cười, đem chén trà bông, dối tay vô về cầm cùng trộm thanh tiểu miêu dường như, một bộ lười biếng bộ dáng kỳ thật. Các ngươi nói đều đối, cũng đều không đúng, các ngươi à, một đám bạch giải quá một bộ thông minh bộ dáng, tâm nhãn lại còn chê ít ta, thoạt nhìn về sau muốn nhiều rèn luyện. Mấy cái nha đầu le lưỡi, cũng không biết nên nói như thế nào, liền như vậy, thế nhưng còn không đúng, nơi này biên còn có cái gì đạo đạo à. Mưa xuân lớn nhất gan, trực tiếp qua đi cấp thiên thủy ấn đầu vai, bồi cười nói công chúa cũng cho chúng ta phân trần phân trần, làm cho chúng ta được thêm kiến thức, cũng học chút mi cao mắt hấp, nhìn những người này tỉnh lui tới cũng không thể làm người ta nói chúng ta cảnh nhân cung ra tới nha đầu, một đám choáng váng bá kỷ, kia mất mặt vẫn là vứt công chúa người đâu. Thiên Thụy bật cười, một lát sau mới nói cũng thế, ta hôm nay cùng các ngươi nói nói, các ngươi về sau cũng học điểm. Vạn sự nghĩ nhiều tưởng tượng. Nói chuyện, Thiên Thụy uống một ngụm trà, nhìn xem bên ngoài thuyền rồng trải qua ba quang lân ly mặt sông, vẽ ra từng đạo nước gợn. Càng có kia mặt trời lên cao, mặt nước nổi lên điểm điểm ánh sáng, Thiên Thụy nhìn thất thần. Chậm rãi nói lương tần làm hạnh nhi cầu tứ A-ca là đánh làm Đức Phi có cái đường lui ý tứ. Cái gì đường lui? Mấy cái nha đầu không rõ. Cầu tứ A-ca. Lại từ từ A-ca cầu Đức Phi, bởi vậy đâu, trong cung các phi tử đều nhìn, đều biết này cũng không phải Đức Phi bản tâm, nàng cũng là vì hống nhi tử mới có thể chăm sóc bát A-ca, Đức Phi tao kỵ cũng ít thượng rất nhiều. Hơn nữa, từ A-ca trực tiếp cầu Đức Phi đem bát A-ca nhận nuôi tiến bảo, Đức Phi không đồng ý, đã thực lạc từ A-ca mặt mũi. Sợ từ A-ca cùng nàng sinh phân, Đức Phi mỗi ngày bồi tứ A-ca đi nhìn bắt A-ca, này ở người khác trong mắt nhìn lên, Đức Phi cũng là bất đắc dĩ. Thiên thủy nhỏ giọng nói kỳ thật, ngay từ đầu lương tần liền tính hảo, bắt A-ca nhất định sẽ bị đưa đến A-ca sở, Đức Phi là không có khả năng đem bắt A-ca tiếp tiến binh cùng cùng, sợ lương tần nơi đó cũng dặn dò người đi. Thiên thủy một phen lời nói chậm rãi nói tới, thật đúng là làm với ma ma cũng mấy cái nha đầu mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới. Chỉ chỉ cần một việc này bên trong, liền có nhiều như vậy loanh quanh lòng vòng, nếu là cái thẳng tính tình, hoặc là không đầu óc người. Sợ căn bản không nghĩ ra được, nhìn lên, này trong hoàng cung không có ngốc tử, mỗi người đều khôn khéo thực. Nguyên lai like là như thế này a. Với ma ma vẻ mặt trầm tư nô Tỳ hôm nay nhưng xem như trường kiến thức, nô tì nghĩ đến, cũng liền công chúa như vậy có thể thấu hiểu được bên trong sự tình. Đổi một người, sợ như thế nào đều không thể tưởng được, bọn nô tì về sau đi theo công chúa, cũng học chút cũng không thể rơi xuống công chúa mặt mũi. Mưa Xuân nhìn xem Thiên Thụy lầm bầm lầu bầu ta hiểu được. Lương Tần ngay từ đầu liền đem điều kiện giả thiết cao một chút. Cấp Đức Phi một lui nơi, Đức Phi một lùi bước. Người khác nhìn ở nàng thoái nhượng phân thượng, về sau cũng sẽ không khó xử nàng. Mà Đức Phi cũng là cái thông minh, cũng lanh Lương Tần này phân tỉnh. Còn nữa Lương Tần đi, Đức Phi về sau nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố Bát Á Ca. Nhìn lên, Lương Tần nương nương đối Bát Á Ca thật đúng là dụng tâm lương khổ. Đúng vậy đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm hạ hà còn có đông tuyết đồng loạt thở dài thiên thụy một ly trà từ cửa sổ bắt đi ra ngoài đi đến một bên lấy quá một cái da trâu túi nước giao cho với ma ma ma ma làm chúng ta người ra roi thúc ngựa chạy về trong kinh cần phải đem này túi nước giao cho tiểu tứ làm tiểu tứ tìm thời gian ấn phân lượng cấp bát ra ca uống xong đi liền như vậy giao đại đi xuống tiểu tứ vừa nghe liền sẽ minh bạch này với ma ma cầm túi nước rất là khó hiểu tức là việc này rơi xuống tiểu tứ trên đầu Ta như thế nào đều đến thế hắn tính toán một phen đi, ngươi thả đi thôi, lòng ta hiểu rõ. Thiên thủy vây vây tay, với ma ma cũng không hề đi hỏi, cầm túi nước đi ra ngoài. Tiếp theo, mấy cái nha đầu cũng đi ra ngoài, thiên thủy lẳng lặng ngồi trong chốc lát, nhỏ giọng nói tiểu tám thân thể kia, ta nếu không tăng cường thế hắn điều dưỡng, vạn nhất chết ở bên trong, tội lỗi chẳng phải dừng ở tiểu tứ cùng đức phi trên người, lương tần hảo tâm tư a, sắp chết đều khẩn bắt lấy ta không bỏ, cũng thế, ngươi cũng là số khổ người ta cũng không đáng đi so đo này đó có không. mấy ngày kế tiếp, thuyền rồng thả hành thả đỉnh, ít ngày nữa tới rồi Giang Ninh mặt đất. Khang Hy một hàng ở Giang Ninh dệt phủ chú bệ, lúc này Giang Ninh dệt là tào dần cha tào tỷ, tào tỷ từ Khang Hy 4 năm mặc cho Giang Ninh dệt, mãi cho đến hiện tại cũng có mười mấy năm đầu, tào gia cũng tích lũy rất nhiều tiền bạc. lần này vì tiếp giá, cũng là nhưng kính ra bên ngoài ra tiền, yêu cầu đem Khang Hy hầu hạ thoải mái dễ chịu, thống thống khoái khoái. Khang Hy ngự liên ở dệt phủ trước cửa dừng lại. Hắn đầu tiên hạ kiệu, lúc sau chính là bảo thành cùng thiên thủy mấy cái tiểu nhân cùng nhau hạ kiệu, liền thấy dạy phủ cửa đen bóng một mảnh người, không riêng gì tào ra lớn nhỏ khuynh ra mà ra, chính là này giang ninh mặt đất, thậm chí xa hơn chút địa phương lớn nhỏ quan viên cũng là khuynh xào mà động, đều chạy nơi này tới đón ôn giá. kia gì, tuy rằng muốn từ sáng sớm lên chờ, còn không thể uống thượng nhỏ tí tẻo thủy, vì sợ hoàng thượng mau tới thời điểm tưởng thượng về nút cờ mà mất lễ nghi, đó là khó chịu thần, chính là... Mỗi người đều tưởng có một cái mặt quân cơ hội, nghĩ một bước lên trời, điểm này khổ sở cũng liền không nói chơi, càng đừng nói nhìn thấy hoàng thượng nói ra đi mặt mũi thượng cũng là cực có sáng giỏi. Thiên thủy nhìn những người này, ám đạo, người trong nước đều là như thế, mặt mũi thắng qua hết thảy. Khang Hy kia cực sĩ diện người, vừa thấy nhiều thế này người chờ, tuy rằng có tâm muốn trách cứ vài câu, đều tới đó đón giá, kia nha môn sự vụ cái nào tới xử lý, chính là, nhìn mọi người đều là vẻ mặt kỳ mong bộ dáng. Hắn nhịn nhẫn cũng chưa nói xuất khẩu. Vào giang ninh dạy phủ, Khang Hy đầu tiên liền triệu kiến tào tỷ cùng hắn phu nhân Tôn Thị. Cũng chính là Khang Hy vũ em, cái này Tôn Thị muốn nói cũng là cái cực bất bình thường người. Năm đó Khang Hy ra bệnh đầu mùa muốn tránh đậu ra cung thời điểm, mỗi người sợ như rắn giết. Lại cứ này Tôn Thị luyến tiếp Khang Hy, chính là buông tha mệnh bồi hắn ra cung, làm chưa từng có hưởng thụ quá cha mẹ chi ái Khang Hy rất là cảm động một phen. Khang Hy là cái trọng cảm tình người, đối Tôn Thị cũng là cực hảo cực hiếu kính. Muốn nói, tao tỷ có thể ở Giang Ninh dệt cái này vị trí thượng ngồi xuống nhiều năm như vậy, chỉ sợ cũng là dính tôn thị quang đi. Tào tỷ cùng tôn thị vào cửa, trước cấp khang hy hành lễ, lại hướng bảo thành cùng thiên Thụy mấy cái hành lễ, mấy cái hài tử đều minh bạch tôn thị địa vị, nghiêm thân cũng không dám chịu toàn. Thiên Thụy cùng tĩnh lan càng là một bước tiến lên nâng dậy tôn thị, trong miệng cười nói ngài lão nhân gia không cần đa lễ, theo lý thuyết là chúng ta phải làm hướng ngài hành lễ hỏi cái tốt ngược lại là làm ngài lớn như vậy tuổi tác cho chúng ta tiểu bối hành lễ, thật thật là chết sát người. Tôn thị trong miệng chỉ nói không dám, thiên thủy lại cười ngài là hoàng a mã nãi ma ma, cũng chính là chúng ta trưởng bối, có cái gì có dám hay không, hôm nay chúng ta chỉ luận thân sơ, bất luận quân thần. Ha ha! Khang Hy cùng tôn thị tự nhiên thân cận, nghe thiên thủy lời này, trong lòng cũng là thực thoải mái, liền cảm thấy đứa nhỏ này hiếu thuận có lễ. Hơn nữa đối người khiêm cung, nhịn không được nở nụ cười tôn ma. Đứa nhỏ này nói rất đúng, ngươi A cứ yên tâm ngồi xuống, hôm nay chấm tới liền phải nhiều trụ chút thời gian, hảo hảo cùng ngươi lao lao. Tiêu hóa ra hảo. Tôn thị nhìn lên rất là mang ngành lãng, đi đường cũng mang theo phòng, vừa thấy chính là cái cực rộng rãi cực khôn khéo người, nàng cười hướng Khang Hy ngồi xổm ngồi sổm. Liền trực tiếp ngồi ở Khang Hy sườn hạ đầu vị trí nô tỉ mấy năm nay cũng là cực tin tưởng của hoàng thượng, khó được hoàng thượng tới một hồi, nhưng đến nhiều trụ chút thời gian. Kia đầu, tao tỉ cũng nhất nhất hành lễ. Bị bảo thanh nâng dậy, rất là chấn an nói đùa một hồi, tào tỷ lúc này mới ngồi định rồi, thiên thụy nhìn, tôn thị là cực cường tráng, nhưng này tào tỷ sắc mặt lại có chút không tốt, sợ là thân thể không phải thực hảo. Từng người hành lễ một hồi, khang hy một đường mệt nhọc cũng mệt mỏi, liền đi trong phòng nghỉ ngơi, tới rồi ngày thứ hai liền mang theo bảo thành cùng bảo thanh tiếp kiến đại thần, thương lượng công trình trị thủy mối chính thượng sự tình, càng là do hỏi các nơi sự vụ, lại chính là bố trí đả kích thiên địa sẽ sự tình, dù sao là dối ghen có thể. Qua vài ngày sau, Khang Hi đem sự tình xử lý xong rồi, bồi tôn ma ma nói chút việc nhà đoàn sự tình, càng có tâm tư đi ra ngoài dạo thượng một dạo, nhìn xem giang nam cảnh đẹp gì. Bảo Thành thừa dịp nhàn rỗi cũng là ngồi không được, mang theo thị vệ đi ra ngoài chơi, liên tiếp mấy ngày đều không thấy bóng người, Thiên Thụy xem hắn chơi đến rồi, nói vài lần phải cẩn thận, cũng nhìn hắn mỗi lần đi ra ngoài thị vệ ám vệ gì đó mang theo một đoàn, nghĩ hẳn là không có gì, đơn giản cũng liền mặc kệ. Một ngày này. Thiên thủy đang ở bồi tôn ma ma liêu theo sống, này giang nam theo phẩm chính là so kinh thành muốn tinh xảo rất nhiều, thiên thủy nữ hồng không tốt, hiện tại rảnh rỗi, cũng liền quấn lấy tôn ma ma, muốn lại học thượng một học. Tôn ma ma nhìn bầu trời thủy lớn lên hảo, nói chuyện lại làm cho người ta thích, cũng rất là vui mừng, nàng cả ngày không có việc gì làm, hiện tại có thiên thủy quấn lấy nàng cũng nhạc dạy dỗ. Lão thái thái mang kính viện thị một bộ nghiêm túc bộ giáng giáo thiên thủy, thiên thủy cũng học thực nghiêm túc, bất quá nàng xác thật không, cái kia thiên phú, lại như thế nào học, kia theo sống cũng hảo không đến nào đi, theo đồ vật hai bảy vạn tám nhìn không ra bộ dáng tới, cười tôn ma ma thẳng xoa bụng, nói là trước nay chưa thấy qua như vậy tay vụng cô nâng ra. Thiên thụy nhậm nàng cười, tất nhiên là thủ hạ không ngừng theo thua, nghị muốn theo ra một kiện giống dạng đồ vật tới, đi trở về cũng hảo hướng tiểu tứ mấy cái khoe khoang một chút, làm cho bọn họ đừng coi khinh người. liền tại đây một già một trẻ hòa thuận vui vẻ thời điểm, với ma ma đẩy cửa tiến vào. Một bộ thực xuất ruột bộ dáng công chúa, công chúa, không hảo. Đại kinh tiểu quái làm gì? Thiên thủy buông theo phẩm, tàn nhẫn chừng mắt nhìn với ma ma liếc mắt một cái. Nếu là ngày thường, với ma ma khẳng định lui ra phía sau vài bước, chấp nhận cái sai, lần này lại không giống nhau. Nàng khẩn đi vài bước tới rồi thiên thủy trước mặt, trong miệng nói công chúa, nô tỉ mới vừa nghe những cái đó bọn thị vệ giảng, thái tử ra không có. Bum một tiếng, thiên thủy đầu một vượng, trực tiếp từ trên giường tài xuân dưới, che lại ngực cảm thấy bộ ngực một trận đau nhức nàng tỉnh qua thần tới khẩn bắt lấy với mama ma tay bảo thành bảo thành làm sao vậy như thế nào làm ta nhưng như thế nào sống tôn mama ma cũng một bộ cực lo lắng bộ dáng tuấn với mama ma lớn tiếng hỏi ngươi nói rõ ràng sao lại thế này Hào hảo người như thế nào liền với mama ma cũng là lo lắng trước vô vô thiên thụ lại hòa hoan thanh âm nhỏ giọng nói hôm nay thái tử ra đi ra ngoài dạo nghe hồi báo thị về nói Thái tử gia vẫn luôn ở Giang Ninh thành tiệm thuốc dạo, nhàn liền hướng kia ngồi công đường đại phu hỏi vài thứ, hôm nay dạo tới rồi thành Nam Xuân Cùng Đường, nghe nói kia Xuân Cùng Đường đại phu y lý thuật cực cao, là cái có thể diệu thủ hồi xuân chủ. Thái tử ra hướng nhân ra thỉnh giáo vấn đề, lại không đề phòng, cũng không biết từ nào thoát ra. Tới tạc tử, cũng quá lợi hại, thế nhưng, đánh chết mấy cái thị vệ, đem thái tử ra bắt đi. Thiên thủy nghe với ma ma nói xong, này trong lòng cũng yên ổn một ít. May mà Bảo Thành chỉ là bị bắt góc, mà không phải. Muốn thật là Bảo Thành tiểu như vậy không có, thiên thủy thật đúng là không biết như thế nào quá đi xuống đâu. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Đời ép vượng thứ tự lại lui ra phía sau, thân A, cấp vượng đỉnh đỉnh đầu đi, làm ơn, có phấn hồng thân thỉnh đầu cấp vượng. chương 132 Trần Ngẩn Phụ Tử Công Chúa công chúa nhìn biểu tình hoàng trận đôi mắt cũng chưa tiêu điểm thiên thụy với mama ma cùng tôn thị đều cấp sợ hãi không được tiêu thiên thụy công chúa ngươi cũng không nên dọa nô tỳ a công chúa thái tử gia hảo hảo đều là nô tỳ nói bậy với mama ma dọa ôm thiên thụy khóc lớn thiên thụy từ một mảnh mơ hồ trung khôi phục lại thần trí thanh minh chút kéo kéo với mama ma tay cực kiên định nói với mama ma, ta không có việc gì nhìn bầu trời thụy sắc thật thanh tỉnh Với ma ma cùng tôn thị lúc này mới đại thở dài nhẹ nhõn một hơi. Thiên thủy trở lại chính mình trong phòng liền bắt đầu tính toán bắt đi bảo thành chính là người nào, là thiên địa xếp người, vẫn là bạch liên giáo người, này hai hỏa phản tặc đại bản doanh nhưng đều ở Giang Nam đâu. Bất quá, làm thiên Thụy nghi hoặc chính là, bảo thành đi ra ngoài thời điểm vẫn luôn là xuyên thường phục, hơn nữa hắn thị vệ cũng đều giả thành người thường đi theo hắn tả hưu, căn bản một chút đều không rêu rao, như thế nào liền thiên có người biết hắn là thái tử. Chẳng lẽ nói? Thị vệ bên trong có phản tặc, vẫn là nói tiếp giá những cái đó quan viên bên trong có gian tế, hoặc là tạo ra có gian tế. Thiên thủy càng nghĩ càng cảm thấy nghiêm trọng, nhịn không được đánh cái dùng mình, muốn thật là nói như vậy, Khang Hy cùng bảo thanh an toàn cũng thực làm người lo lắng a Thiên thủy trong lòng sợ hãi, nhịn không được liền muốn đi xem Khang Hy, liền một người cũng chưa mang, ra nhà ở lúc sau trực tiếp hướng Khang Hy cho ở đi đến, càng la đến gần, liền càng cảm thấy không khí khẩn trương không thôi. Thật xa. Thiên Thụy liền nghe được Khang Hy mới tiếng gầm gừ chấm dưỡng các ngươi này đó phế vật làm chi, Mỹ mắt phía dưới thế nhưng làm một quốc gia chữ quân bị kẻ cắp bắt đi. Hạng các ngươi ba ngày trong vòng tìm về Thái tử, nếu bằng không, chấm chú các ngươi chín tộc. Khang Hy nổi giận đùng đùng, Thiên Thụy cũng biết đây là bình thường, Bảo Thành là Thái tử, quốc chi chữ quân, hiện giờ ném, nếu là Lan truyền đi ra ngoài, nói không chừng sẽ làm chiều chính không xong đâu, còn nữa. Bảo Thành càng là Khang Hy sùng ái nhất nhi tử. Đối bảo thành Khang Hy cũng là chút xuống rất nhiều tâm lực ở bên trong, nói như thế nào đều sẽ đau lòng khó làm. Không trong chốc lát công phu, liền thấy Giang Ninh thành lớn nhỏ quan viên nơm nớp lo sợ ra tới. Một đám là cực sợ hãi bộ dáng, có chân đều ở run, có thể thấy được Khang Hy này phiên tính tình phát có bao nhiêu lớn. Thiên Thụy tránh ở một bên, chờ những cái đó bọn quan viên đều đi rồi, nàng mới ra tới đi đến Khang Hy ngoài phòng. Lớn tiếng nói Hoàng Á Mã. Vào đi. Khang Hy vẻ mặt sắc mặt giận dữ. Thanh âm cực đại nói một câu, chờ đến Thiên Thụy vào nhà, Khang Hy trường hướng Thiên Thụy ngươi nha đầu này, Bạch đương tỷ tỷ, không biết quân tử không lập nguy tưởng dưới sao, bảo thành đi ra ngoài chơi, ngươi cũng không biết ngăn đó chút. Nghe Khang Hy lại nhải răn dạy nàng, Thiên Thụy túi đầu chờ mặc, cũng không cãi lại. Trong lòng nhưng thật ra manh thở phào nhẹ nhõm, xem Khang Hy cái này mắng chửi người hung ác kính, cũng biết hắn vẫn là có thể định đến trụ, tâm trí vẫn là kiên cường, hơn nữa, cũng không có mất đi lý trí. Thiên Thụy từng ấy năm tới nay Tổng kết ra tới một câu, Khang Hy mắng chửi người không đáng sợ, liền sợ Lão Khang không mắng chửi người. Khang Hy nếu là thật sự sinh khí, hoặc là tâm trí bất định thời điểm, hắn mới sẽ không mắng chửi người đâu, hắn chỉ biết trầm mặt xuống dưới, âm thầm tính toán. Hiện giờ xem Khang Hy còn như vậy tinh thần đầu mười phần mắng chửi người, thiên thủy yên tâm. Túi đầu nghe xong láo trong chốc lát, chờ Khang Hy hỏa khí tiêu tán mới đi qua đi nói là, đều là nữ nhi không phải, nên nhìn bảo thành chút, Hoàng A mã giảng khát nước đi, tới uống chén nước. Nói chuyện, Thiên Thủy tay đưa ra, một ly thần thủy xuất hiện ở nàng trong lòng bàn tay, nàng cẩn thận đưa qua, Khang Hy tiếp nhận tới một hơi uống xong, nhìn xem kia sứ thanh hoa cái ly, trước mắt sáng ngời, khẩn bắt lấy Thiên Thủy tay, "Thiên Thủy nha đầu à, ngươi không phải thần tiên đệ tử sao? Ngươi cùng sư phó của ngươi nói một câu, làm hắn giúp đỡ tìm xem Bảo Thành, tốt nhất cứu trở về tới." "Kia gì?" Thiên Thủy trong lòng mồ hôi lạnh chảy do a, kia chỉ là nàng điệu đặt có được không? Nàng nếu là thực sự có cái thần tiên sư phó Về sớm hiện đại đi, làm gì còn tại đây đại thanh triều chịu, chịu khổ chịu nhọc. Bất quá, thiên Thụy lại không dám nói ra, thiên Thụy cuối cùng là lánh hội tới rồi một cái nói dối phải dùng trăm ngàn cái nói dối đi viên câu nói kêu ý tứ, không có biện pháp à, nàng cũng không cái kêu biết bói toán bản lĩnh, tiếp tục xả đi. Hoang A Mã, nhà ta sư phó hiện tại 33 thiên ở ngoài chính bế quan tu luyện đâu, sợ là nữ nhi thỉnh không xuống dưới, nữ nhi, ồ, đều do nữ nhi ngày thường học nghệ thời điểm trông lười. Không học được bấm đốt ngón tay bói toán, hiện tại Bảo Thành cũng không biết thế nào, nữ nhi vừa nhớ tới liền lo lắng hãi hùng, Hoàng A Mã, ngài cần phải bảo trọng thân thể A, nhưng cái đó bọn tạc tử. Hoàng A Mã cùng Bảo Thành cũng không nên lại có việc. Thiên Thụy một hàng khóc một hàng nói, nàng cũng xác thật lo lắng, này cũng có thể nói là chân tình biểu lộ. Khang Hy xem mềm lòng lên, vô vô Thiên Thụy ngươi nhà đầu này, tính, nếu nhà ngươi sư phó không ở, cũng cũng đừng lao động nàng lao nhân ra. Chấm phái người đi ra ngoài khắp nơi dò hỏi, Giang Ninh cửa thành toàn bộ đóng cửa, ra vào đều không được, chấm cũng không tin tìm không thấy Bảo Thành. Thiên Thụy xem Khang Hy đều bố trí hảo, cũng lược thả chút tâm, nàng cũng không có gì tâm tình lại bồi Khang Hy liêu đi xuống, liền đứng dậy cáo lui. Khang Hy cùng Thiên Thụy đều cảm thấy Bảo Thành hiện tại còn ở Giang Ninh trong thành biên, chính là, này hai người ai đều không có đoàn đối, Bảo Thành hiện tại đã bị người mang ra khỏi thành, ngồi một chiếc xe ngựa lung lay hướng nam mà đi. Ngồi ở lay động trên xe ngựa, Bảo Thành cảm giác mặt đường sốc nảy, cắn chặt răng chịu đựng, hắn dựa vào xe ngựa vách tường bản, tay bị trói tay sau lưng, đôi mắt mặt trên cũng mông một khối miếng vải đen, hơn nữa xe ngựa lay động, làm Bảo Thành căn bản không biết đây là ở hướng cái nào phương hướng mà đi. Bất quá, Bảo cô y âm thầm đoán, này đó kẻ cấp bắt hắn, chỉ là không cho hắn lúc nhích, đảo cũng không có nhiều khó xử thương tổn, sợ là cũng không có muốn giết hắn, chỉ là dùng hắn tới đổi nào đó đồ vật. Bảo Thành một quốc gia thái tử Có thể đổi cái gì? Bảo thanh chính mình đoán không ra, bất quá lại biết, này nhất định là rất quan trọng đồ vật. Thằng nương tặc, cái này tiểu thái tử thật đúng là không hảo bắt xe bên ngoài truyền đến nói chuyện thanh âm, bảo thanh dựng lên lô thai lắng nghe, cực muốn hiểu biết hắn tình cảnh hiện tại. Cũng không phải là một người khác thanh âm vì bắt cái này tiểu thác tử, chính là đã chết chúng ta vài cái huynh đệ đâu. Nãi nãi hùng, chờ tới rồi chỗ ngồi, nhất định phải làm lao tử đánh cái này tiểu thác tử một đốn, ra ra này khẩu ác khí. Hành, bất quá ngươi nhưng đến kiềm chế điểm, vạn nhất đánh hỏng rồi, tiểu tâm đại đường già không buông tha ngươi. Mãi mãi, lao tử hiểu được, sợ cực, chỉ cần lưu một hơi ở, sợ kia cẩu hoàng đế cũng sẽ đổi tích, ai không biết cái này thái tử quý giá. Đức Quang nói làm bảo cô ý ngõ rõ ràng, những người này xác thật muốn bắt hắn tới cùng Khang Hy trao đổi gì đó, trong lòng cũng lược định rồi một chút, chỉ cần những người này không phải muốn giết hắn liền dễ làm. Một đường hành hành tẩu tẩu. Bảo Thành cũng không biết đi rồi nhiều ít địa phương, chỉ biết ăn qua 6 lần cơm, sau đó xe ngựa đỉnh qua 7 lần, mà rốt cuộc qua mấy ngày. Hiện tại là ban ngày vẫn là đêm tối, Bảo Thành tiểu không hiểu được. Một ngày này, Bảo Thành cảm giác xe ngựa dừng lại, tiếp theo hắn bị người túm xuống xe ngựa, trên đầu mông khăn trùng đầu. Người nọ túm hắn thực bước nhanh về phía trước đi, kéo Bảo Thành thiếu chút nữa ngã cái té ngã. Ngay sau đó, Bảo Thành nghe được một trận ồn ào thanh, còn có tiếng ồn nào liền đoán được này nhất định là tới rồi khách điếm cũng không biết đi đến cái nào địa phương bảo thành dọc theo đường đi vẫn luôn chở mặc cho hắn cơm liền ăn cho hắn thủy liền uống không cho hắn hắn cũng không đi muốn không khóc không náo rất là hợp tác hắn loại thái độ này làm kia mấy cái trông coi người của hắn tưởng hướng hắn phát hỏa đều phát không đứng dậy người liền một đầu gỗ cọc người còn có thể sao thích hơn nữa mấy ngày xuống dưới mấy người này rõ ràng thả lỏng đối bảo thành cảnh giác đối hắn cũng phong khoáng rất nhiều càng là chiếu cố lên không có biện pháp a Mấy người này kỳ thật trong lòng vẫn là man bội phục Bảo Thành. Đều tới rồi cái này địa phương, nho nhỏ hài tử không khóc không náo, dị thường chấn định, thật không quen là thái tử ra. Chính là cùng khác qua không giống nhau, hơn nữa Bảo Thành chưa bao giờ yêu cầu thứ gì, mấy người này cũng sợ đem Bảo Thành bị đói hoặc như thế nào, vạn nhất bởi vì chiếu cô không chu toàn mà làm tiểu thái tử sinh bệnh, đến không được địa phương, kia đã có thể thảm. Cho nên, cũng đối Bảo Thành nhiều mặt chiếu cố lên. Bảo Thành bị lôi kéo ngồi xuống. Nỗ lực phân biệt bốn phía chuyển đến thanh âm, bất quá, bốn phía người rõ ràng tất cả đều là giang nam khẩu âm, nô nông mềm rộng, Bảo Thành từ nhỏ kinh thành lớn lên, nơi nào nghe được minh bạch. Đúng lúc này, đột nhiên, Bảo Thành mông mắt miếng vải đen bị kéo xuống dưới, ánh sáng bắn vào trong mắt, Bảo Thành nhất thời không thích ứng, bị mắt, đợi trong chốc lát mới mở. Hắn liền nghe bên cạnh một người nhỏ giọng nói ngươi không muốn sống nữa, cho hắn tú mông mắt bố, vạn nhất làm hắn nhìn ra. Đại ca yên tâm. Nơi này đã tới rồi chúng ta địa bàn, hắn một cái tiểu hài tử còn có thể sao thích chính là hoàng đế lao nhân tới, cũng là không có biện pháp. Một người khác thanh âm cực trầm thấp. Lúc trước người thở dài cũng là, cái này tiểu thái tử một đường cũng ăn khổ, cũng nên làm hắn phóng thông khí. Bảo Thành nghe, lại sấn người không chú ý thời điểm trộm sốc lên gật đầu một cái khăn, bắt đầu khắp nơi nhìn xung quanh. Đương Bảo Thành đảo qua ngồi ở khách điếm trong một góc một đôi phụ tử thời điểm, rõ ràng xứng sốt kia hai người Bảo Thành rất quen thuộc chính là Tây Sơn dưới chân cái kia chu ra trang trần ngẩn phụ tử. Nhìn đến người quen, bảo cô ý tư chuyển nhanh chút, cân nhắc dùng cái gì biện pháp làm này đôi phụ tử cấp khang hy mang tin, nói cho chính hắn còn hảo hảo. Hơn nữa, trần ngẩn phụ tử nhất định biết đây là địa phương nào, khẳng định có thể dọn đến triều đình cứu binh tới. Ai nha? Bảo thanh sắc mặt biến đổi, hiện cực tái nhận, hơn nữa trên đầu mồ hôi lạnh sông ra. Tiểu thất tử, tưởng chơi cái gì đa dạng, Ở Bảo Thành bên cạnh ngồi người đột nhiên bắt lấy Bảo Thành tay hỏi. Một người khác sốc lên Bảo Thành mông mặt khăn trùng đầu, nhìn đến Bảo Thành sắc mặt khi sửng sốt một chút, theo sau buông khăn trùng đầu, đem một người khác kéo ra, nhỏ giọng hỏi Bảo Thành sao lại thế này. Ta Bảo Thành mặt đỏ hồng ta bụng đau, muốn như xí. ỉ phân liền ị phân, còn như xí, bất quá là cái thắc tử, rằng như vậy hào hoa phong nhã nói làm gì. Ngồi ở Bảo Thành đôi mặt người hoán giận lên. Bảo Thành cắn răng, trong lòng thầm mắng. Bất quá vẫn là vẻ mặt nhút nhát nhỏ giọng nói ta, thật bụng đau, ai nha, đau khó chịu. Lao tam, người dẫn hắn đi nhà xí Ngồi ở bảo thành người bên cạnh sai khí lên. Một cái khác trên mặt có dâu xồm, nói chuyện cực thô lâu người không tình nguyện đứng lên, lôi kéo bảo thành chạy nhanh đi, thật dài dòng, cơm đều không cho người hảo hảo ăn. Dâu xồm lao tam túm bảo thành chỉ lo đi, bảo thành một đường cũng nghe ra tới, người này là cái vô tâm mắt, tâm tính thẳng, tính tình cũng không tốt, đương nhiên. Người tài giỏi như thế là tốt nhất đối phó. Thiên Thụy Tổng cảm thấy Bảo Thành đơn thuần, kỳ thật, chỉ là so với Thiên Thụy tới, Bảo Thành hiện tâm nhãn thiếu chút, bất quá, Bảo Thành cũng không phải ngốc tử, ở trong cung người kia tâm đều có thể nhiệm hắc địa phương ngây người như vậy nhiều năm, gì chưa thấy qua, gì chưa từng nghe qua, kia tâm nhãn cũng là không ít, bị lao tam túm, Bảo Thành tiểu cân nhắc như thế nào làm Trần Ngẩn phụ tử phát hiện hán. Bảo Cô ý minh bạch, Trần Ngẩn giống như ở Thế Khang Hy làm việc, Cái kia cục đá cũng từng cùng hắn cãi nhau qua, hai người kia nhất định có thể nhận ra hắn tới. Nếu nhận ra tới, nói vậy liền tính là vì thằng quan thêm tước, chân ngẩng cũng sẽ ra roi thúc ngựa hướng khang hi hồi báo. Bảo thành cũng coi như là may mắn, bị Lão Tam tún đi phía trước đi. Vừa lúc trải qua cục đá bên người, hắn hơi đi chậm một chút, chỉ chỉ là ai nha ai nha đều. Lão Tam không kiên nhẫn, dùng sức lôi kéo người người này, lại không mau đi, tiểu tâm lão tử tấu ngươi. Lão Tam lúc trước không có dùng sức đảo còn không có sự. Lão Tam này một dùng sức, chính tún bảo thành dưới chân không song, lập tức ngã vào cục đá trước người trên bàn. Cái kia mông mặt khăn trùn đầu cũng bị bảo thành khẽ không tiếng động tún xuống dưới. Cục đá bảo thành nhỏ giọng nói một câu. Chân ngẩng phụ từ lúc trước bị này một phen biến cố cấp kinh chứ, đột nhiên nghe cái này, té ngã tiểu hài tử kêu cục đá, hai người chạy nhanh đi xem. Này vừa thấy, đều là hít hà một hơi. Cục đá càng là kinh thay đổi mặt, làm ra một bộ muốn đỡ bảo thành bộ dáng, lại trộm méo méo bảo thành tay nhỏ giọng nói Thiên Thụy, ngươi yên tâm, chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, kỳ đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Tớ ắt cảm tạ thân nhóm đối phượng mạnh mẽ duy trì. Hôm nay là cuối tháng nga, có phiếu phiếu thân nhóm chạy nhanh đầu đi, phượng hôm nay sẽ thêm càng. chương 133 được cứu vớt. Bảo cô ý buồn buồn thằng nhảy, bị cục đá nâng dậy tới lúc sau, cái kia dâu sồn lao tam trong miệng mắng ngươi đi đường trường không có mắt. Còn không chạy nhanh đi. Nói chuyện, Lão Tam đem khăn trùm đầu lần thứ hai cấp Bảo Thành bịt kín, lôi kéo hắn một đường ra cửa sau, nhìn đến khách điếm hậu viện cực đơn sơ nhà sĩ, trực tiếp đẩy Bảo Thành thành thất điểm, chính ngươi đi vào, lão tử ở bên ngoài chờ ngươi. Bảo Thành đáp ứng rồi một tiếng, mới muốn đi đẩy nhà xí môn, lại không ngờ từ bên trong ra tới một cái đại hán, nhìn Bảo Thành liếc mắt một cái, cái kia một bĩu môi tiểu cô nương, lần sau cẩn thận một chút, cũng không nhìn xem bên trong có hay không người, xấu hổ là không xấu hổ lúc này bảo thành nhưng thật ra ngạc nhiên nhìn nhà sĩ xác thật không ai chính hắn đi vào trước đã bị kia mùi hôi cấp hơn chứ che lại cái mũi trốn đến một góc trong lòng bắt đầu tính kê muốn như thế nào chạy đi lúc này bảo thành tài đột nhiên nghĩ đến tựa hồ cục đá vừa rồi kêu hắn thiên Thụy tới sau đó lại nghĩ tới cái kia thượng nhà sĩ đại Hắn kêu hắn tiểu cô nương bảo thành rất kỳ quái đây là có chuyện gì Tuy rằng hắn diện mạo tinh xảo nhưng xem đầu hình cũng có thể nhìn ra là cái nam tử Như thế nào hai người đều đem hắn nhìn thành nữ tử. Lúc sau bảo thành tài kinh giác một cái hắn luôn luôn không chú ý vấn đề, vừa thấy hắn quần áo, lập tức minh bạch, hóa ra này đàn phản tặc vẫn luôn đem hắn giả thành nữ hài tử, cũng may mắn hắn cùng thiên thủy lớn lên cực giống, tựa như một cái khuôn mẫu khắc ra tới dường như, nếu không hắn chính là ngông nên đứng ở cục đá trước mặt, cục đá cũng không nhận ra được. Nguyên lai thực vì chính mình diện mạo buồn rầu bảo thành hiện tại, nhưng thật ra đã thấy ra, nguyên lai có cái lớn lên giống nhau như lúc người cũng là kiện không tội sự tình. Bảo Thanh nơi này đang suy nghĩ sự tình, liền nghe được nhà sĩ sau tường có thanh âm truyền đến. Tiếp theo, đầu tường thượng dò ra một cái đầu nhỏ tới, nhìn kỹ, nguyên lai là cục đá. Thiên Thụy Thiên thủy cục đá tiểu tâm kêu ngươi bắt tay ruỗi cho ta, ta kéo ngươi đi lên, phụ thân ở bên ngoài chờ đâu. Hảo, Bảo Thanh cũng không phải mềm yếu bất kham tiểu cô nương, ruỗi tay giữ chặt cục đá, mượn cục đá dùng một chút lực đường nhảy ra đầu tường, hai tiểu hài tử lật qua đầu tường tay cầm tay một hồi chạy. Cục đá trước tìm cái góc địa phương, trực tiếp liền đi cởi quần áo. Bảo Thành khiếp sợ cục đá, ngươi làm gì? Cục đá ba lượng hạ cởi ra áo ngoài đưa cho Bảo Thành thiên thụy, chúng ta thay quần áo xuyên, ta trở về nhà xí. Ngươi nhượng lại hướng đông đi, ta phụ thân muốn xe ngựa, liền ở bên ngoài chờ ngươi đâu. Vậy còn ngươi? Bảo Thành không xác định tiếp nhận quần áo những người đó chính là phản tậc, nếu là biết ngươi không phải. Ngươi làm sao bây giờ? Ta nhưng không nghĩ bởi vì ta hại ngươi vứt bỏ tánh mạng. Cục đá sừng sốt, đệ quần áo tay lại rụt trở về, dùng thực kiên định ngự khí nói ngươi không phải thiên thụy, ngươi rốt cuộc là ai, làm gì muốn giả mạo nàng. Lúc này, bảo thành nhưng thật ra hoàn toàn sợ ngây người ngươi như thế nào biết ta không phải. Cục đá duỗi tay xoa bóp bảo thành ra mặt, xác nhận đây là thật sự làn ra lúc sau. Lại túm túm bảo thành tay, sờ nữa sờ hắn, lúc sau, mánh một túm bảo thành đầu tóc, đem tóc giả kéo xuống dưới. Lộ ra bảo thành nửa tháng đầu tới, cục đá lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi nguyên lai like là thái tử ra, ngươi chạy nhanh thay quần áo, có này tóc giả ta cũng nhẹ nhàng rất nhiều, nhanh lên, bằng không không kịp. Cục đá nôn nóng thúc giục bảo thành thay quần áo, thấy bảo thành bất động, lúc này mới nhớ tới người là thái tử ra tới, nhân ra sinh ra liền có như vậy nhiều người hầu hạ. Nơi nào sẽ làm loại này mặc quần áo việc nhỏ, không làm sao được, thở dài tự mình động thủ cởi bảo thành áo ngoài, lại cực lưu loát giúp hắn đổi hảo quần áo. Lúc này mới đẩy Bảo Thành chạy nhanh đi, nhớ kỹ, ra cửa dễ phải. Bảo Thành tuy rằng còn có điểm do dự, khá vậy biết càng là trì hoãn, sợ bị phát hiện cơ suất liền sẽ càng cao. Đến lúc đó, hai người bọn họ một cái cũng đừng nghĩ chạy, cho nên lại nhìn cục đá liếc mắt một cái, thực chấn định chậm rãi đi ra ngoài. Cục đá nơi này cầm Bảo Thành quần áo, xoay người từ hậu viện túm chút nhánh cây củi lốt, lại nhảy vào nhà xí, cầm mấy thứ này giá ra một người hình tới, đem quần áo tóc tất cả đều chuẩn bị cho tốt lại hào hảo xem xem, mánh nhìn lên xác thật là một người ngồi sụp như xí, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, mới muốn lại nhảy ra đi, liền nghe bên ngoài cái kia dâu sồn nói ma ma tạch tạch làm chi, ngươi mau điểm, cục đá không có biện pháp, đành phải méo giọng nói học bảo thành ngữ khí nói ta đã biết, ai nha, các ngươi cho ta ăn cái gì, làm ta bụng như vậy đau, ngươi lại chờ một lát ta, nói xong lời nói, cục đá cảm giác cái kia dâu sồn hẳn là sẽ lại chờ một lát, liền nhảy ra đầu tường, chạy như bay đi ra ngoài gia hậu viên môn cục đá hướng liu một quải liền nhìn đến góc tưởng chỗ cục đá phía dưới đè nặng tiểu tay mải chạy nhanh tốn ra tới lấy ra bên trong quần áo bộ đi lên lại nhìn xem trong quần áo tắt tờ giấy ném ra hai chân liền hướng đông chạy tới bảo thanh ngồi ở trong xe ngựa biên rất là lo lắng hỏi trần ngẩng trần đại thúc cục đá không có việc gì đi trần ngẩng cười cười kia màu đồng cổ trên mặt hiện ra một ít nếp nhăn tới không có việc gì cục đá đứa nhỏ này cơ linh thực hắn từ nhỏ theo ta đi nam sớm bắc thấy việc nhiều. Điểm này việc nhỏ khó không được hắn. Chính là, Bảo thành vẫn là không yên tâm, cục đá cũng so với hắn cùng lắm thì vài tuổi, bất quá là cái hài tử, lại lợi hại lại có thể lợi hại đi nơi nào, vạn nhất bị người bắt lấy nhưng làm sao bây giờ. Bảo cố ý mắt hảo, không muốn người khác thế hắn chịu tội ta còn là không yên tâm. Chân ngẩn cười sờ sờ Bảo thành đầu ngươi yên tâm đi, chính là bị người bắt được, cục đá cũng có biện pháp thoát thân, kia tiểu tử lợi hại khẩn. Bảo thành lúc này mới nhớ tới. Giống như Khang Hy đã từng nói qua cục đá võ nghệ cao cường nói, kia vẫn là đã nhiều năm sự tình trước kia, hiện tại mấy năm qua đi, cục đá võ nghệ hẳn là lợi hại hơn đi, lúc này mới hơi chút thả điểm tâm. Chân Đại Thúc, vì cái gì cục đá có thể nhìn ra ta không phải tỉ tỉ tới. Ta cùng tỉ tỉ lớn lên cực giống, ta lại ăn mặc nữ trang bảo thành vẫn là lợn không, rõ vì cái gì hắn chỉ nói một câu nói, cục đá là có thể nhìn đến ra tới. Nói, nếu là bảo thành hiện tại là mười mấy tuổi thiếu niên cục đã có thể nhìn ra nghe ra tới là thực bình thường, nam tử cùng nữ tử thanh âm rốt cuộc không giống nhau, nhưng Bảo Thành hiện tại bất quá 8 tuổi, còn ở vào giọng trẻ con kỳ, thanh âm vẫn là sắc nhọn, cục đá hẳn là nghe không hiểu nha. Chân ngẩng trong mày, mới nếu muốn hỏi một chút bảo cách nói sẵn có nói cái gì, liền nghe được xe ngựa bên ngoài một trận cười nói chuyện đến chuyện này, ngươi hẳn là hỏi ta, phụ thân cũng sẽ không minh bạch. Nói chuyện, liền thấy cục đá từ bên ngoài vén rèm tiến vào, bảo. bảo Thành nhìn đến cục đá hoàn hảo không tổn hao gì. Lúc này mới đại nhẹ nhàng thở ra. Vậy ngươi nói nói bảo thành mấy ngày nay vẫn luôn ở vào khẩn trương trạng thái, lúc này một thả lỏng, cảm giác cả người vô lực, dựa vào chân ngẩng bên người nhìn cục đá truy vấn. Bởi vì a, cục đá hình như là cố ý muốn đậu bảo thành dường như, kéo dài quá thanh âm nói nếu là Thiên Thủy nói, ta muốn cùng nàng đổi quá quần áo, thay thế nàng đi cùng phản tặc Chu Toàn, nàng nhất định hỏi cũng không hỏi, dùng nhanh nhất tốc độ cùng ta đổi quá quần áo. Tuyệt đối sẽ không giống ngươi như vậy còn lo lắng ta an Uy a Bảo Thanh bị cục đá nói kinh há to miệng, khép lại không được không thể nào, tỷ tỷ Không phải là người như vậy, không phải nói thiên thủy nhẫn tâm tuyệt tình, mà là nói như thế nào đâu. Cục đá gãi đầu ra nàng trong lòng sự tình quá nhiều, hơn nữa, nàng vạn sự có tuyệt đoạn, tuyệt đối không kéo dài, luôn là từ lớn nhất có lợi mặt suy xét, nàng là công chúa, liên lụy người cùng việc nhiều đi, mà ta chỉ là bình dân. Nhiều nhất chính là liên lụy chúng ta một nhà, cho nên. Hơn nữa thiên thủy cũng biết, ta nếu cứu nàng, liền làm vạn toàn chuẩn bị. Tuyệt đối sẽ không cùng ta vô nghĩa. Cục đá nói xong, bảo thành túi đầu ngẫm lại, thật đúng là như vậy à, thiên thủy chính là như vậy tính nết. Làm việc trước nay dứt khoát lưu loát, Thoạt nhìn, cái này cục đá thực hiểu biết thiên thủy đâu. Thế nhưng so với hắn cái này thân đệ đệ đều hiểu biết, bảo thành có chút hổ thẹn. Trước kia vạn sự đều là thiên thủy thế hắn suy xét. Hắn chưa từng có đi suy xét hôm khác Thụy cảm thụ. Liên cảm thấy Thiên Thụy đối hắn hảo là hẳn là, đương nhiên, hiện tại ngâm lại, thật đúng là chính là thực quá mức đâu. Dựa vào cái gì Thiên Thụy nên đi tính kế, đi cùng người Chu toàn, đi bảo hộ hắn. Theo lý thuyết, Bảo Thành là nam tử, hẳn là bảo hộ Thiên Thụy mới là A, Bảo Thành nghĩ như thế. Nắm nắm tay đầu, cắn răng quyết định về sau nhất định phải nhiều hơn động não, nhiều hơn làm việc, không thể lại làm Thiên Thụy thế hắn lo lắng. Cha, chúng ta muốn đi đâu? Bảo Thành chính cân nhắc đương, liền nghe cục đá hỏi Trần ngẩn, hắn cũng chạy nhanh ngẩng đầu nhìn chân Ngẩng chân Đại Thúc, không bằng tìm gần nhất phủ nhà, làm nơi đó chi phủ phái binh bảo hộ chúng ta. Kết quả, Bảo Thành nói mới vừa nói xong, cục đá một quyền đánh vào hắn đầu vai ngươi ngốc à, tìm phủ nhà binh bảo hộ ngươi. Điên rồi vẫn là choáng váng. Những cái đó tên lính đều cùng tôn chân mềm dường như bảo hộ ngươi, còn không bằng nói đưa ngươi đi tìm chết đâu. Vốn dĩ chúng ta thật cẩn thận, còn sợ lộ ra hành tung. Ngươi làm người che chở ngươi đi, không phải nói cho thiên địa sẽ người ngươi tung tích sao? Kia thiên địa sẽ đi tới đi lui người như nhiều, không ra 10 rằm mà, nhất định lại đem ngươi bắt trở về. Bảo Thành chưa từng có bị người như vậy giáo hơn quá, trong lúc nhất thời thật sự tròn váng, bắt lấy đầu nói vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta ba người cũng không an toàn a. Trần Ngẩng nhìn hai cái tiểu tử ở nơi đó cau mày nghĩ cách, không khỏi bật cười, nhìn Bảo Thành nói không phải Trần Đại Thúc không nghĩ tìm người bảo hộ ngươi. Nhưng nơi này là thiên địa sẽ địa bàn ai biết cái nào địa phương quan viên là bọn họ người, cũng không thể đem ngươi đưa vào hổ khẩu A. Bảo Thành Đại Kinh thất sắc, chưa từng có nghĩ đến thiên địa sẽ thế lực lại là như vậy khổng lồ, thế nhưng đều thẩm thấu đến quan trường, khó trách phía trước Hoàng A Mã vẫn luôn vì thiên địa sẽ sự tình lo lắng, nguyên lai. Nghĩ đến đây, Bảo Thành tự nghĩ, hắn bị bắt hẳn là cũng không phải vừa khéo sự tình, sợ khang hy thị vệ hoặc là giang ninh thành quan viên cũng có thiên địa sẽ người. Hắn đem ý nghĩ của chính mình nói ra tới, cục đá cười vô vô hắn khích lệ nói rốt cuộc thông suốt, ta còn đang suy nghĩ ngươi chừng nào thì có thể thông minh một chút đâu, hiện tại nhìn lên, ngươi cũng không ngốc sao. Lời này nói, khi bảo thành quả muốn trận trắng mắt, nếu không phải sợ đánh không lại cục đá, hắn thật đúng là tưởng cùng người này làm thượng một trận đấu. Lúc này, rồi lại nghe cục đá lẩm bẩm nếu là những người đó chảo chính là thiên thụy thật tốt, nàng ở chỗ này, nào dùng đến chúng ta như vậy lo lắng kia nha đầu nhất định có thể nghĩ đến hảo biện pháp. Bảo thành vô ngữ, hoàn toàn bị cục đá cấp đả kích tới rồi, vì sao, hắn cùng thiên thủy một cái từ trong bụng mẹ ra tới, trên lệnh sao liền lớn như vậy đâu. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Đợi bảo thành chống cầm vậy phải làm sao bây giờ? Muốn như thế nào mới có thể thuận lợi hồi Giang Ninh? Cục đá một quyền đánh tới còn thất thần làm gì, câu phấn hưởng đi, có thân nhóm nhiều đầu phấn hưởng phiếu, ta là có thể đưa người trở về. Bảo thanh ngây ngốc gật đầu Nga. Bảo thanh thân, gấp đôi phấn hưởng Nga, hôm nay cuối tháng, chạy nhanh đầu tới cấp chúng ta giữ được thứ tự đi. Cục đá lại một quyền đánh tới nói bậy gì đó. Thân, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ, nếu muốn cái này đổ ngốc thuận lợi về nhà, chạy nhanh nhiều đầu phấn hưởng đi. chương 134 cục đá mồ côi, phấn 150. Hoàng A Mã thế nào? Thiên thủy bưng mấy cái tiểu thái qua đi, một bên đưa cho lương cửu công, một bên nhỏ giọng dò hỏi. Lương cửu công tiếp nhận đồ ăn tới, bãi ở trên bàn, tiến đến thiên thủy bên thai nhỏ giọng nói vẫn là không thế nào ăn cái gì, vẫn luôn lo lắng thái tử ra, không nghĩ tới kia giúp tặc tử như thế lợi hại, chính là đem người mang ra khỏi thành đi, này đều mấy ngày rồi, thế nhưng còn không có tin tức chuyển đến, vạn tuế ra. Thiên thủy xoa xoa cái chán, nàng hiện tại cũng là mệt nhọc thực, Lo lắng Bảo Thành lo lắng suốt đêm suốt đêm ngủ không yên, nỗ lực luyện tập thần thức, hy vọng có thể lại khai quật ra cái gì tới, để cứu Bảo Thành, chính là, nàng liều mạng luyện tập, vẫn là tốn công vô ích. Không trách Hoàng A mãi như vậy, ta cũng là trong lòng bất an, còn không bằng lúc trước bắt đi chính là ta đầu thiên thủy dọn xong cuối cùng một mâm đồ ăn, than một tiếng. Công chúa, lương cửu công khiếp sợ, chạy nhanh xua tay cũng không thể nói như vậy, ngài cùng thái tử ra ở Hoàng thượng trong lòng là giống nhau trọng. Thiên Thụy xả ra một tia cười tới chính là, ta rốt cuộc là nữ hài tử A, liền tính là. Đối đại thanh cũng không nhiều lắm ảnh hưởng, bảo thành không giống nhau, một quốc gia chữ quân, muốn thật là thế nào, kia triều đỉnh đã có thể. Phi. Lương cửu công triều trên mặt đất phun ra một ngụm công chúa, không thể được nói bủ rũ lời nói. Thiên Thụy lắc đầu, xem những cái đó đồ an toàn bộ chuẩn bị cho tốt, lúc này mới đứng dậy đi vùng trong, hướng tới khang hy hô một tiếng hoàng A mã, muốn ăn cơm lạp. Thiên Thụy nha đầu A. Một lát sau, Khang Hy khoác quần áo lại đây, lôi kéo Thiên Thụy đi đến trước bàn cơm, nhìn xem trên bàn đồ ăn, ngồi xuống liền hỏi Lương Cửu Công có bảo thành tin tức sao. Lương Cửu Công con eo, tiến đến Khang Hy trước mặt, một bên chia thức ăn, một bên nhỏ giọng trả lời hồi hoàng thượng, còn không có, vừa mới hồi báo nói giống như tìm manh mối. Bang! Một tiếng, Khang Hy đem chiếc đua thật mạnh chụp ở trên bàn cái gì tìm manh mối, mỗi lần đều nói như vậy, mỗi lần đều là không tin tức. Không tin tức, này giúp phế vật. Bọn họ chờ đến, chấm nhưng chờ không được Chấm bảo thành cũng chờ không được Khang Hy vẻ mặt lo lắng thật mạnh Thoạt nhìn sắc mặt cũng tiểu tụy rất nhiều Liên tiếp mấy ngày ăn không vâu ngủ không hương Cả người cũng hiện gầy Lúc này một phát tính tình May nhắn lại, làm người nhìn thật đúng là lo lắng Lương Cửu công bùm một tiếng quỳ xuống hoàng thượng Khang Hy xem đều không xem lương Cửu công Đứng lên muốn đi Thiên thủy chạy nhanh tiến lên Quỳ xuống tới bắt lấy Khang Hy và táo hoàng A Mã Bảo thành không có tin tức không đơn thuần chỉ là là hoàng a Mã cấp đó là ta cùng bảo hoàng trả có tính lan đều bị lòng nóng như lửa đốt ta xem những cái đó quan viên tên lính cũng là hết toàn lực đã mấy ngày mấy đêm không chấm mắt đó là tàu tỷ to như vậy tuổi tác cũng kéo bệnh thể giúp đỡ tìm kiếm hoàng a mã không nên lại quái trách đi xuống thiên thụy nói làm khang hy càng thêm khí hận một chân đá văng ra thiên thụy chấm không nên quái trách không trách trách những người này quái trách cái nào là cái nào đem đường đường thái tử đánh mất người nhà đầu này Thiên giúp đỡ những cái đó phế vật nói chuyện. Nói chuyện? Khang Hy nhìn Thiên Thụy liếc mắt một cái, liền mỗi ngày Thụy nho nhỏ thân mình xúc trên mặt đất, sắc mặt bạch bạch. Cái chán đổ mồ hôi, lúc này mới kinh giác hắn dưới sự giận dữ đá trọng, này trong lòng mềm nún, duỗi tay liền phải đỡ Thiên Thụy ngươi nha đầu này. Không biết trốn sao? Hoàng A Mã. Thiên Thụy lắc đầu Hoàng A Mã suốt ruột thượng hỏa, làm nữ nhi không biết như thế nào chia sẻ, ngày đêm lo lắng, nữ nhi nói không tốt, chọc Hoàng A Mã sinh khí, ai thượng lập tức là là Cũng không có cái gì vội vàng, húng hồ, Hoàng A Mã không hướng nữ nhi phát hỏa, lại hướng cái nào phát đâu. Chỉ cần Hoàng A Mã không hề sinh khí lo lắng, hảo hảo ăn thượng một bữa cơm, tạm thời nghỉ ngơi trong chốc lát, nữ nhi chính là lại ai hai hạ, cũng là cao hứng. Thiên thủy kia cái miệng nhỏ cực sẽ nói chuyện, này một phen lời nói ra vào tới, nghe khang hy trong lòng ấm hồ hồ, đối thiên thủy thật là lại ấy nấy lại yêu thích, một tay nâng dậy nàng chấm biết ngươi là cực hiếu thuận, ngươi là cái hảo hài tử, thượng hiếu thuận trưởng bối. Hạ chiếu cố để muội chấm cũng là khí cực, không nên đá ngươi. Khó được à, Khang Hy đều có thể xin lỗi. Thiên Thụy có loại choáng váng cảm giác, Khang Hy như vậy một cái ngạnh tính tình, cực sĩ diện người, hắn chính là sai rồi, cũng sẽ không thừa nhận, hắn chưa từng có sai, sai cũng là người khác. Hiện tại, Khang Hy thế nhưng hướng nàng thừa nhận sai lầm, Thiên Thụy cảm thấy hẳn là đi ra ngoài nhìn một cái, Thái Dương có phải hay không từ phía Tây ra tới. Hoàng A Mã, Thiên Thụy mượn lực đứng lên, Đối Khang Hy cười cười ta không có việc gì, Hoàng A Mã nếu thật sự cảm thấy không nên đá ta, vậy ăn nhiều một chút cơm, Ngài Tường A, Bảo Thành nếu là đã trở lại, vừa thấy Hoàng A Mã vì hắn lo lắng gầy, hắn trong lòng khẳng định cũng không chịu nổi, Ngài A, ăn nhiều một chút đồ vật, dưỡng hảo tinh thần, chờ Bảo Thành trở về, chúng ta đều là khỏe mạnh, vô cùng cao hứng, so cái gì không tốt. Lương Cửu Công quỳ gối một bên, nghe thiên thủy những lời này đó, trong lòng nhịn không được thở dài A, cái này công chúa. Trong miệng một bộ một bộ, hống người không thể không nghe nàng, đối hoàng thượng càng là dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục, này hoàng thượng nếu là lại không ăn cái gì, đã có thể thật không có biện pháp. Liên ở lương cử công leo mồ hôi muốn đứng lên thời điểm, liền thấy Khang Hy ngồi ở bên cạnh bàn, thiên thủy ngoan ngoan đứng ở một bên chia thức ăn, cha con hai một cái kẹp một cái ăn, thoạt nhìn cực hài hòa ấm áp. Lương tâm công ăn lòng, lặng lẽ lui ra ngoài, dặn dò một phen bên ngoài thị vệ thái giám. Làm này một đám đều đánh lên tinh thần tới, nhưng ngàn vạn đừng làm lỗi, hoàng thượng trong lòng hoa chứ hòa đâu, những người này, nhưng đừng bởi vì ra cái tiểu sai mà vứt bỏ chính mình mạng nhỏ a. Nơi này, Khang Hy cùng Thiên Thụy Phạm sầu lo lắng, nơi đó, Bảo Thành Nhật Tử cũng không hảo quá. Bảo Thành ngồi ở trong xe ngựa biên, nghe bên ngoài truyền đến khắc khẩu thanh, nắm chặt tay, khắc chế chính mình ngàn vạn không cần lao ra đi. Bảo Thành sở ngồi xe ngựa cũng không phải thật tốt, vách gỗ cũng không hở. Những cái đó thanh âm rõ ràng truyền tới hắn lốt hai, làm bảo thành tâm bị niết gắt đau. "Tiểu tử, ngươi tự làm ngươi sinh ý, làm gì hư ta thiên địa sẽ sự, ngươi bất nhân, liền chớ trách chúng ta bất nghĩa." Cái kia thát tử thái tử chạy nhanh giao ra đây, "Chúng ta tha các ngươi phụ tử rời đi, nếu là không giao nói." Thanh âm này bảo thành rất quen thuộc, chính là vẫn luôn trông coi hắn phản tặc bên trong một cái. Lúc sau, là Trần ngẩng thanh âm các vị đại ca, "Tiểu tử bất quá là cái người bán hắn dạo, nào biết đâu rằng cái gì thái tử không thái tử." Ngài đừng nói vui vừa lời nói, ngài nếu là đỉnh đầu thiếu tiền liền nói một tiếng, tiểu tử tuy rằng không phải đại phú đại quý người, nhưng mấy cái tiền trinh vẫn là ra khởi. Ngay sau đó, liền nghe được Trần Ngẩn lấy bạc thanh âm, còn có thiên địa hội chúng người tiếng mắng. Tiểu tử thối, đừng không biết điều, lại không giao ra tới nói, cũng đừng trách chúng ta thủ hạ vô tình. Lại có tiếng bước chân chuyển đến, bảo thành nghe. Biết là ở hướng xe ngựa bên này đi tới, liền càng thêm lo lắng lên. Vị này thúc thúc. Đây là cục đá thanh âm trong xe ngồi nhà ta tỉ tỉ, một cái đại cô nương mọi nhà, các ngươi. Cũng ngay, một người ra tiếng, hình như là ở đẩy cục đá. Bảo thành nghe lại là khẩn trương lại là sinh khí, nhất thời nhịn không được liền phải lao tới, liền ở ngay lúc này, nghe được vài tiếng kêu thảm thiết, hắn sử sốt. Lại nghe thời điểm, liền nghe được thiên địa sẽ người đang mắng thẳng nương tặc, thế nhưng là cái người biết võ, còn dám thương chúng ta huynh đệ, cái này đã có thể thật đừng trách chúng ta không khách khí. Sau đó chính là từng trận tiếng đánh nhau chuyển đến Chỉ chốc lát sau, xe động, cấp tốc về phía trước chạy tới Bảo Thành nghe cục đá ở bên ngoài hôm một câu ngồi xong Ngay sau đó kia xe xử càng nhanh, điên Bảo Thành ngồi đều ngồi không xong Bảo Thành bắt lấy xe hai bên tay vị, nỗ lực ngồi ổn thân mình Trong lòng cân nhắc có hay không đem những cái đó phản tặc ném rớt Này rốt cuộc là ai ở lái xe, chân ngẩn rốt cuộc thế nào Xe chạy đã lâu Liên ở Bảo Thành thật sự nhịn không được sốc này muốn phun thời điểm mới dừng lại tới Bảo Thành một hiên mảnh ra tới liền thấy đã chạy mau đến một cái thành trấn cục đá Trần Đại thúc đâu Bảo thành ổn ổn phát hiện chỉ có cục đá Trần ngẩng không thấy bóng dáng chạy nhanh bắt lấy cục đá dò hỏi hắn này vừa hỏi cục đá mặt lộ vẻ khó khăn căng chặt răng mới nói phụ thân ngăn đón những cái đó phản tác đâu người chạy nhanh lên xe chúng ta còn phải chạy nhanh lên đường lập tức liền phải đến Giang Ninh cũng không thể lại làm lỗi tử Bảo Thành lo lắng chân ngẩn khá vậy không dám hỏi nhiều, đành phải lên xe, cục đá vội vàng xe ngựa, hai người mau mau lên đường. Bảo Thành cũng không biết đi rồi bao lâu. Dù sao hắn ở trong xe ngồi mông đều đau, này xe ngựa mới lần thứ hai dừng lại, Bảo Thành xúc màn xe vừa thấy, liền nhìn đến Giang Ninh thành cửa thành, hắn trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ nhưng xem như về đến nhà. Cục đá nhảy xuống xe ngựa, đối chính vén rẻm ra bên ngoài xem Bảo Thành cười cười, nói nếu đã đến Giang Ninh, chúng ta tìm binh sĩ làm cho bọn họ mang ngươi trở về, ta muốn chạy trở về xem ta phụ thân. Bảo Thành nhíu nhíu mi ngươi thả chờ một chút, ta làm hoàng a mã phái binh cùng ngươi cùng đi, những cái đó phản tặc, thật là to gan lớn mật, ngươi yên tâm, ta nhất định làm người đem phụ thân ngươi hảo hảo cứu ra. Cũng hảo. Cục đá xua xua tay chúng ta như vậy đừng quá, ta đi trước một bước, ngươi trở về nói, nếu là theo kịp, liền cầu phát chút binh sĩ tới, nếu là không được, cũng liền tính. Nói chuyện, cục đá thuần thục rỡ xuống xe ngựa tới. Nhưng người ngồi trên lưng ngựa, túng mã cương liền đi. Cục đá bảo thành không yên tâm, kêu một tiếng, không đợi hắn nói chuyện, cục đá đã chạy không thấy bóng dáng. Bảo thành đi đến cửa thành chỗ, mới muốn cho người đi báo, liền thấy Tào dần lãnh một đội thị vệ chính hướng này tới rồi, bảo thành đại hỉ, kêu một tiếng, Tào dần không dám tin tưởng nhìn qua, nhìn đến bảo thành khi, lại làm một trận kinh hỉ, chạy nhanh lánh người lại đây, đem bảo thành bảo hộ cái kín không kẽ hở, lại làm người khoái mã hướng khang hy báo tin, nói là Thái tử Bình An trở về. Bảo Thành không rảnh lo nói khác, thẳng mệnh Tào Dần mang một đội nhân mã đi giải cứu Trần Ngẩng hai cha con. Tào Dần nơi nào chịu nghe, hắn nhưng không yên tâm Bảo Thành a, này Bảo Thành tài vừa trở về, nếu là lại làm người cấp cấp đi, bọn họ này đó nô tài đã có thể vô pháp sống. Bảo Thành quá độ một đốn tính tình, buộc Tào Dần đi cứu người, Tào Dần tranh bất quá Bảo Thành, vừa lúc lúc này Khang Hy phái người tới đón Bảo Thành, Tào Dần đang ra tay tới, lúc này mới dẫn người hướng tới Bảo Thành sở chỉ địa phương đi. Bảo Thành trở về Giang Ninh dạy phủ, không kịp trả lời Khang Hy cùng Thiên Thủy mấy cái kinh hỉ do hỏi, cũng không rảnh lo uống nước ăn cái gì, liền trước cầu Khang Hy lại phái binh, một là giải cứu Trần Ngẩn hai cha con, nhị là chọc nã phản tạc. Vô Cản Xu Khang Hy vừa nghe là Trần Ngẩng cứu Bảo Thành, trong lòng là cực cảm kích, nhân ra Trần Ngẩn lại không phải đại thanh quan viên, bất quá là cùng hắn thực chơi thân, dẫn vì biết đã, liền không tiếp đại giới cứu Bảo Thành, người này, thật là cái trọng tình trọng nghĩa thật hắn tử. Khang Hy không nói hai lời, lập tức phát binh tiến đến, bên này, binh mã còn không có phát ra đi, bên kia, Tào Dần liền mang theo cục đá trở về, Bảo Thành vừa thấy, chạy nhanh qua đi dò hỏi, lại phát hiện cục đá cả người ngu si bộ dáng, cũng không nói lời nào, trên mặt cũng không có gì biểu tình, nhìn lên thực không tầm thường, Bảo Thành cả kinh, nhìn về phía Tào Dần Tào Dần, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào chỉ có cục đá một cái? Tào Dần không nói hai lời quỳ xuống hồi hoàng thượng, hồi thái tử ra, nộ tài vô dụng Không thể cứu ra Trần Tiên Sinh, Trần Tiên Sinh Hán. Đã đi. Lúc này, không riêng gì bảo thành, chính là Khang Hy cùng Thiên Thụy mấy cái cũng đều là lại kinh lại đau, quả thực cũng không dám tin tưởng Trần Ngẩn liền như vậy không có. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Đợi ép cuối cùng mấy cái giờ, thân có phấn hồng phiếu lại cấp vượng một chương đi. Đáng thương vượng bị phía sau vị kia cấp theo dõi, nếu là lại không phấn hồng duy trì, khả năng liền phải ngã xuống, cầu xin mãi, đáng thương đáng thương vượng đi. Chương 135 kịch liệt tranh chấp. Bảo Thành, Thiên Thụy gọi lại đi ở phía trước Bảo Thành Trần Tiên Sinh đối với ngươi có ân cứu mạng, hắn cứu ngươi, cũng chính là đã cứu ta, ngươi thả chờ, chúng ta cùng nhau cầu Hoàng A Mã, đem Trần Tiên Sinh an táng hảo, ở hắn trước mộ bái thượng nhất bái, cũng coi như là hết một phần tâm. Bảo Thành quay đầu lại nhìn về phía Thiên Thụy là ta cũng là như vậy tưởng, bất quá chính là cục đá nơi đó, ta không yên tâm. Từ Trần Tiên sinh đi lúc sau, cục đá vẫn luôn trốn ở trong phòng, cũng không ăn uống, cũng không nói lời nào. Trường Này đi xuống, nhưng như thế nào là hảo? Trần Tiên sinh cứu ta, ta tự nên hảo hảo chiếu cố người nhà của hắn, chính là Bảo Thành vẻ mặt lo lắng có xử. Thiên Thụy suy nghĩ một chút, đối Bảo Thành nói ngươi đi tìm Hoàng A Mã Thỉnh Chỉ, ta đi xem cục đá, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không làm hắn có việc. Nghe Thiên Thụy như vậy bảo đảm, Bảo Thành cũng yên tâm, Thiên Thụy nói chuyện làm việc từ trước đến nay có phổ, nàng nếu nói không có việc gì, vậy nhất định sẽ không làm cục đá có việc. Hảo. Bảo Thành thật mạnh gật đầu, hướng tới Thiên Thụy chỉnh trọng thi lệ hết thể làm ơn tỷ tỷ. Người ta tỷ đệ là vì nhất thể, người lo lắng, ta sao có thể hảo quá Ta cũng là vì ta chính mình, nào dùng đến này những nghi thức xa giao. Thiên Thụy lắc đầu thở dài, quay người hướng một cái khác phương hướng mà đi. Giang Ninh dạy phủ diện tích rất lớn, Thiên Thụy mấy cái là ở dạy phủ hậu viện cư trú, mà cục đá tắc bị an bài ở phòng cho khách, Thiên Thụy qua hai cái sân, lại theo khoanh tay hành lang dạo bước tiến lên một cái tiểu viện nội chính phòng, phất tay làm ngoài cửa thị vệ thái dám lui xuống đi, Thiên Thụy đẩy cửa đi vào. Trong phòng đen tuyền, Mánh vừa thấy ánh mặt trời, làm người có điểm thích hứng không được, Thiên Thụy mị một chút mắt, chờ thích hứng lại đây mới đi tìm cục đá, nhìn nửa ngày, mới ở nhà ở trong một góc nhìn đến cục đá. Đứa nhỏ này xúc ở góc tường, ôm đầu gối ngồi, đầu gác ở đầu gối, tựa hồ là ngủ rồi. Thiên Thụy lặng lẽ qua đi, mới muốn đi nhìn kỹ xem, liền thấy cục đá đột nhiên ngẩn đầu lên, đôi mắt nhìn chầm chằm vào Thiên Thụy. Cục đá Thiên Thụy đẩy đẩy cục đá ngươi thế nào? Có hay không tốt một chút? Ngươi! Thiên Thụy nói hảo chút lời nói, cục đá đều là không để ý tới không ứng, thật giống như là cái người gô giống nhau. Thiên Thụy trong lòng sợ hãi, biết hắn đây là bi thống cực kỳ biểu hiện. Người bi thương tới cực điểm thời điểm, liền sẽ không khóc không náo, không ăn không uống, cùng cái người chết dường như, kỳ thật, đó là hắn đã cảm thấy sống không còn gì luyến tiếp, nếu là lúc này cục đá khóc lớn một hồi còn hảo, nhưng hắn không khóc, luôn là như vậy, lâu dài đi xuống, nhất định sẽ ai cực thương thân. Cục đá thiên thủy lại kêu một tiếng, cục đá vẫn là không lý, thiên thủy bất đắc dĩ, dôi tay bắt lấy cục đá tay, lại nói hảo chút lời hay, cục đá lại vẫn là không chút sức mẻ, giống như căn bản không nghe thấy. Thiên Thụy lo lắng lại nóng nổi, nhìn cục đá loại này nửa chết nửa sống bộ dáng, nàng thế nhưng cũng đi theo đau lòng lên, kiếp trước khi nàng cha mẹ qua đời thời điểm, nàng cũng là cái dạng này. Không ăn không uống, không nói một lời, sau lại vẫn là ở bạn tốt làm bạn cùng khuyên bảo hạ mới chậm rãi hảo lên, còn nữa, nàng con có đệ đệ muốn dưỡng, trong lòng có vướng bận, cho nên thực mau tỉnh lại lên. Tưởng cục này, Thiên Thụy trước mắt sáng ngời, vướng bận. Đúng vậy, cục đá phụ thân không có, không phải còn có mẫu thân. Hẳn là cũng còn có đệ mua đi. Hắn cũng không phải cô đơn một người, cho nên. Thiên thủy đứng lên, xoay tròn cánh tay, bang một tiếng giòn vàng, cho cục đá một cái đại đại cái tát, cục đá làn da trắng non non mịn. so nữ hải tử còn muốn tốt hơn rất nhiều. Thiên thủy này một cái tát đi xuống, trên mặt hắn lập tức liền nổi lên 5 ngón tay ngân. Ngươi nhìn xem ngươi giống bộ dáng gì. Thiên thủy chỉ vào cục đá chửi hầm lên ngươi là đang chôn tránh cái gì. Trần tiên sinh qua đời, ai không bi thống. Thiên ngươi làm ra loại này bộ dáng cho ai xem? Ngươi còn có phải hay không nam tử hán? Trần Tiên Sinh chính là như vậy dạy dỗ ngươi sao? Nam tử hán hành hậu thế, nên đương có thành tựu, ngươi nếu là thật sự hiếu thuận Trần Tiên Sinh, liền đánh lên tinh thần tới, chiếu cố hảo mẫu thân ngươi để muội, làm ra một phần thiên đại công lao sự nghiệp tới, lấy an ủi Trần Tiên Sinh trên trời có linh thiêng. Ngươi liền như vậy nửa chết nửa sống, chẳng lẽ còn tưởng cả đời như thế? Mẫu thân ngươi từ cái nào dưỡng lao đồng chung? Đệ muội từ cái nào nuôi nấng chăm sóc, ngươi chính là đã chết, ở dưới chín suối trần tiên sinh hỏi, ngươi cũng không mặt mũi trả lời. Thiên Thụy một phen sắc bén cực kỳ tức giận mắng, mắng xong lại là một bạt thai ném qua đi trần tiên sinh nếu là nhìn đến ngươi hiện tại cái dạng này, sợ không hận trực tiếp bóp chết ngươi, bất hiếu đổ vật Rốt cuộc, cục đá có phản ứng, ngẩng đầu, hai bên trên mặt cắt có một cái hồng dấu tay, bình tĩnh nhìn Thiên Thụy, qua sau một lúc lâu, mới tạch đứng lên. Một quyền đánh vào thiên thủy trên vai không đó là ta phụ thân, ta. Ta như thế nào là bất hiếu, lòng ta khổ sở cực kỳ. Thiên thủy ăn một quyền, đau khó chịu, bất quá, nàng chính là cắn răng nhị đi xuống, nhấc chân chiều cục đá tản nhẫn đá một chân lại cứ ngươi đã chết thân nhân sao. Ta từ khi ra đời liền không có thân ngạch đương, ngươi biết ta là như thế nào lại đây sao. Ta muốn giống ngươi như vậy kinh không được, ta sớm đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Cục đá hiện tại căn bản không màng thiên thủy thân phận. Hắn trong lòng bi thống, chính yêu cầu một cái phát tiết ống dẫn, thiên thiên thủy đuổi đi lên, hắn nơi nào còn có thể quản được rất nhiều, trực tiếp qua đi giữ chặt thiên thủy cổ áo ta phụ thân vốn dĩ hảo hảo, ta, ta nơi nào tưởng được đến hắn liền như vậy đi, thế nhưng liền cái toàn thây đều không có rơi xuống. Là ta bất hiếu, lưu phụ thân ở nơi đó, ta nên cùng phụ thân cùng nhau lưu lại. Nói chuyện, cục đá trong mắt rớt xuống nước mắt tới, lại là một quyền hướng thiên thủy đánh tới, mau đánh tới thiên thủy trên người thời điểm. Lại đột nhiên thay đổi phương hướng, tạp tới rồi trên tường. Thiên thủy ăn đánh, bất quá trong lòng là cao hứng, cuối cùng là làm đứa nhỏ này phát tiết ra tới, bằng không, sợ không được bị thương thân mình à. Nàng trong lòng vui mừng, lại không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ bắt lấy cục đá cánh tay dùng sức lôi kéo. Cục đá mấy ngày không có ăn cơm, sớm đói thân thể suy yếu đến không được, lại không có phòng bị, bị thiên thủy cấp ngã trên mặt đất. Người! Cục đá xoay người, trừng mắt thiên thủy. Thiên thủy vỗ tay một cái ta thế nào? Ngươi liền ta đều đánh không lại, hung chi những cái đó phản tặc, ngươi lưu lại có ích lợi gì. Ta, cục đá khí cực, dùng ra lớn nhất sức lực tới, đột nhiên nhảy dựng lên, hướng lên trời thủy nhào tới ta khiến cho ngươi nhìn xem, ta đánh thắng được không ngươi. Thiên thủy như thế nào sẽ làm hắn như ý, quay đầu đi trốn rồi qua đi, lại cho cục đá một quyền. Liên như vậy, hai người ngươi tới ta đi, đánh lợi hại cực kỳ, cục đá mới mất thân nhân, thiên thủy cũng bởi vì mấy năm cung đình sinh hoạt tác lực hai người tựa hồ đều tìm được rồi phát tiết ống dẫn cũng mặc kệ đi ra ngoài về sau người khác thấy thế nào dù sao hiện tại đến đánh tới trong lòng thoải khoái. cục đá một chút đều không thương hương tiếc ngọc dùng sức lôi kéo thiên thủy đầu tóc thiên thủy khí cực một ngụm cắn ở trên tay hắn thẳng cắn cục đá tay đều chảy huyết lúc này mới nhả ra hai tên gia hỏa vẫn luôn đánh tới kết sức không có một chút sức lực thời điểm mới cùng nhau mềm mại ngã xuống trên mặt đất thiên thủy nỗ lực thở dốc sau một lúc lâu nhìn xem cục đá chợt vật cực kỳ bộ dáng. Nhìn nhìn lại nàng quần áo của mình lại rơi lại loạn, nhịn không được buồn cười, nhất thời không nhịn xuống, chỉ vào cục đá cười ha ha lên. Cục đá bị Thiên Thủy cười sửng suốt sau một lúc lâu, sau đó vừa thấy Thiên Thủy bộ dáng, tiểu nha đầu ngày thường vẫn luôn co quy có củ, rất là ưu nhã tôn quý, hiện tại phi đầu tán phát, quần áo rách nát, thế nhưng liền cùng cái bà điên giống nhau, này nếu là làm người nhìn đến, ai tin tưởng nàng là đại thanh Cố Luân công chúa. Nhìn không được, cục đá cũng bị cho cười, đi theo Thiên Thủy cười ha ha lên. Cười một hàng, cục đá trong lòng đau xót, nghĩ đến trần ngẩn chết thảm, lại nhịn không được khóc giống lên. Hắn ly thiên thủy gần nhất, này vừa khóc, không nhịn xuống, trực tiếp ôm lấy thiên thủy, đem thiên Thụy giơ quần áo đương khăn tay dùng, nước mắt gì toàn bôi trên thiên thủy trên quần áo. Thiên thủy trận trắng mắt, đến, dù sao hiện tại đều là tiểu hải tử, cũng không tất giảng như vậy nhiều có không quý củ, hắn muốn khóc, khiến cho hắn hảo hảo khóc một hồi đi, còn nữa, thiên thủy này thân quần áo dù sao cũng là báo hỏng. Ở báo hỏng phía trước lại ra một lần lượt, cấp Cục Đá đương một hồi khăn tay dùng dùng. Cục Đá khóc đã lâu, đem mấy ngày trong lòng đọng lại đau xót đều khóc xong rồi, lúc này mới buông ra Thiên Thụy, lau nước mắt, nhìn Thiên Thụy chật vật bộ dáng, thật ngượng ngùng nói thực xin lỗi, ta, ta. Thiên Thụy đứng lên, duỗi tay kéo Cục Đá lên, lấy ra khăn tay giúp hắn cẩn thận lau mặt, nhìn đến Cục Đá hai má sưng đỏ khi, cố ý dùng sức ấn một chút, lời trong lòng, tỷ chính là như vậy hảo đánh sao? Làm ngươi cũng ăn chút đau khổ. Người trong lòng dễ chịu, liền đi ra ngoài ăn chút cơm, Trần Tiên sinh di thể còn vẫn luôn phóng đầu, muốn an táng ở nơi nào, còn muốn ngươi lấy cái chủ ý đâu, ngươi thiên thủy nhìn cục đá đáng thương, nhịn không được phóng nhu ngựa khí dò hỏi. Cục đá gật gật đầu ta hiểu được, ta cái gì đều minh bạch, bất quá chính là trong lòng không qua được, vừa rồi cảm ơn ngươi. Thiên thủy xua tay nơi nào dùng đến tạ, rốt cuộc, Trần Tiên sinh cứu bảo thành. Sau đó, lại đối cục đá thật sâu thi lễ ta trước thế bảo thành cho ngươi thi lễ, ngươi nhớ kỹ. Ta thiếu ngươi một cái mạng người, về sau có chuyện gì, phàm là hữu dụng đến địa phương, liền mở miệng, mặc kệ như thế nào, ta nhất định làm được. Cục đá bị thiên thủy vẻ mặt trịnh trọng bộ dáng hoàng sợ, phản ứng lại đây thời điểm, chạy nhanh hoảng loạn xua tay nơi nào như vậy, phụ thân là cầu nhân đắc nhân, đây là chính hán nguyện ý làm, ngươi cùng thái tử ra cũng không có thiếu ta cái gì. Cục đá thực thức lễ, biết đại thể, làm thiên thủy rất là thưởng thức, lại xem một cái cục đá, thở dài ta biết trần tiền sinh lòng mang ba cánh. Lúc này mới liều mình đi cứu Bảo Thành, Trần Tiên Sinh trí tuệ làm người kính nể ta kính trọng Trần Tiên Sinh, đồng thời, cũng kính trọng ngươi. Phụ thân nếu còn sống, nhất định dẫn ngươi vì biết đã. Cục đá cười cười, đã khóc lúc sau, hắn cũng một lần nữa thẳng thắn eo, tựa như Thiên Thủy nói giống nhau, Trần Ngẩn không có, trên người hắn gánh nặng càng trọng, hắn là không thể đủ mềm yếu. Thiên Thủy cùng cục đá nói lời nói, đều rất có một loại biết đã cảm, hai người cho nhau hành lệ xong, cục đá mới muốn nói gì liền nghe được trong bụng thầm thì thẳng tiêu to, rất là xấu hổ nhìn xem thiên thụy, thiên thụy cười cười về phía trước đi rồi vài bước liền phải đợi cửa, liền ở ngay lúc này môn bị từ bên ngoài mạnh mẽ đẩy ra, mưa xuân vẻ mặt cấp sắc tiến vào công chúa, ngài mau quay trở lại đi, thái tử gia cùng hoàng thượng xảo đi lên, hoàng thượng muốn đánh thái tử gia đâu, mưa xuân lời nói còn chưa nói xong, nhìn đến thiên thụy quần áo dơ phá, tóc tán loạn như ổ gà bộ dáng, nhưng thật ra sợ hãi công chúa, ngươi cái nào to gan lớn mật đồ vật. Dám thương công chúa. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, kỳ đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 136 đức phi vợ cờ đồng quý phi. Hạ vẽ ở trên cây kêu to, một đám tiểu thái giám cầm gậy chúc mãn viện tử loạn chuyển, vội vàng dính biết, mưa xuân bưng khay đi tới, nhìn xem ngồi ở phòng hành lang hạ theo thừa may vá làm được ngủ gật đông tuyết, ở đông tuyết bên người ngồi xuống, xoay người phóng hảo khay đẩy đẩy Đông Tuyết sao liền vây thành như vậy. Đông Tuyết một cái cơ linh tỉnh lại, mở sương mù mênh mông đôi mắt nhìn liếc mắt một cái hạ ve hôm qua ban đêm không ngủ hảo, hôm nay ngồi ở chỗ này lối đi nhỏ gió thổi qua liền nhịn không được muốn ngủ. Mưa Xuân cười cười công chúa tỉnh không. Đông Tuyết lắc đầu còn không có đâu, ngươi nhỏ giọng chút. Công chúa hôm qua ban đêm cũng không ngủ hảo, này đại buổi trưa làm nàng ngủ nhiều trong chốc lát. Này còn dù ngươi nói, Mưa Xuân bật cười ta thả không biết đau lòng chủ tử sao. Là. Đông tuyết đạo chúng ta mưa xuân cô nương mới là kia nhất đau lòng chủ tử, người khác đều là so không được. Mưa xuân bất đắc dĩ lắc đầu ta thả bất hòa ngươi ba hoa, chỉ là công chúa còn không co tỉnh lại, này ngọt chén tử lại làm không công. Hai cái nha đầu khi nói chuyện, nghe được trong phòng có động tinh truyền đến, đông tuyết chạy nhanh đứng lên, buông theo sống cười nói ngươi người này thật thật không biết giải quá một trường cái gì miệng, mới nói sợ đồ vật làm không công, cũng không biết muốn tiện nghi cái nào, công chúa liền tỉnh, thật thật hảo sai người. Này cũng không dám đương. Mưa xuân rối tay đi niết đông tuyết miệng ta một cái nha đầu, bất quá là cái hầu hạ người, nơi nào tới hảo mệnh không hảo mệnh. Này nhưng không nói được đâu. Đông tuyết cười né tránh mưa xuân, chạy đến cây cột phía sau thăm giỏ cười nói ngươi là công chúa trước mặt đệ nhất đắc ý nhân nhi, đem công chúa hầu hạ hảo, không nói được, chủ tử yêu thích ngươi, tưởng cất nhắc ngươi, cho ngươi tìm cái như ý lang quần gã đi ra ngoài, đến lúc đó, nhưng còn không phải là cái có phúc. Mưa xuân vừa nghe, tao đầy mặt đỏ bừng Vừa xấu hổ lại vừa tức giận Một giọng chân nói ta đem ngươi cái nói hiệu Nói vượn tiểu đệ tử Ngươi biểu đặt người nào Sợ là ngươi Hai người kia chính chơi đùa đâu Cửa phòng mở ra Hạ hà mang theo hai cái tiểu cung nữ ra tới Nhìn xem mưa xuân nhìn nhìn lại đông tuyết Nhìn không được nở nụ cười mới Vừa công chúa lên còn nói đâu Nơi nào tới hai chỉ miêu Đại buổi trưa cũng không ngừng nghỉ Ở bên ngoài nháo cái gì Xuân Nói chuyện Hạ hà rôi tay quát cả mặt má làm ra một bộ ngượng ngùng mặt bộ dáng, bởi vậy mưa xuân cùng đông tuyết lại không làm mà mỹ, hai người tập trung hỏa lực truy đánh hạ hà một người đi. đương nhiên, này ba người bất quá chơi đùa lập tức, ở thiên thủy trước mặt cũng không dám quá làm cản, bất quá trong chốc lát mưa xuân liền bưng ngọt chén tử tiến vào, đối với thiên thủy ngồi sổm ngồi sùm thân mình, khoe miệng mỉm cười công chúa, đây là phòng bếp nhỏ mới làm ngọt chén tử, công chúa lúc này chính là phải dùng một ít. Thiên thủy vừa mới đứng dậy, chỉ một thân trung y Lại bởi vì thời tiết nhiệt nguyên nhân, đai lưng cũng không như thế nào hệ hảo. Một bộ quần áo lỏng lẻo trồng lên trên người, thoạt nhìn một bộ lười biếng cực kỳ bộ dáng, khuôn mặt nhỏ hồng toàn bộ, một đầu tóc đen khoác ở sau đầu, cả người cho người ta một loại lười biếng tùy ý lại nhu mị phong tình. Này vẫn là nàng tuổi con nhỏ, nếu là trưởng thành người lại làm ra loại này bộ dáng tới, không chừng như thế nào mê người đâu. Thiên thủy nâng nâng bàn tay trắng, đem một sợi nghịch ngậm sợi tóc nhét trở lại như sau. Chiều mưa xuân hỏi lần này là cái gì tên tuổi? Mưa xuân cười hôm nay làm chính là dưa lê quả ngó sen dạng, không biết nhưng hợp không hợp công chúa khẩu vị. Thiên thủy ngồi dậy, duỗi ra tay đoan lại đây đi, ta nhớ rõ hôm qua ăn bách hợp hạt sen, hôm nay như thế nào thay đổi dạng. Bách hợp hạt sen trừ hỏa. Này dưa lê quả ngó sen thuật khí, đều là đỉnh đỉnh tốt. Mưa xuân cười ẩn hiện hai cái má lún đồng tiền, làm thiên thủy rất là cảm khái, nha đầu này càng thêm xinh đẹp lên, tuổi cũng lớn, sợ là lại lưu không được. Thiên thủy tiếp nhận chén tới. Nhìn xem kia trong chén nhan sắc xinh đẹp, tinh xảo cực kỳ mang theo dưa nhường các màu trồi non nước canh, cầm bạc nuốt uống một ngụm nếm thử, lạnh lẽo thơm ngọt nước canh xuống bụng, cả người cũng mát mẻ sảng khoái lên, Thiên Thủy nhịn không được ăn nhiều mấy khẩu, non nửa chén nước canh xuống bụng, nàng mới đứng lên, cầm chén phóng tới một bên. Hôm nay này hương vị làm không tồi, ngươi làm phòng bếp nhỏ nhiều làm một ít, cấp Hoàng A Mã, Hoàng Thái Thái cũng bảo thành, bảo thành mấy cái đưa qua đi, mặt khác, cấp tiểu Trần Thư Đồng cũng đưa lên một phần. La Mưa xuân đồng ý, xoay người ra nhà ở. Thiên Thụy ngồi trở lại trên giường nhìn kia dư lại ngọt chén tử, liền cảm giác thực buồn cười. Xuyên qua văn luôn là đem những cái đó xuyên qua vai chính viết không gì làm không được, đặc biệt là làm đồ ăn đặc biệt hảo như thế nào, càng là ở cổ đại làm kem lạp, nước đá bào lạp mấy thứ này lấy bắc cổ người trong mắt kỳ thật, chân chính vô chi vẫn là những cái đó tự nhận là không gì làm không được xuyên qua nhân sĩ, liền lên mặt thanh triều tới nói đi, nay trong hoàng cung các loại an vật kia chủng loại phồn đa đến không được. Kem linh tinh đồ vật, cùng nhân ra này đó hoàng tử hoàng nữ nhập khẩu đồ vật so sánh với, quả thực chính là rất rưỡi. Liên lấy này ngọt chén tử tôi nói, là mùa hạ giải nhiệt có tiếng đồ ăn, có đủ loại kiểu dáng cách làm, có dưa lê quả ngó sen, bánh hợp hạt sen, hạnh nhân đậu hủ, long nhãn rau câu, nho khô, tiên hồ đào, hoài củ mài, mức táo bánh từ từ không phải trường hợp cá biệt. Này dưa lê quả ngó sen không phải đem dưa lê cắt xứng với quả ngó sen, mà là đem tân thải đi lên quả ngó sen chồi non cắt thành cắt dùng dưa lê bên trong dương, đem hạt xóa cùng quả ngó sen xứng ở bên nhau, dùng ướp lạnh ăn, những cái đó bách hợp hạt sen lạp, hạnh nhân đậu hủ linh tinh, thủ công cũng là tinh tế cực kỳ, càng đừng nói còn có cái gì nước ô mai, nước hoa quả, quả thực liền có thể nói nhiều đến không xuể. Liền những cái đó nước đã bảo, cùng cái này căn bản so không được. Thiên thủy chính miên man suy nghĩ gian, liền nghe được bên ngoài truyền đến tiểu thái giám thỉnh an thanh âm, tiểu cung nữ đánh mảnh, mấy cái tiểu thái giám nâng một cái đại dương sắt tiến vào. Phong tới nhà ở trong một góc, lúc này mới quỳ xuống đất nói công chúa. Hoàng thượng làm nâng tủ lạnh cấp công chúa giải nhiệt, buổi sáng sợ thứ này quá lạnh, công chúa chịu đựng không được. Sau giờ ngọ thời tiết nóng trọng, mới đặc đặc làm bọn nô tài nâng tới. Thiên Thủy cười cười, làm tiểu thái giám nóng lên, lại làm Hạ Hà cầm tiền thưởng đánh thưởng mấy người này, chờ đến tiểu thái giám đi rồi, Hạ Hà cầm cây quạt phiến phiến mồ hôi trên trán. Đại Tùng một hơi nô tỉ mới nói, các cung đều được bằng, liền chúng ta cảnh nhân cung không đến. Sợ không biết bị người như thế nào bịa đặt đâu, lại không nghĩ rằng, hoàng thượng này liền làm người tặng tới, còn đặc đặc dặn dò muốn sau giờ ngọ đưa, có thể thấy được đến. Đông tuyết tắc nói lúc này hảo, nhưng không cần lại bị nóng, này tủ lạnh tử vừa tiến đến, trong phòng lập tức mát mẻ rất nhiều. Thiên thủy cũng cảm thấy mát mẻ, nắm thật chặt quần áo, dựa vào trên giường, nhìn kia mau một mét tủ lạnh tử cười cười, lại xem đông tuyết liếc mắt một cái, liền cũng không nói lời nào. Chỉ là cân nhắc cục đá tiến cung bồi Bảo Thành đọc sách cũng có gần một tháng, cũng không biết kia hải tử hiện tại thế nào. Còn thương tâm, nói lên việc này tới, cũng coi như là nàng cùng Bảo Thành thiếu nhân ra. Vốn dĩ nhân gia hảo hảo người một nhà, phụ tư tử, tử hiếu, phu thê hòa thuận vui vẻ, lại cứ. Bởi vì muốn cứu Bảo Thành, chân ngẩn hảo hảo liền như vậy đi, bảo cố ý băn khoăn, chính là muốn bồi cục đá đi phúc kiến an táng chân ngẩn, phúc kiến địa phương nào. Nơi đó vùng khỉ ho có gáy ra điều dần. Dân chúng đối đại thanh triều quan binh gì đều là hận khẩn, nhớ năm đó nam minh lui giữ phúc kiến, cuối cùng cùng đại thanh quan binh ở nơi đó tiến hành quyết chiến, làm nơi đó dân chúng rất là bị khổ. Sau lại lại là tam phiên tri loạn, thảm họa chiến tranh liền khởi, xử phúc kiến dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh càng là hận mãn người hận khẩn, nếu là bảo thành đi, kia còn không phải dê vào miệng cọp sợ là có đi mà không có về, Khang Hy đương nhiên phản đối. Vì cái này, bảo thành cùng Khang Hy xảo một hồi, quỳ xuống đất không dậy nổi chính là muốn đi, khang Hy vì thế thiếu chút nữa muốn bảo đảm thành một đốn, vẫn là thiên Thụy đi kịp thời, khuyên lại này hai cha con, từ khang Hy thân phái người đại biểu khang Hy cùng bảo thành đưa trần ngẩng di thể hồi cao bùa an táng. nguyên bản cho rằng chuyện này liền như vậy hiểu rõ, qua đi lại chậm rãi bồi thường trần gia, ai biết trần ngẩng lão bà cũng là cá tính liệt, cùng trần ngẩng cũng là cực cân ái, thấy trần ngẩng thân chết, không màng tuổi nhỏ con cái, nhất thời không tưởng khai cũng đi theo đi, cũng đã còn tuổi nhỏ không có cha mẹ lại mang theo một cái chưa tròn một tuổi muội muội cùng trần gia tộc nhân cũng không thân cận thật là không biết nên làm cái gì bây giờ khang hi thu được đại thần đệ thượng tấu trương cảm thấy cũng là thua thiệt nhân ra nhất thời nảy sinh ác độc phong trần ngẩng một cái trung tĩnh hầu tước vị tam đại mà hẳng, cũng đã còn tuổi nhỏ liền tập tước, lại riêng ở kinh thành bàn tòa nhà tiếp cục đã cùng hắn muội muội tới kinh lấy phương tiện hoàng gia nhiều mặt chiếu cố khang hi nhất thời cảm thấy có mệnh trần gia nhị cũng là làm cấp người trong thiên hạ xem Trần Ngẩn vì cứu thái tử mà chết, Hoàng gia cũng không phải vong ân phụ gia, chỉ cần là trung quân ái quốc, đều sẽ đại đại tưởng thưởng, Trần Gia chính là đồng loạt, tuy rằng di hạ cô nhi ấu nữ, nhưng Hoàng gia vẫn là sẽ chiếu cố thỏa đáng. Lúc sau, cục đá vào kinh, Khang Hy tiếp kiến rồi vài lần, xem hắn còn tuổi nhỏ kiến thức bất phạm, chẳng những tinh thông sách sử điện tịch, đối ngoại dương sự vụ càng là tinh thông, nhất thời tâm hỷ, liền điểm cục đá làm bảo thành thư đồng, tuy rằng bảo thành thư đồng số lượng đều đủ rồi. Bất quá cục đá là cái trường hợp đặc biệt, ai cũng không nói được cái gì. Thiên thủy ở cục đá tiến cung sau cũng vẫn luôn âm thầm đối hắn nhiều hơn chiếu cố, có cái gì ăn ngon hảo ngoạn cũng nhớ cùng để lại cho cục đá cùng hắn mội muội tuy rằng không biết cục đá nghĩ như thế nào, bất quá thiên thủy chỉ cầu tâm an, cũng không cầu cục đá có thể cảm kích gì đó. Thiên thủy đang ở miên man suy nghĩ cục đá sự tình, mưa xuân một đầu hãn tiến vào, lấy khăn lau một phen hãn, lại cầm cây quạt phiến một lát phong chờ mát mẻ mới thở dốc nói hôm nay Nhi thật đúng là nhiệt cũng không biết như thế nào, tựa như dưới nền đất giá một chậu hỏa dường như, chưng người khó chịu. Thiên thủy cười cười này trong cung đầu ngăn nắp, mặt đất đều là dùng cục đá xây, cây cối cũng không nhiều lắm, không nhiệt mới là lạ đâu. Bất quá nghe nói Hoàng A Ma ở kiến vườn, chờ vườn kiến hảo, sang năm hạ ta mang các ngươi đi trong vườn tránh nóng. Mưa Xuân thi lễ mượn công chúa cắt ngôn nô tỳ nhưng chờ đâu. Nói xong lời nói, Mưa Xuân tựa hồ nhớ tới một chuyện tới. Nhìn không được nở nụ cười công chúa, nô tỳ mới ra đi, chính là nghe nói, buổi sáng khi Đức Phi cùng đồng Quý Phi ở ngự hoa viên khắp lên, hai người ai cũng không lùi bước, đồng Quý Phi ỷ vào vị phân cao, Đức Phi ỷ vào dục tử có công, còn có thánh sủng, hai người véo kêu kêu một cái lợi hại, thiếu chút nữa không đánh lên tới đâu. Nga. Thiên Thủy vừa nghe loại này bắt quái sự, cũng tinh thần tỉnh táo, từ trên giường đột nhiên xoay người ngồi dậy ngươi nói một chút, này rốt cuộc sao lại thế này, Đức Phi cũng không phải là không thể nhẫn. Như thế nào liền, chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 137 Đức Phi Hận Mưa xuân cực thần bí tiến đến thiên thủy trước mặt công chúa, nô tỳ chính là hỏi thăm thanh thanh, công chúa muốn như thế nào thưởng nô tỳ? Người nhà đầu này, thiên thủy rối tay một lóng tay mưa xuân, cười không ngừng đánh ngã thoạt nhìn là ta ngày thường quá sủng các ngươi, một đám thế nhưng cầm chủ tử đánh lên thú tới. Làm ngươi làm sự tình, còn cùng chủ tử muốn khởi thường tới. Đông tuyết che miệng cười công chúa, nô tỳ nhìn mưa xuân tỉ tỉ là thèm công chúa kia ngọt chén tử, đáng thương, mắt trông mong nhìn, nước miếng đều rơi xuống đầy đất, công chúa nhìn nàng đáng thương, thưởng nàng đi. Thiên thủy cười ta coi à, là các ngươi mấy cái đều muốn ăn, cũng thế, này đại trời nóng các ngươi cũng đều quái đáng thương, thả thưởng các ngươi đi. Nói chuyện, thiên thủy hướng ra ngoài hôm một tiếng đông mạn, đi phòng bếp nhỏ nói một tiếng làm các nàng lại làm mấy cái ngọt chén tử, thưởng ngươi mấy cái tỉ tỉ ăn, ngươi chạy chạy chân, cũng thưởng ngươi một chén. Liền nghe ngoài cửa một cái tiểu cung nữ lưu loát đứng, Thiên Thụy lúc này mới cười nói cái này đâu mà, Đảo cung có vài phần đông tuyết tác phong, thật thật là cái tốt. Đông Tuyết túi đầu công chúa nhìn hảo là được, nô tỳ năm mặt liền phải ra cung, về sau có đông mạt thay thế nô tỳ chăm sóc công chúa, nô tỳ trong lòng cũng an ổn chút, nói thật ra lời nói Đi theo công chúa mấy năm nay là nô tỳ trong cuộc đời vui vẻ nhất thời gian, muốn ly công chúa mà đi, nô tỳ thực sự không tha. Nói chuyện, Đông Tuyết rớt xuống vài giọt nước mắt tới, tưởng tượng đây là phạm vào kiêng kỵ, chạy nhanh lau khô, cười gượng nói nhìn nô tỳ này hốc mắt từ thiện, thế nhưng ở chủ tử trước mặt rất nước mắt, thật thật đáng chết. Thiên Thủy trong lòng thở dài, nay trong cung quy củ thật đúng là cứng nhắc muốn mệnh, bọn nô tài chỉ cần tiếng cung, đó chính là không được lại khóc, khóc có thể, tìm cái không ai địa phương một người đừng nhìn thấy, người trộn khóc một hồi phải, ở chủ tử trước mặt, ở cùng làn nô tỷ tỷ mỗi trước mặt, đó là tuyệt đối không được rớt nước mắt, liền vì chính là thảo cái không khí vui mừng. Thiên thủy tuy cảm thấy này quy củ không hợp lý, khá vậy không thể nói gì, từ xưa đến nay hoàng cung đều là như thế này, cũng không phải là một sớm một chiều có thể sửa, nàng cũng chỉ cầu chậm rãi từng giọt từng dọt thay đổi, kia cái gì, nàng chậm rãi ảnh hưởng khang hy, lại thông qua khang hy ảnh hưởng toàn bộ tiền triều, thậm chí toàn bộ đại thanh. Thẳng đến ngày nọ xã hội thế cục phát sinh đại biến hóa, này quy củ sợ mới có thể sửa. Mưa xuân nhìn đông tuyết như vậy, cũng là một trận chua sót, bất quá lại vẫn là mang theo cười ngọt ngào nói ngươi nhìn một cái, còn không phải là một cái ngọt chén từ sao, còn đáng giá rớt nước mắt, ngươi muốn thích ăn, ta đem ta kia chén cho ngươi. Đông tuyết nở nụ cười, không hề đẻ mới vừa rồi sự. Mưa xuân lúc này mới thò lại gần, cẩn thận đem Đức Phi cùng đồng Quý Phi sự tình học cấp thiên thụy. Nguyên lai. Like. Đức phi ở Khang Hy Nam tuần thời điểm sinh hạ một cái nữ như tới, đó là tám khanh khách, Đức phi ở cứ nhìn nữ nhi, nghĩ nhi tử, khi đó Thiên Thụy còn ở Nam tuần trên đường, tiểu tứ còn ở tại Vĩnh cùng trong cung, thấy tiểu muội muội, rất là vui mừng. Mỗi ngày đều thật cẩn thận nhìn muội muội, càng sẽ thực tỉ mỉ chăm sóc đức phi. Tuy rằng tiểu tứ tuổi còn nhỏ, nhưng tiểu gia hỏa này nhân tính dường như, hơn nữa ở cảnh nhân cung Thiên Thụy làm chuyện gì cũng không thế nào tránh hắn. Thực luyện liền hắn tâm cơ, tuy rằng số tuổi tiểu Nhưng tâm nhãn lại một chút đều không nhỏ, nên hiểu không nên hiểu biết một đồng lớn. Hơn nữa, cái này tiểu tứ cực chú trọng thân tình. Đối huynh tỷ cung kính có lễ, đối đệ muội đều thực chiếu cố, cũng là cái tốt. Hắn cũng biết Đức Phi là hắn thân ngạch nương, bình thường đối Đức Phi liền rất hiếu thuận. Lúc này Đức Phi sinh nữ nhi, tiểu tứ liền càng hiếu thuận. Mỗi ngày biến đổi đa dạng đầu Đức Phi vui vẻ, đồ ăn gì tiểu tứ đều phải tự mình xem qua mới làm Đức Phi ăn. Thật là đem Đức Phi cảm động muốn mệnh hận không thể đem tiểu tứ xoa ở trong ngực hung hăng thân thượng một phen. Nhìn tiểu tứ như vậy hiếu thuận, Đức Phi trong lòng là thực cảm kích thiên thụy, không những không có làm cho bọn họ mẫu tử mới lạ, ngược lại đem tiểu tứ dễ dỗ như vậy hảo. Ngày ấy, Đức Phi thấy tiểu tứ ở nàng trong phòng vội tới vội đi, lại là làm người hầu hạ Đức Phi nhẹ nhàng quạt, lại là hỏi Đức Phi cuộc sống hàng ngày ẩm thực. Đức Phi tâm đau xót, nhịn không được cười hỏi tiểu tứ tiểu tứ a, ngươi không vội, ngươi cũng đúng vậy, như thế nào lại cứ không nghe. Ngạch Nương lại không có gì sự tình, ngươi như vậy lo lắng làm gì? Ai biết tiểu tứ bản khởi một khuôn mặt tới, Cực Thanh Thúy nói nhi tử lo lắng Ngạch Nương, nghe người ta nói Thiên Thủy tỷ tỷ cùng thái tử ca ca Ngạch Nương chính là bởi vì sinh sản không, còn có tiểu tám Ngạch Nương, sinh hạ tiểu tám tới không dưỡng hảo thân mình cũng không có, Ngạch Nương đã sinh quá nhi tử cùng tiểu lục, hiện tại lại sinh bắt muội, nhi tử đương nhiên không yên tâm. Đức Phi đều sắc khóc, nhìn như thế ngoan ngoãn hiểu chuyện tiểu tứ, không khỏi nghĩ đến tiểu lục. Tiểu lục từ sinh hạ tới ôm ly bên người nàng, này đã hơn một năm, nàng cũng chỉ xem quá hiểu rõ vài lần. Sau đó, liền nghĩ đến nàng này một tháng tử đều mau làm xong, chỉ sinh sản sau đồng quý phi lại đây thăm quá nàng. Sau lại thế nhưng cũng chưa đã tới, càng thêm không mang theo tiểu lục tới. Nghĩ lại lúc trước nàng sinh xong tiểu lục, thiên thụy chính là thường thường khiển người mang theo tiểu tứ tới xem nàng, tưởng đậu nàng vui vẻ. Người này à, chính là không thể so, tưởng một chút thiên thụy, lại đối lập một chút đồng quý phi. Nghĩ đến nàng, cái kia đáng thương tiểu lụ, ở đồng quý phi trong tay còn không chừng như thế nào chịu ủy khuất đâu, Đức Phi nhịn không được liền khóc lên. Ngạch nương tiểu tứ lo lắng kêu một tiếng, cầm tiểu khăn chậm rãi thế Đức Phi lau nước mắt ngạch nương làm gì vậy. Nhi tử có chỗ nào làm không đối ngạch nương nói là được, nhi tử nhất định sửa, như thế nào nhưng thật ra khóc. Đức Phi chạy nhanh lau một phen nước mắt, cười cười ngạch nương không có việc gì, chúng ta tiểu tứ lại thông minh lại hiếu thuận, ngạch nương như thế nào sẽ không hài lòng đâu. Ngạch nương bất quá là nhớ tới ngươi lục đệ tới, cũng không biết hắn quá có được không. Đức Phi không đề cập tới tiểu lục còn hảo, nhắc tới tiểu lục, tiểu tứ lập tức nóng giận, hoảng chợt gian nhớ tới một sự kiện tới, suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định muốn nói cho Đức Phi. Tiểu tứ tuy rằng tâm cơ thầm, kia cũng là so hải tử khác tới nói, hắn hiện tại bất quá 4 tuổi, trong lòng vẫn là không thế nào tàng được sự, còn nữa, Đức Phi là hắn mẹ ruột, là làm hắn yên tâm người, hắn đương nhiên là có cái gì liền nói cái gì. Ngạch nương! nhắc tới lục đệ tới nhi tử nhưng thật ra nhớ tới một sự kiện tiểu tứ chậm dai nói đức phi nghe xong thẳng khí mặt đều đỏ càng thêm nắm chặt nắm tay cắn hàm răng đều đau càng là hận đồng quý phi hận tới rồi cực điểm nguyên lai like, tiểu tứ nghe lén quá tĩnh lan cùng thiên thủy nói sự kia hai người đều cho rằng hắn ngủ rồi liền tinh tế thương lượng lên đó là có một lần tĩnh lan xem tiểu lục phát hiện tiểu lục thân mình không tốt luôn là sinh bệnh cầu thiên thủy thế tiểu lục điều dưỡng một chút thân mình tĩnh lan cũng là ai ô phòng thích tiểu tứ Đối tiểu lục cũng để bụng chút Nào biết, thiên thủy thế nhưng nói nàng đã sớm phát hiện Hơn nữa cùng đồng quý phi thương lượng Tưởng đem tiểu lục nhận được nàng trong cung mấy ngày Cũng liền hai ba ngày Giúp tiểu lục điều dưỡng một chút Nơi nào tưởng được đến Đồng quý phi đem nàng đương kẻ thù xem Chính là hoài nghi thiên thủy yếu hại tiểu lục Căn bản không cho nàng ai tiểu lục biên Liên đồng quý phi như vậy Làm thiên thủy khí đến không được Nơi nào còn quản cái gì tiểu lục thế nào Trực tiếp phất tay áo bỏ đi Tinh Lan liền khuyên Thiên Thụy đừng nóng giận, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phật. Tiểu Lục cũng không phải đồng quý phi nhi tử, đó là Đức Phi thân Nhi Tử. Xem ở Đức Phi mấy năm nay cùng Thiên Thụy quan hệ không tồi phân thượng, liền giúp giúp Tiểu Lục. Tiểu Tứ nghe xong liền ghi tạc trong lòng, sau lại chậm rãi quan sát đến, phát hiện Thiên Thụy xác thật muốn trộm giúp Tiểu Lục điều dưỡng một chút, nhưng vẫn đều lộng không thành. Đồng quý phi nơi đó đem Tiểu Lục xem thật chặt, phòng Thiên Thụy liền cùng đề phòng cướp dường như. Thiên Thụy nơi nào ai được đến Tiểu Lục biên. Tiểu tứ cũng có ái tân giác la ra bệnh trùng, đó chính là lòng dạ hẹp hỏi, thích ghi thủ, từ đó về sau liền âm thầm ghi hận thượng đồng Quý Phi. Kia Đức Phi nhắc tới khởi tiểu lục tới, tiểu tứ liền nhịn không được đem chuyện này nói cho Đức Phi. Cái nào hài tử đều là đương nương tâm đầu nhục tuy rằng tiểu lục từ nhỏ bị ôm đi, nhưng Đức Phi vẫn là vẫn luôn nhớ hắn. Nghe xong việc này, trong lòng liền nghĩ, đồng Quý Phi cũng không biết đánh cái gì chủ ý, này trong cung phạm là có điểm nhân mạch. Có điểm phương pháp cái nào không biết thiên thủy công chúa không tầm thường, là cực sẽ bang nhân điều dưỡng, xem mấy năm nay công chúa liền bệnh cũng chưa đến quá sẽ biết, lại xem hoàng thượng mấy năm nay một chút đều không có biến hóa, đảo có càng ngày càng tuổi trẻ su thế, cũng có thể minh bạch công chúa trong tay không biết có cái gì linh đan diệu dược. Công chúa khó được muốn giúp đỡ tiểu lục điều dưỡng, đây là lại cảm kích bất quá sự tình. Bất luận cái gì một cái thân ngạch nương đều sẽ vô cùng cảm kích, đừng nói làm tiểu lục ở cảnh nhân cung trụ thượng mấy ngày chính là trụ thượng mấy tháng đều được, này đồng quý phi rốt cuộc không phải thân sinh, liền một chút cũng không đau ái tiểu lục, đáng thương tiểu lục ở trường xuân cung còn không chừng như thế nào chịu khắt khe đâu. Đức phi càng nghĩ càng giận, một tháng tử làm xuân dưới, trong lòng nhớ tiểu lục một lần đều không có đến xem quá nàng, nàng liền càng hận đồng quý phi. Thực trung hợp, đồng quý phi đoạn thời gian đó lại là thật cao hứng, nguyên nhân vô nó, đồng quý phi bị kiểm tra ra mang thai, đương nhiên cực cao hứng phân chấn, có chính mình thân sinh hài tử Ai nguyện ý dưỡng người khác hài tử A. Lúc sau, đồng quý phi mỗi ngày an thai không đề cập tới, càng là không dám ra khỏi phòng tử một bước, nàng cũng là hấp thụ phía trước giáo hấn, sợ lại có cái gì sơ suất. Chờ khang hy mang theo thiên thủy mấy cái nam lưu động tới, lại thật mạnh ban thưởng đồng quý phi, đồng quý phi càng thêm thỏa thuê đắc ý, càng là khí đức phi nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cắn hạ đồng quý phi một miếng thì tới. Cũng chính là hôm nay, đồng quý phi ở trong phòng cũng chui hai cái tháng sau, nảy thai cũng coi như là mạnh khỏe. Sáng sớm lên nhìn thời tiết không tồi, ở trong phòng lại bị đè nén hoảng, liền mang theo một đám nô tài ra tới, càng là làm người ôm sáu á ca đi theo, cùng đi ngựa hoa viên chuyển động. Khả xảo, tiểu tứ lại về tới cảnh nhân cung, tám khanh khách nơi đó cũng có người chăm sóc, Đức phi không có việc gì, cũng dẫn người đến ngựa hoa viên chuyển một chút, liền như vậy, hai người gặp phải, Đức phi nhìn đến Đồng quý phi, kia thật là kẻ thù gặp nhau, phân ngoại đỏ mắt a. Đức phi khẽ cắn môi Méo khăn tay dẫm lên chậu hoa đáy dày chiều đồng quý phi thi lệ cấp tỷ tỷ chào hỏi. Đồng quý phi nhìn đến Đức Phi trong lòng cũng không thoải mái, con Đức Phi chính là nàng trưởng Xuân Cung ra tới, vốn định sinh từ ca ôm lại đầy dưỡng, nào biết, tiện nhân này là cái dưỡng không thân bạch nhãn lang, thế nhưng đem từ ca cấp thiên thủy dưỡng đều không cho nàng dưỡng, thật thật bị ổi đổ vật. Đồng quý phi nghĩ từ ca như vậy thông minh ngoan ngoãn, lại thực hiểu chuyện, càng nghĩ càng là khí hận Đức Phi, liền nghĩ đi. Ta chẳng lẽ còn sẽ khắt khe tứ AK không thành, này tiểu tiện nhân không cho ta dưỡng, rốt cuộc can, cái gì tâm. Vừa vặn hai người kia cho nhau nhìn không thuận mắt đầu, kia đầu, 6AK vươn hai tay hướng tới đồng quý phi kêu lên ngạch, ngạch đường. 6AK duỗi tay phương hướng thực trùng hợp, từ đồng quý phi cùng đức phi hai người kia thoạt nhìn, đều hình như là ở chiều chính mình rối tay, đồng quý phi dưỡng 6AK một năm, cũng có cảm tình, đối 6AK cũng không tồi, hiện tại nghe 6AK kêu ngạch đường. Rất là vui mừng, chạy nhanh lên tiếng, liền phải đi sở 6AK. Mà Đức Phi bản thân chính là 6AK thân ngạch đường, nghe nhi tử mềm mại ngọt ngào một e, nơi nào còn nhị được, đường trường rớt xuống nước mắt tới, lên tiếng, duỗi tay liền phải đi ôm 6AK. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 138 tiểu 4 tâm tư. Đáng tiếc chính là Rốt cuộc đồng quý phi li 6 ak gần. Còn có chính là, ôm sáu ak chính là Trường Xuân cung người, 6 ak Nai Mama ma ôm 6 ak một bước tiến lên, đồng quý phi tiếp nhận 6 ak tới, cười nói ai ra, ngạch nương ngoan bảo bối, tưởng ngạch nương bái. Đức phi nhìn một màn này, thấy thế nào như thế nào chói mắt, thấy thế nào như thế nào thương tâm, nhẫn nhịn, chính là đem trong mắt chua xót nhìn xuống, chính là nắm chặt nắm tay, không có xúc động đến chạy tới đoạt 6 ak. 6 ak a, ngươi nhìn xem đức mẫu phi. Chạy nhanh hướng Đức Mẫu Phi thỉnh an. Đồng Quý Phi tựa hồn là còn ngại không đủ trích Đức Phi tâm, ôm sau AK một bước tiến lên, trong miệng cười cái kia ngọc nha. Đức Mẫu Phi. Sao AK nhỏ giọng tê Đức Phi đáp ứng cũng không phải, không đáp ứng cũng không phải, mới muốn nói chút cái gì. Lúc này, đồng Quý Phi trong giây lát nghĩ đến nàng chính là mang thai đâu vạn nhất ôm sau AK lại ôm chính mình mệt mỏi đến, đã có thể không đáng. Như vậy nghĩ, đồng Quý Phi tay không khỏi lòng một chút. Bum một tiếng. 6Aka ném tới trên mặt đất. Hai tử bản thân liền tiểu, bản thân lại là tiểu dưỡng lớn lên, nhưng không thể so ở tại cảnh nhân cung tiểu tứ chắc địch, quỳ rạp trên mặt đất hoa hoa khóc lớn lên. 6Aka này vừa khóc, khóc đức phi trong lòng khó chịu a, thân ngạch nương nhìn chính mình hài tử quản người khác kêu ngạch nương, hơn nữa, nhân gia còn ở chính mình trước mặt ngược đãi chính mình hài tử, đức phi chính là lại có thể nhẫn, kia cũng là nhịn không được. Tiểu Lục, chạy nhanh lên. Đức phi chịu đựng nước mắt tiến lên, bế lên 6Aka gắt gao ôm vào trong ngực tiểu lục đau không. Ngạch nương ôm Nga. 6 AK cũng không khóc, mở to viên hồ hồ đen bóng đôi mắt nhìn Đức Phi, không biết vì cái gì cái này xinh đẹp nữ nhân tự xưng là chính mình ngạch nương, chính mình không phải có ngạch nương sao. Có lẽ là mẫu tử thiên tính quan hệ đi. 6 AK nhìn Đức Phi một lát, liền cảm giác được cái này Đức mẫu Phi đối chính mình là thật sự hảo, phát ra từ thiệt tình thiện ý, liền cũng không tự chủ được đi theo kêu một tiếng ngạch nương. Tiểu hai tử ngọt mềm thanh em gọi vào Đức Phi trong lòng, trong lòng đau xót, nhịn không được ôm sáu ca rớt xuống nước mắt tới ai. Ngạch nương bảo bối, lại kêu một tiếng. Kia gì, Đức Phi nơi này chỉ lo mẫu từ tử hiếu đâu, lại không thèm nghĩ này đã chắt đồng quý Phi mắt. Đồng quý Phi vốn dĩ quăng ngã tiểu lục liền rất thấy nấy, nàng cũng không phải cố ý sao, lại không để phòng Đức Phi làm ra như vậy vừa ra tới, này không phải làm cho mặt đánh chính mình mà sao, làm người nhìn mẹ ruột cùng mẹ kế chính là không giống nhau. Đức muội muội. Sáu A Ca chính là Ta Nhi tử đồng quý phi khí không mặn không nhạt nói một câu. Lời này nghe vào đức phi lỗ thay, lại càng là khó thở. Bế lên sáu A Ca đứng lên, một bước tiến lên, thẳng thắn lưng, tàn nhận trừng mắt đồng quý phi đồng tỷ tỷ. Sáu A Ca là Nhi tử của ai? Ngươi trong lòng hiểu rõ, lòng ta cũng hiểu rõ, này toàn cung trên dưới ai đều biết, không cần phải ngươi ở chỗ này nói, thật sự giả không được, giả cũng thật không được, đồng tỷ tỷ cũng không có khả năng đi phong toàn cung trên dưới miệng đi. Đức phi lời nói mang thứ. Rất là kiên cường phản bác Đồng Quý Phi, lúc này, thật là đem Đồng Quý Phi khí cả người phát run lên, Đức Phi là trưởng xuân cung gia tới, từ trước đến nay ở Đồng Quý Phi trước mặt lùn một đầu, tuy rằng Đức Phi rất được thánh sủng. Có thể thấy được Đồng Quý Phi thời điểm vẫn là thực cung kính, hiện tại thế nhưng đối Đồng Quý Phi nói ra loại này lời nói tới, có thể thấy được là cánh nạnh, muốn cùng lúc trước chủ tử đấu một trận. Người nói gì vậy? Đồng Quý Phi chua ngoa nói chưa quên. ngươi là cái gì thân phận? Là cái nào trong cung gia tới người? Đồng quý phi nơi này mới nói, kia đầu, 6AK bị hai người đối trọi gây gắt cấp dọa khóc, đặng chân, chất đôi tay khóc lớn A6AK mãi mà mà khánh ma ma là cái thành thật người hảo tâm, dưỡng 6AK đã hơn một năm, sớm chỗ ra cảm tình tới, vừa thấy 6AK khóc lớn, đau lòng không được, chạy nhanh tiến lên liền phải đi từ Đức Phi trong lòng ngực ôm quá 6AK tới. Đức Phi khí một chân đá vào khánh ma ma trên đùi bị hồi đồ vật, lăn xuống đi, liền biết gian dối thủ đoạn. Ở người trước mặt nhìn đối 6A ca tốt không được, có người ai biết như thế nào khắc khe đâu. Khánh ma ma quỷ khuất, lại không dám nói chuyện, xoa chân lui xuống đi. Đồng quý phi đã có thể không tính, Đức Phi những lời này chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, nhìn là mắng nô tài, nhưng lại là đang mắng đồng quý phi đâu. Đồng quý phi ha có nghe không hiểu đạo lý, lập tức lạnh lùng nói hảo, hảo một cái không quy củ đổ vật, buồn cung như thế nào đều là quý phi, chính là so ngươi một cái nho nhỏ phi tử cao thượng rất nhiều, người liền dám như vậy. Bất quá là cái bao con nhộng xuất thân, không phóng khoáng đồ vật, thượng không được mặt bản, cất nhắc đều cất nhắc không. Đứng dậy, hôm nay, buồn cung liền tới giáo giáo ngươi quý củ. Nói chuyện, đồng quý phi quay đầu đối bên người cung nữ nói Đức Phi đối thượng bất kính, cho nàng điểm giáo hấn. Này, kia mấy cái cung nữ ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cũng không dám đi giáo hấn Đức Phi, nhân ra chính là đứng đắn phi tử, lại có nhị tử một nữ bằng thân, thánh sủng chính đủng, cái nào dám đi tiến lên đắc tội. ngươi. Các ngươi này mấy cái ăn cây táo, rào cây sung đồ vật. Đồng Quý Phi khi mang to, bất quá, nàng cũng khoát không ra đi đánh Đức Phi, muốn chân chuyển đi ra ngoài nói, làm Hoàng thượng biết, kia không phải cho chính mình tự tìm phiền phức sao. Tuy rằng đồng Quý Phi không có đánh Đức Phi, bất quá, vẫn là làm Đức Phi rất nước mắt, bao con nhộng xuất thân là nàng trong lòng vĩnh viễn đau, tuy rằng hiện tại vị phân như vậy cao, lại bàn tay cung vụ, chính là đối mặt mặt khác Phi tử thời điểm vẫn là sẽ thực tự thi hiện tại liền như vậy bị đồng quý phi chính đại quang minh lấy ra tới, hơn nữa đồng quý phi vẫn là ỷ vào xuất thân đoạt con trai của nàng, đức phi liền cảm thấy thực quý khuất, nhịn không được khóc. đức phi cũng không dám cùng đồng quý phi phân cao thấp, liền hoa viên đều không đi dạo, ủy ủy khuất khuất hồi vĩnh cùng cùng, lại nhớ thương sau a ca, không biết đồng quý phi có chính mình thân sinh hài nhi lúc sau sẽ đối sau a ca thế nào. bởi vậy thượng, đức phi trở về không lâu liền truyền miên giường bệnh, liên lụy cái kia mới không đến 2 tháng tám khanh khách cũng nhiễm bệnh. Thiên thủy nơi này được tin tức, lại là làm thái y đi mỗi ngày thỉnh mạch lại là làm người mang theo đồ vật đi nhìn Đức Phi, nghe qua người trở về báo cáo nói Đức Phi thật không tốt, mà tám khanh khách tình huống cũng không dung lạc quan. kia gì, Đức Phi bệnh trung niệm 6AK, tám khanh khách nơi này thỉnh y Y dùng dược không ngừng, hơn nữa đồng quý phi mang thai, cũng muốn cấp thái y đi mỗi ngày thỉnh mạch mỗi ngày đều quan sát tình huống, thiên thủy tất nhiên là bận rộn không ngừng. Những người này từng người cố từng người, ai cũng không nghĩ tới. Ngày đó Đức phi cùng Đồng Quý phi ở Ngự Hoa Viên xung đột bị một người nhìn ở trong mắt. Người này đúng là tiểu tứ, tiểu tứ ngày đó trộm chạy ra chơi, đến Ngự Hoa Viên giả thạch bên cạnh chơi mệt mỏi, liền ở không thấy được địa phương nằm ngủ rồi, mơ mơ màng màng nghe được có người nói chuyện, tiểu tứ tỉnh lại, nhìn đến chính mình ngạch nương cùng Đồng Quý phi nương nương ở một bên nói chuyện, tiểu tứ thật cao hứng. Mới tưởng tiến lên hỏi một chút nhà mình ngạch nương được không, lại thấy bên kia tiểu lục rũi tay làm người ôm. Tiểu tứ nhìn đến tình huống này, liền núp vào cũng không đi ra ngoài. Hắn cũng biết ngạch nương thực nhớ thương tiểu Lục, hiện tại nhìn thấy tiểu Lục, đương nhiên muốn cùng tiểu Lục thân cận một chút, cho nên tiểu tứ liền không ra đi. Hắn tưởng cấp nhà mình ngạch nương sáng tạo điều kiện, cùng đệ đệ thân thiết thân thiết, hảo một giải ngạch nương tư tử chi đau. Nào biết, đồng quý phi căn bản không cho đức phi ôm tiểu Lục, ngược lại chính mình ôm lấy, ôm cũng liền ôm đi, thế nhưng đem tiểu Lục ngã trên mặt đất. Lúc này, tiểu tứ sinh khí, hung tận nhìn chằm chằm đồng quý phi, lời trong lòng Tiểu lục là gia đệ đệ, là hoàng tử A-ca, ngươi cũng dám ngã trên mặt đất, này vẫn là ở bên ngoài, nếu là ở trường Xuân Cung, ngươi còn không chừng như thế nào đối đai tiểu lục. Nói, tiểu tứ cùng Đức Phi không hổ là thân mẫu tử, này tính tình thật đúng là giống đâu, đầu tiên nghĩ đến chính là đồng quý phi khắt khe tiểu lục. Tiểu tứ lại nghĩ đến, hắn nghe lén người ta nói quá. Hình như là hắn sinh ra phía trước, đồng quý phi còn tưởng đem hắn ôm đi đâu, nào biết hắn ngạch nương tưởng chú đáo, cầu hoàng á mã đem hắn cho thiên thủy tỷ tỷ dưỡng. May mắn ngạch nương đem hắn giao cho thiên thụy, nếu là giao cho đồng quý phi cái kia hư nữ nhân, còn không chừng bị nàng dưỡng thành cái dạng gì đâu, xem tiểu lục ốm đau bệnh tật bộ dáng sẽ biết. Bởi vậy thượng, tiểu tứ trong lòng cực hận đồng quý phi, chính là bởi vì cái này hư nữ nhân. Nhà mình ngạch nương mới có thể mỗi ngày bởi vì tưởng tiểu lục mà trộn khóc đâu, khóc tiểu tứ đều thương tâm đâu. Lúc sau, tiểu tứ nhìn nhà mình ngạch nương ôm tiểu lục khóc, lại nghe tiểu lục kêu ngạch nương, hắn cũng là vui mừng, Rốt cuộc. Tiểu Lục vẫn là cùng ngạch nương thân. Sau lại, lại thấy Đồng Quý phi mắng Đức phi, Đức phi khóc lóc hồi cùng, tiểu tứ khí cực, thiếu chút nữa không lao ra đi, bởi vì nghĩ đến Thiên Thụy bình thường đối hắn giáo dưỡng, tiểu tứ mới nhịn xuống. Thiên Thụy tỷ tỷ nói qua, vạn sự đều phải nghĩ nhiều, đều phải học được nhẫn, tiểu tứ nghĩ vậy câu nói, nhìn xuống, bất quá, vẫn là thực lo lắng Đức phi. Đức phi sinh bệnh, tiểu tứ rất là sốt ruột thương tâm, mẫu tử thiên tính là khó tránh khỏi sao? Tỷ tỷ lại hảo Cũng thay thế không được thân ngạch nương nha. Tiểu tứ suy nghĩ vài thiên, mỗi ngày trốn tránh cũng không ra đi chơi, rất là châm mặc, làm người lo lắng không thôi. Ngay này, Thiên Thụy đang ở luyện tự, tiểu tứ đẩy cửa đi đến, Thiên Thụy ngẩng đầu, nhìn tiểu tứ liếc mắt một cái, lại túi đầu đem mấy cái chữ to viết xong, lúc này mới đem bút phóng tới kia hồ ngọc giá bút thượng, tẩy sạch tay, đối tiểu tứ cười cười, tiểu tứ tới tìm tỷ tỷ có chuyện gì? Tiểu tứ nhìn xem trong phòng hầu hạ Thiên Thụy rất nhiều nô tài. Phất phất tay các người đều đi ra ngoài đi, ta cùng tỷ tỷ có chuyện muốn đơn độc nói. Là những cái đó nô tài hành lễ lui ra, có kia cơ linh bảo vệ cho cửa, để ngừa có người nào đột nhiên xông tới. Chờ trong phòng liền dư lại Thiên Thụy cùng Tiểu Tứ hai người thời điểm. Tiểu Tứ bùm một tiếng, quỳ gối Thiên Thụy trước mặt tỷ tỷ. Thiên Thụy khiếp sợ, chạy nhanh đi đỡ Tiểu Tứ Tiểu Tứ, ngươi làm gì vậy? Không biết Nam Nhi dưới trướng có Hoàng Kim sao? Lệ trời lệ đất lệ cha mẹ, sao có thể nhẹ quỳ người khác? ta chỉ là tỷ tỷ ngươi, không lo ngươi như vậy. tỷ tỷ, tiểu tứ không dậy nổi. tiểu tứ là tỷ tỷ nuôi lớn, trong lòng là thực cảm tạ tỷ tỷ. tiểu tứ hôm nay có một chuyện yêu cầu tỷ tỷ, bởi vì sự tình quan trọng đại, cho nên mới có chuyện lên nói. thiên thụy trừng mắt nhìn tiểu tứ liếc mắt một cái, chính là đem hắn kéo lên. tỷ tỷ, tiểu tứ biết tỷ tỷ trong tay có thứ tốt, có thể làm người cường thân trắng cốt, tiểu tứ cũng chịu quá ích. chẳng những tiểu tứ, ngay cả đại ca, nhị ca. Tam ca còn có lục tỷ đều chịu quá ích, tiểu tám cũng chịu quá ích. Tiểu tám phía trước gầy yếu như vậy, từ uống qua tỷ tỷ cấp đồ vật sau, từng ngày chuyển biến tốt, hiện tại trắng trẻo mập mạp, nhận người thực nói lên tiểu tám, thiên thụy nghĩ đến khoảng thời gian trước đi nhìn cái kia béo hoa hoa, một trương miệng chính là đối với người cười vui tươi hớn hở, như thế nào đậu đều không khóc, rất là thảo hỉ, thiên thụy nhịn không được nở nụ cười. Cho nên tiểu tứ cầu tỷ tỷ ra tay trị một trị nạch nương bệnh, nạch nương cùng bắt muội bệnh thành như vậy. Tiểu tứ cực lo lắng. Tiểu tứ do dự mà đem lời nói nói xong, ngẩng đầu lên, một đôi sáng lấp lánh đôi mắt nhìn Thiên Thụy. Tiểu tứ lời này làm Thiên Thụy do dự lên, tiểu tứ cầu đến nàng trên đầu, vậy phải làm sao bây giờ? Nàng cũng không phải thái y y, bị bệnh cầu nàng có ích lợi gì? Thân thủy là có thể cho người cường thân kiện thể, nhưng không thấy được liền bệnh gì đều có thể trị a, còn có kia không gian thổ, chỉ có thể cho người tư duy nhanh nhẹn, cũng không có mặt khác tác dụng này. Nhưng như thế nào cho phải? Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 139.3 phi liên thủ. Tiểu tứ, ngươi để yêu cầu tỉ tỉ phải hảo hảo ngẫm lại. Thiên thủy xua xua tay, thực vô lực làm tiểu tứ đi ra ngoài. Tiểu tứ lên, nhìn thiên thủy liếc mắt một cái, có điểm nghề vải đi rồi. Thiên thủy trong lòng buồn bực, thầm nghĩ quả nhiên cốt nhục tình cảm là đoạn không được. Tiểu tứ trong lòng tóm lại vẫn là nhớ Đức Phi, vì Đức Phi, không tiếp quỷ xuống cùng nàng muốn thần thủy. Nghĩ đến một cái khác thời không chung đồng quý phi chính là vẫn luôn đều câu tiểu tứ không cho hắn thấy Đức Phi, hơn nữa ở trong đó châm ngòi ly gián, cứ thế tiểu tứ cùng Đức Phi mới lạ, thiên thủy này trong lòng liền có điểm không dễ chịu, tự hỏi, chẳng lẽ là nàng làm sai sao? Nàng cũng nên học đồng quý phi, châm ngòi tiểu tứ cùng Đức Phi quan hệ. Thiên thủy phiền loạn, xoay người vào không gian, ngồi ở hắc thổ địa thượng bắt đầu minh tưởng. Đây là nàng gần nhất phát hiện một loại sử thần thức tiến bộ càng mau phương pháp.